có thể ứng trước tương lai không mày chương một trăm năm mươi bốn kiếm chỉ đại la thần bí vật kia bay lên không đến cung điện đổi thành huyền vương lấy hạ cảnh giới có lẽ cũng không cách nào đi vào nhưng đối với diệp hiên bọn họ mà nói như dẫm trên đất bằng dễ dàng đi tới cửa vào quanh mình nóng này huyền khí đối với bọn họ ảnh hưởng gần như là số không Diệp hiên nhìn đóng chặt lại đại môn, tiến lên dùng sức đầy một cái. Cung điện đại môn nhất thời mở ra, tiến vào bên trong. Bên trong cung điện này bộ cảnh tượng cùng bên ngoài nhìn như thế hoa lệ, khắp nơi tỏa ra ánh sáng lung linh, không biết gió còn tưởng rằng đến tiên cảnh, chỉ là, để cho người ta không nghĩ tới là bên trong cung điện này bộ trống s ố n g cũng chỉ có một dạ đại đại thính. đây là một hình tròn đại sảnh, quanh mình đều là thực chất được thạch b í c h mà sở dĩ sáng ngời, tựa hồ là do vào trong đó tràn đầy đậm đà huyền khí tạo thành, diệp hiên tiến vào cung điện, liếc mắt liền thấy được trong cung điện hấp dẫn người ta nhất địa phương, cũng chính là quanh mình trên vách đá, những thứ kia giống như b í c họ h a đồ vật bình thường, trên thực tế, vậy cũng đúng là b í c họ h a hơn nữa còn là một bộ phi thường to lớn hóa thành, chỉ là trên bích họa mô tả cũng không phải là một cái hình ảnh, mà là một bộ giống như bản đồ đồ vật bình thường, càng làm cho diệp hiên để ý là, ở bản đồ này một người trong đó vị trí, bị dùng to lớn điểm đỏ bao trùm đến, ở điểm đỏ trên, là vẽ đến hai cây lẫn nhau đan chéo trường kiếm, tựa hồ tỏ rõ tranh đấu, Này bích h ỏ a không khó nhìn ra là một tấm bản đồ. nhưng vấn đề là, diệp hiên bất đắc dĩ phát hiện. Hắn căn bản không nhận ra bản đồ này sở tiêu thưởng thức địa phương là nơi nào. Bất quá, một bên mạc yên thấy được này bích h ỏ a sau đó. ngược lại là lộ ra biểu tình kinh ngạc. ồ, này không phải đại la phủ cận thánh thành bản đồ sao. Lời nói của nàng d ư ớ c lấy diệp hiên chú ý. liền bận rộn hỏi ngươi nói cái gì đây là đại la phủ cận thánh thành bản đồ mạc yên đưa tay đem một cái quyển chụp từ không gian giới chỉ xuất ra ném cho diệp hiên vừa nói ngươi tự xem một chút đi nhận lấy nàng đưa tới bản đồ diệp hiên mở ra xem nhất thời b i ế t mạc yên mặt đẹp n u lại nhỏ nhắn mềm mại ngón tay chỉ trên bản đồ một cách đặc biệt đánh dấu điểm nói cái địa phương này chính là đại la thánh thành vị trí diệp hiên nắm bản đồ với trên tường bích họa so sánh một phen sau đó cơ bản có thể khẳng định này trên bích họa xác thực liền là một bộ thâu tóm đến đại la thánh thành bản đồ mà trên bích họa mặt đánh dấu điểm đỏ ở mạc yên cho ra trên bản đồ cũng có thể tìm được chỉ là phía trên này cũng chưa có đặc biệt đánh dấu mạc yên trầm ngâm phân tích nói nhìn dáng sấp, này bích họa là muốn cho chúng ta đi cách địa phương này, cũng không cần nàng nói, là một cách nhân đều có thể nhìn đi ra, diệp hiên cũng trầm tư, bất quá, hắn là nhìn trên tường bích họa, trong đầu đang suy nghĩ một chuyện, vị cường giả này tại sao ở chỗ này hao hết tâm tư lưu lại cách bích họa, hay là ở đặc biệt thời gian mới để cho nó hiện thế, trong này nhất định là có chuyện, nhưng h ắ n không thể hiểu, kiến tạo tòa cung điện này cường giả, thật sự tất yếu phải hao phí lớn như vậy tâm tư, liền vì lưu lại một cái bích họa, có thể nhìn bốn bề mắt, cũng không có khác đồ vật. Lúc này, thanh duyên nhìn chằm chằm trên bích họa, cái kia có đặc biệt đánh dấu địa điểm, gãi đầu nói, diệp hiên ca ca, vách tường này có chút kỳ quái, danh sưng này, cũng là diệp hiên hành động bất đắc dĩ nếu không mà nói đối phương chính là mở miệng một tiếng chủ nhân nghe cả người hắn không được tự nhiên diệp hiên nghe được nàng lời này ngắn n g ù i xứng sờ nghiêng đầu nhìn về phía thạc h bích nói có không có cái gì kỳ quái thanh duyên chỉ trên vách tường kia bị điểm đỏ đánh dấu địa phương nói ở nơi này bích họa phía sau tựa hồ hàm chứa nào đó lực lượng thần bí, ta không nhìn thấu. nghe vậy, diệp hiên cùng mạc yên cũng trong lòng cả kinh, liền tranh thủ chú ý đặt ở kia điểm đỏ bên trên, nhìn bất kể nhìn thế nào, cũng chỉ là phổ thông vách tường. diệp hiên rất nhanh phản ứng kịp, không cần tìm. nghĩ đến, hai người c h ú n g ta đối với lực lượng nhạy cảm trình độ, không thể so với thanh duyên, làm thánh thú, ngoại trừ thực lực, có chút thiên phú đặc thù cũng không kỳ quái. Mạc yên nhìn bích họ nói, vậy c h ú n g ta bây giờ làm sao bây giờ, cảm giác không tới lực lượng, cũng liền đại biểu không cách nào chắc chắn phía sau rốt cuộc cây gì cây tình huống. Diệp hiên ngược lại cũng dứt khoát, khẽ gửi một tiếng nói, còn có thể làm sao, đập, không đợi mạc yên phản ứng kịp, diệp hiên đ ắ c một quyền chém ra. rơi ầm ầm trên vách đá. tiếp đó, khắc kia vẽ bản đồ bích họa, theo thạc h bích cùng bị đánh ra một cái lỗ thủng lớn. bất quá sớm mới vừa rồi. diệp hiên liền đem trên bản đồ ký hiệu điểm, phục khắc ở mạc yên trên bản đồ, cũng không lo lắng bị h ư hại. vách tường nghiền nát, đúng như dự đoán, tường này phía sau có khắc đ ồ n g thiên, ở mặt sau này lại còn có một nơi tiểu cách gian. theo của bọn hắn đến phía trên sáng lên huyền khí ngưng tổ quang mang chiếu sáng toàn bộ dán kín căn phòng trong lòng diệp hiên vui mừng nhảy vào giữa phòng mà yên cùng thanh d u y n theo sát phía sau trong phòng cùng bên ngoài như thế trống không không chút tạp chất chỉ có căn phòng chính giữa thằng đứng một cái tiểu bình đài ở giữa bình thai là để một vật thấy vật này Diệp hiên cùng mạc yên đều ngẩn ra. chuyện này, chờ từ trong cung điện rời đi, vốn là hùng v ĩ cung điện sụp đổ, mà không gian kia t r u n g tàn phá huyền khí ba đồng theo thở bình thường lại. Diệp hiên yên lặng nhìn một màn này, không nói một lời, tuy không biết rõ. nay cung điện chủ bởi vì sao ở bên trong lưu lại bản đồ, dấu hiệu, cùng với kia một vật. nhưng ít ra bây giờ hắn liền từ nơi này lấy được mấy viên thời không tinh thạch tuy nói chỉ là huyền phẩm nhưng có còn hơn không đa tạ quà tặng rồi diệp hiên cuối cùng liếc nhìn sắp hoàn toàn biến mất cung điện từ trong thâm tâm nói một câu mạc yên là ở một bên hiếu kỳ hỏi diệp hiên ngươi nói này cung điện chủ nhân tu vi như thế nào nghe vậy diệp hiên suy tư một chút cho ra một cái đáp án, chỉ nhìn một cách đơn thuần cung điện ẩm chứa khổng lồ huyền khí, cùng với mới vừa rồi kia trận pháp chi huyền diệu, tám phần mười là một vị ít nhất thần đạo cảnh cường giả. hơn nữa, chắc cũng là sống rất lâu thần đạo cảnh cường giả, mà yên gật đầu một cái, xem ra chúng ta đoán không sai biệt lắm, ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi chỗ này, Có thể gặp được đến cường chỗ cung các chỗ cặp khác thể thành Thật mắt như nhìn gặp giả ngươi lập đến điện. đối xưa, này này với với vậy ở ừ, rất tốt, mặc dù đang cười, nhưng diệp hiên hay lại là đang suy tư người cường giả kia chuyện. tại chỗ đợi một hồi, cung điện hoàn toàn biến mất, quanh mình hết thầy khôi phục lại bình tĩnh, không tiếp tục đợi tiếp cần thiết, diệp hiên mang theo hai nàng hướng về nơi đến truyền tống trận đi tới, mà bí cảnh truyền tống trận bên kia mọi người chơ mắt thấy bí cảnh truyền tống trận chung quanh khôi phục lại bình tĩnh vốn là chuẩn bị há miệng chờ sung dụng bọn họ tất cả đều mắt lộ tinh quang nhanh vào xem một chút rốt cuộc xảy ra chuyện gì người nói chuyện dẫn đầu hướng truyền tống trận đi lần này quả nhiên không có nhận được bắn ngược thân hình trục dần dần tại chỗ biến mất thấy vậy những người khác trong lòng cũng cũng lớn vui từng cái chen lấn hướng trận pháp đi rất sợ đi xong rồi liền không giành được bảo vật không một chút thời gian trên trăm danh cường giả tất cả đều đi tới bí cảnh bên trong mới vừa vào đến đập vào mi mắt chính là bị gió lúc tàn phá đi qua bí cảnh cùng với chính hướng truyền tống trận phương hướng đi tới diệp hiên ba người ta có thể ứng trước tương lai không b ả y Chương một trăm năm mươi năm đánh cược, vừa mới chuẩn bị rời đi bí cảnh bên trong diệp hiên ba người, cũng là chú ý tới đột nhiên này xuất hiện một bầy gia hỏa, đi lên phổ cận, không ít người tầm mắt ở trên người bọn họ qua lại đánh giá, từng cái trong mắt tỏa ra tinh quang, diệp hiên hơi nhíu mày, những người này có chút lai giả bất thiện ý tứ, đúng như hắn suy đoán như thế, mới vừa nhích tới gần lập tức có người tới trầm giọng hỏi, tiểu tử, n à y bí cảnh bên trong mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ngươi có thấy sao, tuy nói ở hỏi, có thể hắn trong giọng nói giọng, ngược lại là có vài phần chất vấn, bất quá cũng bình thường, diệp hiên nhìn bất quá mới hai mươi tuổi ra mặt, tu vi có thể mạnh bao nhiêu, đối với một cái thực lực không mạnh mao đầu tiểu tử, hơn nữa khả năng với bảo vật có quan hệ, thái độ của bọn họ đương nhiên sẽ không quá tốt. nghe vậy, diệp hiên liếc hắn một cái, nhàn nhạt trả lời một câu, không thấy, dứt lời, liền mang theo mạc yên cùng thanh duyên hướng truyền tống trận phương hướng đi tới, mọi người chung quanh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cơ hội là theo bản năng liền đem diệp hiên bọn họ vây lại, thấy bọn họ cử động này, Diệp hiên biết rõ còn hỏi, có ý gì, dù sao đều là mình phụ cận vân thành cường giả, nếu như những người này không tự tìm chết, hắn cũng không muốn động những người này, nhưng có đôi lời nói thật hay, người chết vì tiền chim chết vì ăn, mới vừa rồi bí cảnh động tính lớn như vậy, diệp hiên nói không thấy đồ vật, kia sẽ có người tin tưởng, lời mới vừa nói người kia càng là toét miệng cười lạnh, tiểu tử, ngươi tốt nhất làm rõ ràng bản thân tình cảnh, không đem từ nơi này lấy được bảo vật giao ra, khác muốn rời đi này, lời nói của hắn để cho những người khác trong lòng cũng đều có ý tưởng. nhắc tới, diệp hiên sở dĩ không nói nơi này xảy ra chuyện gì, nói không chừng chính là mình mới bảo vật thu vào, sau đó sợ bọn họ cướp đoạt, này mới không dám nói, đối người này trần c h u ồ n g uy hiếp Mạc yên lắc đầu một cái, trêu chọc một câu. Diệp hiên, ta nói các ngươi cái này thật đúng là là dân tình chất p h á c ha. nghe được lời nói của nàng, tất cả mọi người là s ư ờ n sốt một chút. Diệp hiên, không ít người nghe được cái tên này trong lòng đều là một trong giao động. bây giờ thời gian này, Diệp hiên tên ở cực thiên vực, đây chính là phong quang vô hạn, c h ấ n nhích tứ phương, thiên tài kiếm tiên, băng tuyết thần tử, tòa kỵ băng phượng hoàng, c á c h nào phương diện đơn độc kéo ra ngoài cũng có thể đưa tới to lớn rung động, chớ nói chi là, toàn bộ tụ tập ở trên người một người, nếu như trước mặt vị này thật là trong truyền thuyết diệp hiên, kia nếu như bọn họ tiếp tục tiếp tục như thế, chỉ có một con đường chết một cái, nhưng bây giờ vấn đề chính là, trước mặt người này rốt cuộc có phải hay không là diệp hiên, bọn họ tuy nói đều nghe qua liên quan tới diệp hiên truyền thuyết nhưng cũng không có ai thật bái kiến bất quá trung quy vẫn là có gan đại gia hỏa lúc này trong đám người đi ra một cái năm người đội ngũ thấy này ngũ người những người khác tâm tư nhất thời hoạt lạc năm người này bọn họ tại chỗ có thể đều biết là phổ cận là xưng tên ngoan nhân b ì n h thường chuyên làm một ít giết người đoạt bảo sự tình đối với bọn họ mà nói, chỉ cần là có thể đánh thắng, dù là đối phương phía sau là thiên vương lão tử cũng không sợ, g â y gớm chính là vừa chết chứ sao, cũng chính là dáng vẻ quyết tâm này, để cho này n g ũ người, khiến cho không ít người trong lòng sợ hãi, cho dù có thể đánh thắng, cũng không muốn chấp nhận với bọn họ, một người cầm đầu, đẩy ra lời mới vừa nói ra hỏa, hư lạnh nói, không dám lên liền cút sang một bên, một hồi lão tử được bảo vật, nếu ai dám cướp, đừng trách lão tử trong tay cây đao này vô lý, bên cạnh hắn bốn người, cũng đều lấy ra binh khí, những người khác thấy vậy d ố i rít lui về phía sau, cho bọn hắn lưu túc không gian, lúc này nhưng là không còn người dám xông vào trước nhất rồi, bọn họ áp, nhưng cũng không mốc, địa khu vì kia trong truyền thuyết diệp hiên gia đang ở p h ủ cận vân thành bọn họ cũng là biết rõ mà bây giờ trước mắt thanh niên này bọn họ cũng đúng lúc không nhìn thấu có thể nói trước mặt người này thật có là diệp hiên khả năng chỉ là kia cũng có chút không nói được lấy diệp hiên lập tức tình huống không có ở đây băng tuyết thần t ô n g đợi nhàn dối không chuyện gì theo chân bọn họ đoạt bảo vật hơn nữa không phải nói diệp hiên có v ă n g phượng hoàng làm vì tọa kỳ ấy ư cũng không có thấy à liên quan tới thanh duyên có thể hóa thành hình người điểm này ở diệp hiên đủ loại anh minh thần vũ trong truyền thuyết đã sớm bị nhân bỏ quên vì vậy trong lòng bọn họ cũng hoài nghi người này có phải hay không là biết rõ không đi được cố ý làm bộ làm tịch với đồng bạn diễn một tuồng kịch muốn đem bọn họ dọn chạy mà bây giờ có người thân chức sĩ tốt đi t h ử thủy bọn họ tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt vạn nhất thật là gạt người bọn họ có thể lại từ này n g ũ người trong tay cướp đoạt bảo vật mà nếu như thật ngược lại bọn họ còn không có đồng thủ còn có tranh cãi đường xoay sở tóm lại kiếm bổn không lỗ nhìn đem chính mình bao vây năm người diệp hiên chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái một lần cuối cùng tránh ra cầm đao nam tử cười g ầ n nói tiểu tử ngông cuồng như vậy lão tử ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật diệp hiên dứt lời liếc nhìn đồng bạn cùng tiến lên giết tiểu tử này ngoài ra k h ắ c ngộ thương bên cạnh hai vị mỹ nhân vừa vặn một lớn một nhỏ quay đầu chúng ta còn có thể tốt tốt hưởng dụng Tu luyện huyền khí có thể xử nhân khí chất phát sinh biến hóa, mà yên khí chất cộng thêm dáng đẹp dung mạo, đối với những người này có thể nói là sức hấp dẫn mười phần, thanh duyên càng không cần phải nói, thánh thú hóa hình, khí chất dung mạo giống vậy câu dai, bảo vật, mỹ nhân, mỗi một dạng đều như vậy hấp dẫn người, mà khi chúng nó chung vào một chỗ, cũng đáng giá được đánh cuộc một lần. kết quả không cần nói nhiều bọn họ thua cuộc năm người bên này vừa mới vung đao kiếm lao ra nửa bước chỉ thấy một đảo kiếm quang vòng tròn như vậy lướt qua quanh mình không gian năm người kia nhất thời đồng tử co r ú t lại thân thể cứng đờ gió thổi một cái chia ra làm h a i trên đất máu chảy thành sông mạc yên tra kiếm vào vỏ mắt liếc những thi thể này muốn đánh b ả n tiểu thư chú ý Tìm chết, lấy nàng sinh tử chi cảnh tu vi, hơn nữa đã tấn thăng đến rồi đại thành kiếm ý, sát mấy cái huyền vương, thật sự là so với dết chết con kiến còn đơn giản, diệp hiên không nói gì, ánh mắt xéo qua quét mắt còn lại những người đó, yên tĩnh, t r u n g quanh giống như chết yên tĩnh, người sở hữu, không dám thở mạnh, một mặt là bị chấn động đến, mặt khác, là bị hồ dọa. một lát sau, đám người lúc này có người quỳ xuống, hướng về phía diệp hiên hô to, chúng ta bái kiến thần tử điện h ạ xin ngài g i á n g tội, người này tâm tư ngược lại là với gương sáng như thế, biết rõ mình tên họ ngay tại nhân gia nhất niệm chi gian, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, mà có thứ nhất, gần như trong nháy mắt, quanh mình ô ế p ế p quỳ xuống một mảnh, tất cả đều hô, bọn ngươi bái kiến thần tử điện hạ, xin n g à i g i á n g tội, m c yên nhìn về phía diệp hiên, những người này, xử lý như thế nào, z i t hết hay lại là, nàng cái này z i t hết vừa ra khỏi miệng, mọi người sắc mặt tất cả đều k ị c h biến, dối d i p dập đầu cầu xin tha thứ, là chúng ta có mắt không chồng, cầu xin đại nhân tha mạng a, m c yên không lên tiếng, cũng chỉ là yên lặng nhìn diệp hiên, chỉ cần hắn gật đầu, một cái trước mắt sau đó, tại chỗ những người này liền đem đầu một nơi thân một nẻo. Cuối cùng, diệp hiên lắc đầu một cái, đi thôi, còn phải đi đường, nói xong từng bước một hướng truyền tống trận đi tới, mà yên nhún vai một cái theo sát phía sau, mà những người khác, tất cả đều quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu, Thẳng đến cuối cùng trận pháp kích hoạt, diệp hiên dần dần biến mất, bí cảnh bên ngoài, thanh duyên hóa thân băng phượng hoàng, chở diệp hiên hai người bay lên đi, mà tại chỗ kia truyền tống trận thì tại một đoàn một dạng băng lam sắc trong ngọn lửa dần dần hoạt làm cho bụi. đối với lần này, diệp hiên giải thích là, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y Chương một trăm năm mươi sáu vạn nhân t r ả m thiếu nữ, hướng từ nơi này đi đại la thánh thành, gần như có nghĩa là muốn vượt qua toàn bộ cực thiên vực, thậm chí càng xa hơn, muốn chỉ là bằng vào thanh duyên phi hành, sợ là được thời gian mấy tháng, cho nên muốn đi qua, nhất định phải thông qua một chỗ, khu vực truyền tống trận, làm đại lục trước mặt cao cấp nhất truyền tống trận, khu vực truyền tống trận có thể cung cấp vượt qua khoảng cách truyền tống, chỉ là chi phí cùng sử dụng hao t ổ n cũng cực lớn. cho tới, một loại tu luyện giả cũng không chịu trách nhiệm nổi chi phí. nhưng đối với diệp hiên mà nói, về điểm kia tiền không đáng kể chút nào, hắn yêu cầu làm, cũng chỉ là đi khoảng cách nơi đây gần đây một tòa nắm giữ khu vực truyền tống trận đại hình thành trì, trải qua mấy ngày nữa phi hành. cũng sắp đến rồi trên đường diệp hiên cũng tính toán một chút chính mình bây giờ vạn độc đan ước chế dược vật số lượng chớ nhìn hắn hiện tại đến rồi thánh giả cảnh giới còn có băng tuyết thần thể cùng băng phượng hoàng huyết mạch nếu như không có ước chế đan dược không chết cũng phải lột ra tuy nói băng phượng hoàng huyết mạch có năng lực niết bàn trọng sinh truyền thuyết có thể diệp hiên cũng không dám đánh c ư ợ c có thể lời nói hay lại là đàng hoàng ăn đan dược mới là vương đạo trước giả yên cho hắn đưa qua một lần đan dược là hắn nguyên lai nhất cá nguyệt lượng nhưng thân thể tính kháng độc tăng lên phòng chừng đủ chống được hệ thống đổi mới hoàn thành đến thời điểm thật đúng là rất tốt muốn hạ phương pháp giải quyết cũng không thể dựa hết vào giả yên cho đan dược treo mệnh thanh d u y ê n trên lưng diệp hiên nhìn về mạc yên suy tư một chút hỏi, mạc tiểu thư, hỏi một chút, ngươi sư phụ cũng chính là mạc hàn tuyết tiền bối, liên quan tới vạn độc đan, nàng vậy liệu rằng có phương pháp giải quyết, từ băng linh bọn họ trong miệng, diệp hiên mơ hồ cảm giác vì kia mạc tiền bối thực lực hẳn là thần đạo cảnh cường giả, cấp độ kia tồn tại kiến thức, hẳn rộng hơn mới được, đáng tiếc, mạc yên lúc này lắc đầu thở dài, vạn độc đan lời nói, sư p h ụ từng nhiều lần đề cập với ta, phải chú ý đan dược này, vạn nhất nếu là chúng độc kia, nàng cũng không cứu được ta, nhưng nếu như ước chế phương pháp, sư p h ụ có lẽ có thể có thể biết rõ cũng không nhất định, dù sao, nàng đi qua rất nhiều nơi, bái kiến đồ vật khẳng định rất nhiều, trong lòng diệp hiên lại là có chút thất vọng, Muốn chỉ là ước chế phương pháp, đối với hắn ý nghĩa cũng không tính đại. ngay bây giờ mà nói, thở dài, diệp hiên không nghĩ sẽ ở vạn độc đan đề tài thượng đình lưu. theo miệng hỏi, nhắc tới, ta từ vân thành đi ra đến bây giờ, không chỉ một lần nghe được ngươi sư phụ đủ loại truyền thuyết cùng sự tích, trước một mực không hỏi ngươi, ta ngược lại thật ra thật tò mò, n g ư u i sư phụ rốt cuộc đạt tới cảnh giới c ỡ nào. Vấn đề này ngay từ lúc trong lòng d i ệ p hiên, chỉ là băng linh biết rõ thực sự là có hạn. dựa theo băng linh cách nói, mấy trăm năm trước, mạc hàn tuyết ở từ thanh vân cuộc chiến nhất cử đoạt giải nhất sau, liền mai danh ẩm tích rời đi cực thiên vực. ai cũng không biết rõ nàng đi đâu, chỉ có tin đồn nói. Nàng rời đi cực thiên vực đi các nơi hung địa hiểm cảnh ma luyện, một lòng trầm dâm kiếm đạo, qua hơn hai trăm năm. Nàng mới xuất hiện lần nữa ở cực thiên vực, nói đến thú vị. Ban đầu diệu nhật thần t ô n g một vị thánh tử thèm thuồng mạc hàn tuyết dung mạo, kết quả bị chém chết, làm lâm cương tìm nàng thỉnh cầu cách nói lúc, hai người giao thủ. Lúc này mới phát hiện, nhân gia đã bước vào luôn hồi chi cảnh. hơn nữa cảnh giới cao đến thất trọng, kinh khủng hơn là, mạc hàn tuyết lấy luôn hồi chi cảnh thất trọng, lực áp bước vào luôn hồi chi cảnh cửa trọng đ t lâu lâm cương, đem bước lui. Trận chiến ấy cũng chính là mạc hàn tuyết phong thần chi chiến. từ nay về sau, cực thiên vượt bắt đầu tràn đầy mạc hàn tuyết đủ loại truyền thuyết, để nhất kiếm khách, cũng chính là như vậy mà tới, mà những thứ kia cũng vẫn chỉ là trăm năm trước hiện nay lại qua gần một trăm năm mạc hàn tuyết lại đem v i n h khủng đến trình độ nào diệp hiên không cách nào tưởng tượng mạc yên gãi đầu một cái nói sư phụ cảnh giới ta cũng biết rõ nàng không nói với ta nhưng nàng từng với đề cập tới một chuyện là bởi vì nàng duyên cớ cực thiên vực mới không có ngoại lai thần đạo cảnh cường giả ở chỗ này làm áp, ít nhất trên mặt nổi không người nào dám, lời này nghe diệp hiên chân mày cao lại, nhìn như vậy đến, tám phần mười là thần đạo cảnh tột cùng, rất rõ ràng, cũng chỉ có thần đạo cảnh đ ỉ n h phong, mới có năng lực chấn nhít còn lại thần đạo cảnh, không dám ở này càn dỡ, sở dĩ không suy đoán cảnh giới cao hơn, cũng thật sự là, trăm năm từ l u ô n hồi thất trọng đến thần đạo cảnh đ ỉ n h phong, đã quá biến thái, nếu như cao hơn nữa, vậy coi như quá đà kích người, mạc yên gật đầu một cái, hẳn là đi, ngược lại thấy sư phụ, có thể tự mình hỏi nàng. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là sư phụ nguyện ý nói cho ngươi biết, diệp hiên cười nói, vậy thì chúc ta may mắn đi, thực ra dõi mắt toàn bộ cực thiên vực, thậm chí còn hắn đến tận bây giờ thật sự biết rõ thiên tài. mạc hàn tuyết tuyệt đối là hắn duy nhất từ trong thâm tâm bội phục nhân, đang không có thế lực sau lưng dưới tình huống, lúc còn trẻ nghiền ớt còn lại thần tôn đỉnh phong thiên tài, hơn hai trăm n ă m tu vi áp chế lâm cương hai nghìn ba n g h n năm, bực này thành tựu, gần bây giờ đó là hắn, đủ loại thể chất bảo vật gia thân, Nếu là không có hệ thống, cũng hoài nghi cũng không đuổi k ị p nàng, cũng chỉ có thể thán một câu. nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a, lại qua hai ngày. cuối cùng là đi tới tòa kia đại hình thành trì. đây cũng tính là diệt hiên lần đầu tiên thấy trong thế tục đại hình thành trì. xó、so、r a vân thành nhất định chính là phế tích, đập vào mi mắt, chính là vô biên thành tường. cùng với mỗi cái phương hướng hoặc là ngự kiếm tới, hoặc là lợi dụng huyền khí chi dực, hướng thành phố bay tới, lui tới, gần như không thấy được mấy cái huyền hoàng dưới đây tu luyện giả, vào vào trong thành sau đó, diệp hiên rất dễ dàng liền tìm được khu vực truyền tống trận chỗ, ở nộp khu vực truyền tống trận sử dụng chi phí, mười lăm triệu huyền tiền sau, diệp hiên ba người đi trước tiến vào trận pháp chỗ, Chuẩn bị đợi sau truyền tống trận mở ra. Loại này buôn bán tính chất định hướng truyền tống trận. Mỗi lần truyền tống chở khách nhân là có thể nhét bao nhiêu nhét bao nhiêu. Mỗi lần truyền tống cách nhau là một giờ. Sớ người quá ít còn cần sau kéo dài truyền tống mở ra thời gian. đối với lần này, cũng coi là mọi người đều biết chuyện. cũng không có người nói cái gì. Tốt ở khoảng thời gian này lượng người đi rất lớn. đi đại la t h á n h thành rất nhiều người, trăm mét đường kính khu vực truyền tống trận, nhân viên rất nhanh dày đặc, chờ đợi trong lúc, diệp hiên ở trong đám người nhìn mặt đất huyền diệu ngàn vạn trận văn, trong lòng không khỏi thán phục, không hổ là khu vực truyền tống trận, trận pháp chi huyền ảo, vượt qua hắn nhận thức, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn chung quanh chờ đợi nhân, phát hiện trước chuyến này đi đại la t h á n h thành, thế hệ trước cường giả chiếm đa số, trên trận pháp mấy chục người, phần lớn đều là năm trăm tuổi dáng vẻ, thực lực đi đến sinh tử chi cảnh, là trí thánh người cường giả. Dù sao, cực thiên vực lớn như vậy, có thể với băng h y như thế mấy chục tuổi thì đến được sinh tử chi cảnh đ ỉ n h phong trung quy là số rất ít, phần lớn cũng đều là giống như những lão giả này như thế, sống mấy trăm năm, một mực kẹt ở một cái cảnh giới, sắp bỏ mình đ ả o tiêu, trong lòng diệp hiên t h ổ n thức, chính muốn lấy lại ánh mắt, đột nhiên, một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn, đó là một cái nhìn chỉ có mười bốn tuổi cô bé, khoác hát bao, một thân một mình, bộ dáng giống như là sứ hoa hoa, rất là dễ thương, nhưng diệp hiên cũng không dám xem thường nàng, cô bé này nhìn tuy nhỏ, nhưng một thân tu vi phân minh đạt đến thánh giả trung kỳ quan trọng hơn là là cô bé này quanh thân quanh quẩn để cho người ta mật hàn sát tức cùng sát khí loại trình độ này không zip cách trên vạn người sợ rằng cũng không đạt tới nghĩ đến trước mặt này tiểu ra hỏa trên tay nhuốm máu hơn mười ngàn diệp hiên ngược lại hít một hơi lạnh mà đúng lúc này cô bé kia bỗng nhiên ngẩng đầu một đôi tròng mắt đen nhánh, trực câu câu cùng diệp hiên mắt đ ố i mắt chung một chỗ, ta có thể ứng trước tương lai không bảy, chương một trăm năm mươi bảy huyết ngọc bảo tháp, đột nhiên cùng đối phương mắt đ ố i mắt chung một chỗ, diệp hiên cảm giác linh hồn mình đều phải bị đối phương ánh mắt thật sự hút vào. nhưng ngay sau đó, diệp hiên trong đầu liền một trận thanh minh, hắn s ư ờ n sốt một chút, lại nhìn về phía thiếu nữ thời điểm, đối phương đã thu tầm mắt lại. Lúc này, diệp hiên hơi nhíu mày. Trong lòng suy nghĩ, mới vừa rồi cô gái kia nhìn về phía hắn thời điểm, chính mình trong đầu xuất hiện cảm giác, đây là bị nhân thi triển linh hồn công kích. Nhĩ g tới đây, diệp hiên sắc mặt quả thực khó coi. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cũng chỉ là nhìn đối phương liếc mắt. nhân gia liền muốn đối với hắn thi triển linh hồn công k í c h lại không nói trước là như thế nào trình độ linh hồn công k í c h liền này hành vi cũng đủ để chứng minh đối phương không phải là cái gì hiền lành bất quá bây giờ chỗ này hiển nhiên cũng không phải cùng với nàng lên mâu thuẫn địa phương diệp hiên cũng tạm thời là mình ngã cái mút nhắc tới cũng đúng là hắn trước nhìn nhân gia cứ như vậy trong lòng diệp hiên âm thầm ghi nhớ mới vừa rồi thiếu nữ bộ dáng sau này nếu như gặp liền phải cẩn thận chút ít tránh cho rồi nàng nói nửa canh giờ trôi qua diệp hiên cũng không có lại đi nhìn nàng mà đối phương cũng giống như không có gì cả phát sinh cho đến cuối cùng khu vực truyền tống trận toàn bộ thúc giục trước mắt một trận đung đưa tiếp lấy liền tiến vào truyền tống trạng thái không biết rõ qua bao lâu, mất trọng lượng cảm dần dần biến mất, chờ đến chung quanh hết thảy lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, cảnh sắc trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này vẫn là một thành phố, chỉ là so với vừa mới nhìn thấy đại hình thành phố, trước mắt tòa thành thị này càng rộng lớn, cùng thời điểm thêm mấy phần đại khí, tiếng huyên náo âm ở hai bên đường phố kêu. trên mặt đất cách một khoảng cách là có thể thấy có b à y sạp nhân mà đường phố chính giữa cũng là người đến người đi so sánh với lúc trước thành trì càng náo nhiệt hơn đồng thời ở chỗ này nhân phổ biến tu vi cũng cũng tăng lên thật có thể nói là sinh tử chi cảnh đầy đường đi thánh giả cũng đều khắp nơi có coi như là thánh sư cảnh giới thậm chí còn luôn hồi chi cảnh cường giả cũng cũng không phải thấy không được loại cảnh tượng này ở cực thiên vực chung có thể không thấy được trong trận pháp nhân lục tục rời đi truyền tống trận cửa ra trên đường ánh mắt của diệp hiên không khỏi rơi vào lúc trước h ắ c y thiếu nữ đối phương tựa hồ là vội vã đi đường lần này cũng không để ý đến diệp hiên thẳng biến mất ở trong đám người bây giờ bọn họ thật sự nơi vị trí ngay tại đại la thánh thành ngoại thành khu thiếu nữ phương hướng rời đi bất ngờ đứng vững vàng một tòa thật to cửa thành nghĩ đến là chuẩn bị ra khỏi thành diệp hiên thu hồi ánh mắt không có ở nhìn nàng ngược lại đánh giá đại la thánh thành quang cảnh thanh duyên cũng sống như vậy hiếu kỳ nhìn này hùng v ĩ thành trì đang lúc này bên tai đột nhiên nghĩ tới một cách thanh âm hùng hậu Mạc tiểu thư, ngày rốt cuộc tới rồi. đây là người nam tử thanh âm. theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện là một cái mặt áo bào cho người đàn ông trung niên hướng bọn họ này bước nhanh mà tới. diệp hiên nhìn hắn liếc mắt. người đàn ông này tu vi coi như không tệ, cũng đạt tới thánh g i ả cảnh giới. hắn nhìn một chút mạc yên. v ị này, ngươi biết, đối phương biết rõ mạc yên họ. hơn nữa nghe đối phương ý nghĩ, sớm liền ở chỗ này chờ nàng, mạc yên nhưng là lắc đầu một cái, ngạch, không nhận biết, ngay sau đó nhìn về phía nam tử, cao mày nói, ngươi là, áo bào cho nam tử liền vội vàng cười nói, mạc tiểu thư, là ngài sư tôn đặc biệt phân phó ta ở nơi này chờ ngài, tôn sư đang ở đại la thánh thành ngoại một nơi, cùng mấy vị khác thần đạo cảnh tiền bối bàn chuyện quan trọng, hy vọng ta có thể mang ngươi tới. dứt lời, hắn còn từ trong không gian giới trì, xuất ra một quả lam sắc ngọc bội, mạc yên nhận lấy ngọc bội, nhìn một c á c h gật đầu nói, đúng là sư phụ đồ vật, không thành vấn đề, ta đây hãy cùng ngươi đồng thời đi trước, nói xong, suy nghĩ một chút, hỏi đúng rồi, ta có thể dẫn người cùng đi sao. Bên người tất lại còn có cái diệp hiên. cứ như vậy rời đi. không quá thích hợp. nghe vậy. áo bào cho nam tử liếc nhìn diệp hiên. có chút hơi khó. cái này. kia tất lại còn có mấy vị khác thần đạo cảnh tiền bối. sợ rằng không được. phải nói là đơn thuần đi gặp mạc hàn tuyết cũng còn khá. nhưng vấn đề là. Nếu như mang không liên hệ nhau người đi, còn lại thần đạo cảnh cường giả trong lòng nghĩ như thế nào, diệp hiên cũng là nhưng, dứt khoát cười nói, nếu như vậy, mạc tiểu thư ngươi trước hết với hắn đi đi, vừa vặn ta đây cũng có chuyện mình, hắn đều nói như vậy, mạc yên cũng không có gì hay quấn quýt, gật đầu nói, được rồi, vậy thì sẽ gặp lại rồi, Nàng và diệp hiên tới đây đều có mỗi người bất đồng mục đích tiếp tục đợi chung một chỗ ý nghĩa thực ra cũng không lớn ngược lại chỉ cần có duyên sớm muộn còn có thể gặp mặt lại chờ mạc yên đi theo áo bào cho nam tử rời đi diệp hiên mang theo thanh duyên ở đại la thánh thành tìm một thượng hạng tử quán đi vào chọn một dọc phố chỗ ngồi xuống rồi sau đó muốn hai bầu rượu thanh duyên nhìn trong bầu rượu thủy rất là tò mò, uống một hớp sau đó, nhưng là bị cay liền le đầu lưới, một màn này nhìn diệp hiên không ngừng cười, mà trong lòng thanh duyên là đang kỳ quái, diệp hiên làm sao sẽ thích uống khó như vậy uống đồ vật. trên thực tế, diệp hiên cũng không phải là vì uống rượu mới đến đây, thuần t ú y là vì tìm hiểu một chút này đại la thánh thành. nhắc tới chính h ắ n cũng biết rõ chính mình chuyến này nên đi nơi nào hệ thống cũng chỉ là nhắc tới để cho h ắ n tới đại la t h á n h thành có thể cũng không nói cụ thể đi đâu nên làm gì làm giống như chỉ cần h ắ n tới khẳng định có thể được cơ duyên kỳ ngộ như thế nhưng trên thực tế mãi cho tới bây giờ diệp hiên cũng không thu hoạch gì duy nhất coi là là thu hoạch có lẽ chính là tấm bản đồ kia, cùng với, trong tay quang mang chợt l ó e diệp hiên trong tay xuất ra một vật, đồ chơi này, chính là hắn ở trước đó vách tường cung điện phía sau lấy được đồ vật, đây là một cái chìa khóa, một cái vẻ ngoài cực kỳ phổ thông chìa khóa, phía trên một không có lưu quang màu mè, mà không có đặc thù khí tức, phảng phất như là một cái phàm nhân trong nhà khóa sắt chìa khóa, có thể đây cũng chính là nó chỗ gì lạ như vậy một cái chìa khóa đi ngang qua đ t nhiều năm như vậy phía trên hoàn toàn không có có sống ra một chút gì đánh giá chìa khóa hồi lâu diệp hiên cũng không nhìn ra cái dĩ nhiên đang lúc diệp hiên muốn thu chìa khóa này đột nhiên vô căn cứ tản mát ra yếu ớt quang mang có thể cũng chỉ là mấy hơi thở hết thảy cũng đều khôi phục như thường xảy ra chuyện gì, này quang mang tới nhanh, đi vậy nhanh, tới không khỏi, đi vậy không khỏi. nhưng vào lúc này, bên ngoài trên bầu trời chuyển tới từng đạo như sấm nổ tiếng vang, tiếp lấy cuồng phong đột ngột, vét sạc h toàn bộ đại la thánh thành, cũng chính là lúc này, ánh mắt của diệp hiên bị bên ngoài thành không trung thật sâu hấp dẫn, chỉ thấy cuồn cuộn trong thiên địa, Ở gió bão lăn lộn bên trong mơ hồ hiển lộ ra một tôn thật lớn chín tầng bảo tháp, bảo tháp toàn thân máu đỏ, như một khối bảo ngọc tạo hình, nhưng lại nửa h ư ảo đến, chợt nhìn, giống như là hải t h ị thận lâu một dạng đứng sừng sừng ở trong thiên địa, diệp hiên không biết rõ có phải hay không là ảo giác, từ nơi này bảo tháp trên, trong lòng của hắn tự nhiên dâng lên một cổ cảm giác bi trắng, Kể cả đến khí huyết cũng vì đó cuồn c u ồ n không ngừng. Trong lúc vô tình d i ệ p hiên cũng đã mặt đỏ lên. không chỉ là hắn, còn lại nhìn thẳng bảo tháp nhân. tất cả đều là như thế. nhưng cùng mới vừa rồi trên chìa khóa q u a n g mang như thế. n à y bảo tháp hư ảnh, tới đột nhiên. biến mất sống vậy nhanh chóng. mấy hơi thở sau đó. phong đi mây bay. thiên địa khôi phục như thường. ta có thể ứng trước tương lai không mày, chương một trăm năm mươi tám là vân thuế biến, gì tưởng tản đi, diệp hiên thở dài, mới vừa rồi trong lòng kia đau buồn cảm giác, quả thực để cho hắn khắc sâu ấm tượng, thật là kỳ quái, kia bảo tháp, rốt cuộc là, trong lòng diệp hiên kỳ quái không dứt, nhưng có thể nhất định là, kia huyết ngọc bảo tháp lai lịch tuyệt đối bất phàm, nhắc tới, đảo là có chút để cho hắn nhớ tới rồi chính mình linh lung tháp đều là tháp nhưng linh lung tháp lại là một kiện đỉnh phong thần khí mà kia huyết ngọc bảo tháp đây đang lúc ấy thì ở bên cạnh hắn một người điếm viên cũng đang nhìn xa xa dần dần bình tĩnh lại không c h u n g chặt chặt nói ai vật này lại tới nghe được hắn lầm bầm lầu bầu lời nói Diệp hiên hiếu kỳ hỏi ngươi nói lại tới, chẳng lẽ nói, kia bào tháp lúc trước xuất hiện qua rất nhiều lần, thấy diệp hiên câu hỏi, điếm viên kia cười nói, khách quan, nhìn một cái ngày chính là gần đây mới tới đi. nghe vậy, diệp hiên gật đầu một cái, không sai, nhân viên tiệm nhất thời lộ ra nhưng thần sắc nói, ngay tại mấy ngày, Kia tháp cũng xuất hiện năm sáu lần rồi, hơn nữa một lần so với một lần càng rõ ràng. Liên bởi vì chuyện này, nghe nói thần la thế gia thần đạo cảnh cường giả, liên hiệp mấy vị khác thần đạo cảnh cường giả, cùng điều tra đây. Thần la thế gia, ở đại la bên trong tòa thánh thành, không nghi ngờ chút nào là bá chủ một loại tồn tại, giống vậy, cũng là đại la thánh thành trên mặt nổi người quản lý, nghe vậy, diệp hiên trong đầu xuất hiện la vân bóng người, tên kia, nhớ không phải nói, mình là thần la thế g i a thiếu ra cái gì không, nhìn dáng s ấ p hắn bối cảnh thật đúng là không nhỏ. diệp hiên nhìn nhân viên tiệm, tiếp tục hỏi kia gần đây ngoại trừ tòa kia tháp, đại la thánh thành còn có cái gì khác biến hóa sao, nói tới chuyện này nhân viên tiệm nhíu mày, suy tư nói, phải nói biến hóa ấy ư, cũng không có gì đi. nhưng nói xong, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nói, không nên nói biến hóa lời nói, đó chính là gần đây tới đại la thánh thành cường giả thay đổi hơn nhiều. nói tới chỗ này, hắn ngắm nhìn trong điếm tràn đầy khách nhân, đặt lúc trước, tuy nói đại la thánh thành cũng không thiếu cường giả, có thể còn không đến mức sống như bây giờ, sinh tử chi cảnh đầy đất đi, diệp hiên cũng là muốn đến, tới đến thời điểm đúng là gặp được không ít người thông qua khu vực truyền tống trận tới đây, suy nghĩ một chút hắn hỏi kia biết không biết rõ, bọn họ là vì cái gì tới, chẳng lẽ là t ò a kia tháp, nhắc tới địa phương có đáng giá gì nhiều cường giả như vậy đổ xô vào, phòng chừng cũng chỉ có t ò a kia nhìn thật thần bí huyết ngọc bảo tháp rồi, nhân viên tiệm gật đầu nói, Có t h ể không phải sao, nhưng cụ thể t ò a kia tháp có thể làm gì, ta đây liền không biết, tiếp xúc nhân tương đối nhiều, hắn cảm xúc sâu nhất, liên quan tới t ò a kia tháp bí mật, tựa hồ mỗi một tới trong lòng người cũng rất rõ ràng, nhưng lại đều giống như tâm tồn ăn ý, ai cũng không muốn truyền ra ngoài, này một hành vi, ngay cả nhân viên tiệm cũng là thấy lần đầu tiên đến, Hắn dù sao chỉ là một nhân viên tiệm, nhân ra không nói, Hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Diệp hiên ngược lại là lâm vào trầm tư, lại hỏi thăm một số chuyện. Diệp hiên rời đi tử quán, liền những thứ này bây giờ tình báo đến xem. đợi chờ mình, thuộc về Hắn cơ duyên sẽ ở đó t ỏ a huyết ngọc bảo tháp bên trong. vì xác nhận một điểm này, Hắn chuẩn bị đi một chuyến thần la thế ra. trước la vân hẹn hắn tới đại la thánh thành, nhìn đối phương đối với chính mình thái độ đó, muốn lại lý giải nhiều chút tình báo ứ n g nên không có vấn đề gì. cùng lúc đó, thần la thế ra, vũ đấu tràng, một bộ áo xanh la vân, tay thuận cầm trường kiếm, ngưng trọng ngắm lên trước mặt bạch y n ữ tử, theo bạch y n ữ tử ngoắt ngoắt ngón tay, la vân khẽ quát một tiếng, tỉ tỉ, cẩn thận, bây giờ hắn tu vi đã đạt tới sinh tử c h i cảnh, tuy nói chỉ là vừa đột phá, nhưng là tương đối trước, tu vi tiến bộ rất nhiều, sức chiến đấu càng là tăng vọt, có thể cho dù chiến l ự c tăng lên đi qua, trước mặt bạch y n ữ tử vẫn cho mang đến to lớn áp lực trong lòng, vùng binh khí, la vân tốc độ tương đương nhanh, gần như trong t r ư ớ c mắt đi tới trước mặt bạch y nữ tử, nhưng nàng thần sắc vẫn như thường làm lưới kiếm sắp đâm vào tim bạch y n ữ tử lúc này mới có chút né người dễ dàng tránh thoát công kích la vân một đòn rơi vào khoảng không thân hình chuyển một cái liên tiếp mấy món đâm đi ra ngoài nhưng bạch y n ữ tử mỗi lần đều giống như trước thời hạn có thể biết rõ hắn phương hướng công kích một dạng dễ dàng tránh thoát la vân trên mặt mồ hôi chảy dòng b i n h khí tốc độ công kích càng lúc càng nhanh. Hai người đều không thi triển huyền khí. cái này cũng có nghĩa là hắn cũng không có huyền khí g i a trì. có thể tốc độ nhanh, vẫn làm người ta hoa cả mắt. đối với hắn công kích, bạch y n ữ tử lạnh lùng nói. đột phá đến sinh tử c h i cảnh. tốc độ hay lại là chậm như vậy. kiếm chiêu cũng cứng ngắc vô cùng. liên loại trình độ này. gia tộc là sao được cho ngươi đi ra ngoài. Bạch y n ữ t ử lời nói áp đ ộ c La vân sớm đã thành thói quen. Hắn v ì này đường tỉ. Y vào tự thân đặc thù thiên phú tu luyện. cùng với tuổi tác so với Hắn đại ưu t h í Hắn từ nhỏ đến lớn không biết rõ bị đối phương đánh bao nhiêu hồi. đối với lần này, ngay cả phụ thân Hắn cũng đều bất kể. Rốt cuộc theo bạch y nữ t ử dễ dàng tránh thoát hắn cuối cùng một kiếm công c h tìm đúng cơ hội một trưởng đánh tới la vân hào không ngoài suy đoán bị đánh bay ra ngoài nặng nề ngã xuống đất xem cuộc chiến bạch ngọc liền vội vàng đi lên đưa hắn đỡ lên ngươi không sao c h ứ la vân liếc nhìn bạch ngọc cố nén đau lắc đầu nói ta không sao ngươi không cần lo lắng dứt lời Hắn đem kiếm từ dưới đất nhặt lên, rồi sau đó nhìn nói với bạch y n ữ tử. không được. trở lại, ở một bên bạch ngọc phi thường lo lắng, đừng đánh đi. các ngươi này cũng đánh nhanh một buổi sáng, nhưng la vân lại dường dưng. lúc này mới kia với kia, không đánh bài tỉ tỉ. bổn công tử thề không bỏ qua. bạch y n nữ tử liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, dũng khí khả ra, chính là đáng tiếc, lấy ngươi kia hai gà m ở chiến đấu k ỹ xảo, muốn đánh bại ta, cơ hồ không có khả năng, nàng đảo không phải đả kích la vân, mà là ở nói thật, nàng từ nhỏ đến lớn cũng đang cố gắng tu luyện, thêm nữa nắm giữ thiên phú đặc thù, có thể xuyên thủng người khác chiêu thức chỗ sơ hở cùng với điểm yếu, chiến đấu ở đồng cấp cơ hồ là nhân vật vô địch, từ thân thiên phú, hơn nữa ngày hôm sau cố gắng, So ra, la vân trải qua liền rất thư thái, từ nhỏ đến lớn bị người nhà cưng chiều lớn lên, tu luyện cũng vẫn là hai gà mờ, càng bị nói chiến đấu ký xào, cứ việc kia đến một ít địa phương nhỏ cũng coi là không tệ, nhưng nếu là cùng với nàng so với, căn bản không có chút nào khả năng so sánh, cũng chính là vì vậy, Nàng đối với la vân một mực phi thường bất mãn. nghĩ đến một cách như vậy hoàn khố tương lai muốn trông coi thần la thế ra. Nàng đã cảm thấy tiền đồ kham ưu. cho tới, từ nhỏ đến lớn đối la vân đủ loại nghiêm nhị tổng thêm đánh no đòn. cho tới, bình thường la vân ở gia tộc thấy nàng đều đi vòng. nghĩ hết biện pháp ẩn núp không thấy. nhưng từ tiểu tử này đi một chuyến cực thiên vực. sau khi trở lại liền la hét tìm nàng quyết đấu, hôm nay, nàng đặc biệt rút ra chút thời gian tới, kết quả chính là trước mặt một màn này, nàng nhìn la vân, đàm thanh nói, bây giờ ngươi cơ sở quá kém, nhưng nếu thật muốn trở nên mạnh mẽ, cũng khuyên ngươi trước đem cơ sở đánh được, lấy thiên phú của ngươi, hơn nữa bên trong tộc trưởng b ố i chỉ điểm, trong vòng năm năm lính ngộ kiếm ý non nớt hình không thành vấn đề. nghe vậy, la vân vẻ mặt đau khổ. 5 năm năm à, thời gian không khỏi quá dài đi. bạch y nữ tự quét mắt nhìn hắn một cái. luyện kiếm vốn là cái quen tay hay việc quá trình. không gấp được. trên thực tế, có thể trong vòng năm năm lính ngộ kiếm ý, cũng coi như tương đối khá. la vân bất đắc dĩ nói. Bổn công tử không cam lòng a, dựa vào cái gì kia diệp hiên luyện thành có thể nhanh như vậy, bạch yên nữ tử suy tư, diệp hiên, đang lúc này, xa xa thật nhanh chạy tới một hộ v ệ đi tới la vân thân vừa nói, thiếu gia, bên ngoài có một diệp hiên công tử, tuyên bố là thiếu gia bằng hữu ngài, muốn gặp ngài, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y Chương một trăm năm mươi chín giúp ta đánh nàng. Buồn bực la vân nghe được cái tên này. trước mắt nhất thời sáng lên. mau mau nhanh. mời hắn vào. vừa nghe đến là diệp hiên. la vân vậy kêu là một cái kinh hì. trước tuy nói thuận miệng đề cập tới hy vọng hắn có thể tới đại la thánh thành vòng vo một chút. không nghĩ tới nhanh như vậy đã tới rồi. nhưng trong lòng suy nghĩ một chút, cũng liền sáng tỏ. Lấy bây giờ đại la thánh thành tình huống, diệp hiên tới nơi này cũng không tính là chuyện lạ. Chỉ chục lát sau, chờ đến diệp hiên đi tới v ũ đấu tràng một bên, la vân nhảy một cách đi xuống, cười cầm lên diệp hiên tay nói, diệp hương, không nghĩ tới chúng ta này nhanh liền lại gặp mặt, diệp hiên thấy hắn như thế nhiệt tình, cười nói, đúng vậy, nhanh như vậy sẽ tới quấy giày la công tử, có thể ngàn vạn lần chớ để ý, la vân liền vội vàng lắc đầu, cái gì quấy dày không quấy dày, ta ngươi hai người cũng coi là sinh tử giao tình rồi, với bổn công tử còn khách khí làm gì, nghe được cái này, trong lòng diệp hiên âm thầm gật đầu, này la vân tuy trước khi nói ở cực thiên vực hiêu chương bạc hỗ nhiều chút, nhưng bản tính cũng không tính không tốt, ngược lại là một đáng giá thâm giao nhân, đang lúc hắn chuẩn bị không lòng vòng quanh co, cho chuyện một chút bên ngoài thành huyết ngọc bảo tháp sự tình, chỉ thấy la vân đem hắn ôm chầm đi, cây vào l ỗ tai nhỏ giọng nói, ai, diệp hiên, giúp huyên để ta chuyện chứ sao, diệp hiên nghi ngờ nhìn hắn, giúp cái gì, la vân chỉ chỉ cách đó không xa bạch y nữ tử, cười hắc hắc, một hồi, giúp ta đánh nàng, hoặc là hung hăng đem nàng đánh bại, theo ngón tay hắn phương hướng, diệp hiên tự nhiên cũng nhìn thấy kia nữ t ử liếc mắt nhìn qua, diệp hiên cảm nhận được trên người nàng khí tức, bất ngờ cũng là vị thánh g i ả diệp hiên không hiểu hỏi đánh bại nàng làm gì, la vân buồn bực nói, nàng là ta đường tỉ, la thanh tầm, từ nhỏ đến lớn ì vào tu vi so với ta cao vẫn khi dễ ta, n g ư ơ i làm bổn công tử h u y ê n đệ, không phải giúp ta báo thù. nghe vậy, diệp hiên nhất thời biết, cảm giác có vài phần buồn cười, xem ra người này tuổi thơ cũng quá chưa ra hình dáng gì chứ sao, bây giờ chính mình phải cầu c ạ n h người. diệp hiên đã không còn gì để nói, gật đầu nói, chỉ cần nàng đáp ứng lời nói, ta không có vấn đề, thấy diệp hiên không có cử tuyệt, trong lòng la vân mừng rỡ, huyên đ ệ b ạ n tâm giao, đợi sau khi thắng, bổn công tử phải xin ngươi đi thiên tiên lầu tốt ăn ngon một hồi, dứt lời nắm cả diệp hiên đến la thanh tầm bên người, lần này có diệp hiên, cái kia kêu một c á i thần khí, t ỷ này bằng h ữ u của ta, muốn đánh với ngươi một trận, thế nào, t ỷ t ỷ dám đáp ứng không, này nói đơn giản chính là trần chuồng khiêu khích. La thanh tầm từ trước đến giờ cường thế. chỉ có nàng khiêu khích người khác phần. vì vậy, La thanh tầm cơ hồ là không chút nhĩ g n g ư ờ i gật đầu một cái. không thành vấn đề. chờ đến hai người đều lên đài. La vân vẫn không quên nói một câu. hay lại là với ta tỷ đấu thời điểm như thế. ai đều không cho dùng huyền khí. gần đó là sinh tử c h i cảnh. Nếu thật là đồng thủ, sợ là cũng có thể đem toàn bộ vũ đấu tràng phá hủy. Diệp hiên gật đầu một cái, mà la thanh tầm nhìn diệp hiên, có vài phần ngoài ý muốn, lấy ánh mắt của nàng, lại có nhiều chút không nhìn thấu diệp hiên. Vốn cho là, diệp hiên là la vân không biết rõ từ đâu kết s a o hồ bằng c ẩ u hữu, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Nàng nhìn diệp hiên nhàn n h ạ t nói, người tới là khách, ra chiêu đi. như vậy, trang nghiêm là chuẩn bị để cho diệp hiên một chiêu. diệp hiên cũng không có kiểu cách, gật đầu một cái, tay trái khẽ động, trong lòng bàn tay ngân quang quanh quẩn, tinh huy ngưng k ế t lúc này tinh huy thần kiếm, không biết có phải hay không là hấp thu thật nhiều thiên trì nước lực lượng, quang mang càng rõ ràng. lại át liệt cảm giác cũng càng cường, la thanh tầm thấy tinh huy thần kiếm, giật mình không thôi, người này chẳng nhẽ cũng là một cái thế lực cường đại người thừa kế, kiếm kia thượng khí hơi thở, rõ ràng cho thấy tiên thiên thần binh, hơn nữa phẩm chất cực cao. nhất thời, nàng đối diệt hiên ấm tượng biến hóa hạ, bất quá, ngay bây giờ mà nói, nàng vẫn không cho là, Diệp hiên là nàng đối thủ, mà la vân cũng không quên nhắc nhở Diệp hiên. cẩn thận một chút, tỉ tỉ của ta ánh mắt của nàng có thể thấy được ngươi chiêu thức giữa điểm yếu. người bình thường nếu là không biết rõ điểm này, rất dễ dàng liền gặp nhiều thua thiệt. nghe vậy Diệp hiên có chút kinh ngạc, nhìn ra chiêu thức chỗ sơ hở. thiên phú này, có chút ý tứ, được, ta biết. Vừa nói hắn tầm mắt rơi vào la thanh tầm trên người, cô nương, cẩn thận, vừa dứt lời, diệp hiên một kiếm chém ra, so sánh với la vân trước đa dạng sặc sỡ, diệp hiên liền trực tiếp rất nhiều cũng chỉ là cực vì cơ bản kiếm chiêu, không ra ngoài dự liệu, la thanh tầm né tránh công kích, với đối phó la vân thời điểm giống nhau như đúc, mỹ làm diệp hiên s u ấ t kiếm công kích, La thanh tầm liền trước thời hạn biết hắn công kích đường tắt, cho tới có thể tùy tiện tránh, liên tục mấy chiêu đi ra ngoài. Diệp hiên cũng không có chiếm được thượng phong. La thanh tầm thiêu mi nói, thế nào, giúp tiểu t ử kia ra mặt. liền này, này diệp hiên thực lực muốn thật chỉ có như thế, vậy coi n h ư quá làm cho nàng thất vọng, bị người coi thường. Diệp hiên lãnh đạm tiếng cười, không việc gì. chỉ là đối cô nương ngươi năng lực hiếu kỳ mới vừa rồi chỉ là thí nghiệm hả này la thanh tầm đúng là như đồng la vân lời muốn nói như vậy có thể nhìn thấu hắn chiêu thức khiến cho từng chiêu từng thức cũng ở đối phương khống chế bên trong nhưng cũng vèn vèn như thế trong mắt của hắn tinh mang chợt lóe lần nữa một kiếm đâm đi ra ngoài đã là đơn giản một chiêu Đơn g i ả n đến la vân mặt đầy dấu hỏi, người này, không phải là đang diễn hắn đi, liền loại trình độ này công kích, không phải để cho nhân g i a chế xếu sao. nào ngờ, ngay trước một kiếm đâm ra, la thanh tầm lạnh nhạt thần sắc, đột nhiên thay đổi, tại sao có thể như vậy, trong lòng nàng nghĩ như vậy, giờ phút này diệt hiên nơi này một kiếm này, để cho nàng có loại không thể tránh né, bị tập trung cảm giác, phảng phất vô luận nàng hướng nơi đó tránh, một kiếm kia đến lượt lạc ở nơi nào, bực này huyền diệu cảm giác, để cho nàng ngắn ngủi ngẩn ra, thẳng đến cuối cùng, diệp hiên mũi kiếm khoảng cách nàng trắng nón cổ chỉ còn lại không tới nửa tấc, la thanh tầm này mới phản ứng được, cô nương, ngươi t h u a la vân trợn tròn mắt, chuyện này, điều này sao có thể, cái này thì thắng, hắn thấy, mới vừa rồi tỉ tỉ rõ ràng chỉ cần tùy tiện né người một cái tử, hoàn toàn liền có thể né tránh một kiếm này, thậm chí là tìm tới cơ hội phản kích, nhưng vì cái gì nàng không động, nhưng như không phải biết rõ la thanh tầm không thể nào chống nước, hắn cũng hoài nghi, là hai người này họp bọn diễn s u ố t đây, trên thực tế, sở dĩ thắng được thoải mái như vậy cùng la thanh tầm bản thân cũng có quan hệ chiến đấu mới vừa vừa kết thúc la thanh tầm từ mới vừa rồi trong trạng thái phản ứng kịp không chút suy nghĩ liền trực tiếp nói diệp công tử vừa nãy là ta xem thượng ngươi có thể hay không cùng ta đánh một trận nữa mới vừa rồi kia một ván nàng thua quá oan uổng rồi nàng trong lòng thầm mắng đến chính mình ưu luyện nhiều năm như vậy, lại còn sẽ có khiên địch tình huống, nếu là nàng ngay từ đầu liền ra tay toàn lực, có lẽ ai thắng còn chưa nhất định, đáng tiếc, cho đến cuối cùng nàng liền kiếm cũng không có x u t g a diệp hiên liếc nhìn la vân, diệp huyên, vậy thì lại theo nàng đánh một trận, cũng tốt để cho tỉ tỉ của ta, thua tâm phục khẩu phục, la vân mặt mày hớn hở vừa nói, một bộ cần ăn đòn được bộ dáng, cũng may la thanh tầm bây giờ cũng không tâm tình quản hắn. Nếu không nhất định đánh một trận, diệp hiên ngay sau đó gật đầu. vậy cũng tốt. liền đánh một trận nữa. trong đầu nghĩ ngược lại phí không bao nhiêu thời gian. nhiều đánh một trận cũng không chuyện. huống chi, mới vừa rồi quả thật chiếm nhân gia c ử đại tiện nghi. thắng không anh hùng. tỷ đấu lần nữa bắt đầu. Lần này la thanh tầm không dám coi thường đến đâu d i ệ p hiên, vừa lên đến, chính là toàn lực, ta có thể ứng trước tương lai không mày, chương một trăm sáu mươi thỉnh cầu dạy bảo, so sánh mới vừa rồi, la thanh tầm vừa lên tới liền lấy ra chính mình binh khí, tiếp theo chính là ác liệt cực kỳ công kích hạ xuống, nàng từng chiêu từng thức giữa, hàm chứa một cổ đặc thù vận l u ậ t để cho người ta thấy kiếm của nàng chiêu, có loại có thể né tránh nhưng lại không chỗ có thể trốn cảm giác, cùng mới vừa rồi d i ệ p hiên thật sự đâm ra một kiếm kia, có hiệu quả như nhau địa phương, la vân càng là chân mày cuồng loạn, nhìn đường tỉ như vậy, la thực sự chăm chú rồi, vừa lên tới trực tiếp mạnh nhất kiếm chiêu, ngay cả kiếm ý cũng đều triển khai ra đến, trang nghiêm là muốn đánh nhanh thắng nhanh, Diệp hiên cũng nhìn thấu kiếm của nàng c h i ê u trung ẩm chứa kiếm ý, âm thầm gật đầu một cái, so sánh với mạ yên. Này la thanh tầm bây giờ đại thành kiếm ý v ẫ n dụng càng thành thạo. như vậy có thể thấy, nàng tiếp xúc được đại thành kiếm ý cũng không phải là một sớm một chiều, coi như là để cho mạ yên tới đây, nói không chừng cũng sẽ thua trận, dù sao tuổi tác khác biệt đ ặ t ở vậy, thật nếu bàn về luyện kiếm thiên phú, còn phải số mà yên càng hơn một b ậ c đối mặt la thanh tầm sen lẫn kiếm ý kiếm chiêu, diệp hiên không tránh không né, không chút nào né tránh ý tứ, mà là lựa chọn chính diện nghênh đón, đến tốt lắm, diệp hiên trong mắt lói lên một đạo tinh mang, ngay sau đó lại lần nữa huy kiếm lao ra, hai người trong nháy mắt liền lâm vào trong kịch chiến, chỉ là với diệp hiên phong khinh vân đảm so với, La thanh tầm kiếm ý mở hết, xuất thủ từng chiêu ác liệt, diệp hiên liền lộ ra tao nhã lịch sự rất nhiều, mà theo chiến đấu tiếp tục, la thanh tầm cũng dần dần cảm thấy không đúng. người này, tại sao ta không nhìn ra hắn chiêu thức bên trong chỗ sơ hở, cho dù số ít thời điểm có thể nhìn ra diệp hiên trong kiếm chiêu có một tí khuyết điểm, nhưng vấn đề là, nàng căn bản không có cái năng lực kia mượn dùng, có lúc chính là như vậy có lẽ ngươi biết rõ một người khuyết điểm ở đâu có thể cũng không có nghĩa là ngươi là có thể đánh bại hắn bây giờ diệp hiên cho nàng cảm giác chính là như vậy may là kiếm chiêu cũng không hoàn mỹ có thể nàng vẫn không nghĩ tới phương pháp phá g i ả i là tới cho tới bây giờ diệp hiên cũng còn không có vận dụng kiếm ý nàng cũng không cảm thấy là đối phương không có lính ngộ kiếm ý nếu không lời nói đang so kiếm bên trong nàng sẽ không rơi vào như thế hạ phong toàn bộ quá trình chiến đấu nàng gần như đều ở diệp hiên tiết tấu bên trong nàng cũng hoài nghi đối phương có phải hay không là vì chiếu cố đến chính mình mặt mũi mới không có trong thời gian ngắn liền đem nàng đánh bại rút cuộc theo la t h a n h tầm tìm đúng thời cơ Toàn tâm đắm chìm trong một kiếm bên trong, lưới kiếm đánh bất ngờ mà ra. Một kiếm này, là nàng đặc địa cơ hội lựa chọn, cũng là một kích toàn lực. nhưng khi lưới kiếm đến gần diệp hiên sau đó, trên mặt hắn không có chút nào hốt hoảng, ngược lại một bộ thưởng thức bộ dáng, không tệ một kiếm, góc đ ồ kiếm ý, tốc đ ồ cũng tốt vô cùng, chính là đáng tiếc. còn kém nhiều chút hỏa hầu nói xong lời cuối cùng diệp hiên t r ư ờ n g kiếm trong tay theo tay vung lên thân kiếm tựu lấy một c á c h khác la thanh tầm cũng không nghĩ tới góc độ đưa nàng đánh tới trường kiếm vỗ tới một bên công kích cũng công thua thiệt một vỡ bị hóa giải công kích la thanh tầm thở dài ta thua nàng thừa nhận ngược lại cũng thản nhiên ngay sau đó nàng ngắm nhìn diệp hiên trầm giọng nói Diệp công tử, ta biết rõ ngươi mới vừa rồi đối với ta nương tay. nhưng ta còn là hy vọng, ngươi có thể vận dụng kiếm ý dạy bảo một chiêu. cũng tốt để cho ta biết rõ, ta ngươi giữa rốt cuộc có bao nhiêu trinh lịch. chuyện này, nhìn la t h a n h tầm khẩn cầu ánh mắt, diệp hiên suy nghĩ một chút, dạy bảo ấy ư, cũng cũng không phải không được, được rồi, cô nương kia. Cẩn thận, hai người kéo dài khoảng cách, d i ệ p hiên thở phào, điều chỉnh hạ thân tâm, rồi sau đó, trong mắt t i n h mang thoáng qua, la thanh tầm lần này là đ ổ i công làm thủ, đã làm xong toàn lực phòng ngự chuẩn bị, mà giờ k h ắ c này, nàng không khỏi phát hiện, trước mặt d i ệ p hiên ở thở ra kia một hơi thở sau đó, thật nhân khí thế xảy ra phiên thiên phúc địa biến hóa, gần như chỉ là trong nháy mắt, liền từ chất phát vô hoa thanh năm, biến thành một cái phong mang tất lộ lưới dao sắc bén, trong nháy mắt đó bộc phát ra ác liệt, để cho trong lòng nàng hơi chấn động một chút, tốt cường đại. đây chính là trong lòng nàng đối diệp hiên duy ấn tượng đầu tiên. ngay sau đó diệp hiên thân thể chợt di chuyển, một cái bước dài thân hình vọt ra. lần này, đồng d ạ n g là đơn giản nhất chợt đâm, đã sớm kịp chuẩn bị la thanh tầm lần này đương nhiên sẽ không với mới vừa rồi như thế không phản ứng chút nào nàng không hề nghĩ ngợi huy kiếm ngăn c ả n chỉ là lưới kiếm còn không có với diệp hiên thần kiếm có tiếp xúc diệp hiên đột nhiên biến chiêu hóa đâm vì quét hắn biến chiêu tốc độ nhanh ra la thanh tầm dự liệu thay đổi ý nghĩ giữa liền bị một kiếm đẩy lui nhưng nàng phản ứng vẫn tính là nhanh bị đẩy lui đồng thời liền vội vàng lại lần nữa chuẩn bị không thả mà diệp hiên đâu rồi kiếm trong tay trêu thiên biến vạn hóa mà la thanh tầm mệt nhọc ngăn cản cơ hồ bị é p tới không còn sức đánh trả chút nào ngay tại cuối cùng diệp hiên lại vừa là một kiếm đâm ra chỉ là cùng trước bất đồng lần này làm la thanh tầm thấy diệp hiên lưới kiếm lúc, cả người như r ớ t vào hầm băng, hô hấp đều tựa như phải bị một kiếm này ngưng trệ, nàng chỉ cảm thấy, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được tính m ị ệ cảm đưa nàng bao phủ, tựa như cùng á c ma nói nhỏ, ở bên tai nàng vang vọng, khiến nàng sinh lòng tuyệt vọng, lại không ngăn cản ý tưởng, r ố t cuộc, theo ác liệt kiếm phong phất qua gương mặt, ôi lên tóc dài, nàng lúc này mới ý thức được, chính mình lại thua rồi, diệp hiên thu hồi chiếc ở cổ đối phương bên trên lưới kiếm, cười nói, cô nương, còn hài lòng, la thanh tầm xứng sờ một hồi lâu, cuối cùng cười khổ nói, ta có thể hỏi một chút, diệp công tử, kiếm của ngươi nói thành tựu, rốt cuộc đạt tới trình độ nào sao, mới vừa rồi, Diệp hiên kia cuối cùng một kiếm uy lực, thật sự vượt ra khỏi nàng phạm vi hiểu biết. Nàng không nghĩ ra, diệp hiên rõ ràng không có sử dụng huyền khí, tại sao chỉ bằng vào kiếm chiêu là có thể ảnh hưởng đến trái tim của nàng thần. đ a n g lúc này, một bên la vân cười đùa nhảy lên, một cái c ôm chầm diệp hiên bả vai, hướng về phía la thanh tầm nói, t ỷ nhân ra diệp hiên. đây chính là lính ngộ kiếm vực nhân, đơn luôn so kiếm. ngươi dĩ nhiên không phải đối thủ của hắn. lần này la thanh tầm đoán biết, không trách chính mình thua thảm như vậy. nguyên lai nhân ra kiếm ý cấp bật đè chính mình đây. mọi người đều biết, kiếm đạo trong tu luyện, có hay không nắm giữ kiếm ý, ở mức độ rất lớn quyết định bởi với một người tạo hóa cùng thiên phú, cùng cố gắng quan hệ không lớn, mà kiếm ý cấp bậc lại bị chia làm kiếm ý hình thức ban đầu đại thành kiếm ý đi lên nữa kiếm vực thực ra trên bản chất đã thoát khỏi kiếm ý phạm vi có thể lý giải vì chất biến sau đó đại thành kiếm ý liền đơn luôn điểm này mà nói diệp hiên ở hệ thống suy diễn chung ngàn năm sau có thể lãnh ngộ kiếm vực như vậy có thể thấy cho dù lấy hắn từng kinh thiên phú Ở đến kiếm đạo hậu kỳ cũng là phi thường nhân tài ưu tú. La thanh tầm nhìn diệp hiên thản nhiên nói. Diệp công tử, lấy thánh giả cảnh giới lính ngộ kiếm vực. công tử tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. bội phục, bội phục. đối diệp hiên, nàng h ả o không k h e o kiệt tán dương chi từ. cũng là diệp hiên xác thực đáng giá nàng khen. La vân cười nói, thế nào t ỷ t ỷ ta này vì hương đệ, rất lời hại đi, nhưng nói xong, đột nhiên nghĩ đến sự kiện, nhìn về phía diệp hiên nói, ngoa tào, diệp hiên, ngươi đột phá đến thánh nhân, thấy hắn chố mắt nghèn họng dáng vẻ, diệp hiên nhún vai một cái, may mắn thôi, la vân buồn bực, vốn cho là mình đột phá đến sinh tử c h i cảnh, là có thể gần hơn cũng diệp hiên t r i n h lịch, nhưng liền này xem ra, t r i n h lệch chẳng những không có tiểu, ngược lại càng lúc càng lớn, la vân vẻ mặt đau khổ, diệp hương, ngươi thật đúng là một quái vật, hai mươi tuổi thánh già, bình sinh mới thấy à lần này đến phiên la thanh tầm ngạc nhiên, cái gì, diệp công tử, ngươi mới hai mươi tuổi, ta có thể ứng trước tương lai không mày, Chương một trăm sáu mươi một truyền thừa c h i địa, vốn tưởng rằng diệp hiên đạt tới thánh giả cảnh, tuổi tác của nó thế nào cũng phải so với la vân lớn hơn rất nhiều, có thể không thể tưởng, nhân gia còn trẻ như vậy, diệp hiên gật đầu nói, đúng vậy, qua một thời gian ngắn nữa, chính là ở hai mươi một tuổi sinh nhật, la thanh tầm hít vào miệng lạnh, thẳng nhìn diệp hiên, quả nhiên, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hai mươi tuổi thánh g i ả ta cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy được, lúc trước nàng đ ả o cũng đã nghe nói qua, trên đại lục xác thực tồn tại hai mươi tuổi thì đến được thánh g i ả án lệ, có thể trung quy chỉ là nghe nói, muốn chân chính thực hiện quá khó khăn, nàng tự nhận chính mình thiên phú tu luyện cũng coi là thần la thánh thành cao cấp nhất hàng ngũ, có thể khi hai mươi tuổi sau khi cũng chỉ là đạt tới sinh tử chi cảnh tam trọng bây giờ cũng đến gần ba mươi tuổi rồi cũng mới khó khăn lắm đột phá đến thánh giả xem xét lại diệp hiên liền phi thường đáng sợ đối với thiên tài mà nói dưới cảnh giới ngang hàng mỗi một độ sai lệch hàng năm cách đều là to lớn giống như hai mươi một tuổi thánh giả cùng hai mươi hai tuổi thánh giả hai người liền chinh lịch to lớn, chớ nói chi là, nàng so với diệp hiên lớn đến gần mười tuổi, mới có bây giờ người ta cảnh giới, huống chi cái này còn không coi là diệp hiên ở kiếm đạo trên thành tựu, chính là những thứ này để cho nàng phát từ đáy lòng bội phục diệp hiên, mà la vân cũng là thấy lần đầu tiên đến đường tỷ đối với người khác nhượng bộ, trong lòng kinh hỉ đồng thời, không khỏi cười nói, không muốn luôn nói bổn công tử chỉ có thể kết giao hồ bằng cầu hữu. những thứ kia đều là xã giao vui vẻ thôi. diệp hiên, đó mới là bổn công tử thật huyên đệ. La thanh tầm liếc hắn một cái, khác tự giát vàng lên mặt mình rồi. ngươi dù là có nhân ra một nửa lời hại, gia tộc cũng không phải buồn thành c á c h bộ dáng này. trên thực tế lấy la vân thành tựu, thả vào cực thiên vực đã coi như là đỉnh phong. nhưng là chỉ là ở cực thiên vực, đi ra ngoài sau đó, sẽ không quá đủ nhìn. huống chi, hay lại là đại la thánh thành bá chủ gia tộc, loại địa phương này, hơn hai mươi tuổi vừa mới đi đến sinh tử chi cảnh, đúng là không thể nói ưu tú. La vân bị nói cảm giác không đất dung thân, chỉ đành phải h o khan âm thanh, nhìn về phía diệp hiên nói sang chuyện khác, c á i kia, diệp h u y n n ngươi tìm ta chắc hẳn là có chuyện đi. thấy diệp hiên gật đầu. la vân vội vàng nói. kia việc này không nên chậm trễ. bổn công tử cách này thì đi tìm cách thích hợp địa phương. chúng ta huyên để hai người thật tốt trò chuyện một chút. diệp hiên không có c ử tuyệt. mà la thanh tầm đối với hắn hành vi cũng là không nói gì. ngược lại là đối diệp hiên lộ ra nụ cười lạnh nhạt. diệp công tử vậy các ngươi thì đi giải quyết trước đi có cơ hội còn làm phiền ngươi giúp la vân lớp bổ túc dạy hắn hai chiêu vắng lặng trên mặt mũi lộ ra nhàn nhạc mỉm cười ngược lại là có một phong vị khác diệp hiên cười gật đầu nhất định nhất định nhìn hai người rời đi tại chỗ chỉ còn lại la thanh tầm cùng bạc h ngọc hai người la thanh tầm khó miệng khẽ nhích h ơi có mấy phần vui vẻ yên tâm. Này vô dụng đường đ ệ Tóm lại là giao cho một cái không tệ bằng hữu. Nếu như có thể với hắn làm quan hệ tốt. không đơn thuần là đối la vân. thậm chí đối với với thần la thế g i a tương lai cũng có không nhỏ chỗ tốt. hai mươi tuổi thánh già. lính ngộ kiếm vực. thật đúng là kinh khủng như vậy. chờ hai nhân thân ảnh biến mất sau. La thanh tầm vắng lặng ánh mắt rơi vào một bên trên người bạch ngọc. Bây giờ bạch ngọc ở thần la thế gia tài nguyên dưới sự giúp đỡ, tu vi cũng tăng lên trên diện rộng không ít. chỉ là, la thanh tầm đối bạch ngọc vẫn không hài lòng. bạch ngọc cô nương. tuy nói chúng ta thần la thế gia cũng không phản đối la vân tự do yêu, cũng không cần hắn vì gia tộc thông gia. nhưng ta hy vọng ngươi có thể biết rõ, Nếu như ngươi với la vân giữa trinh lệ quá lớn, cho dù gia tộc chúng ta không nói cái gì, ngươi sớm muộn cũng sẽ với hắn như người dưng nước lã. Bạch ngọc thân là huyền thiên thần tông người thừa kế. tuy nói theo chân bọn họ thần la thế gia miễn cưỡng coi là môn đăng hộ đối. nhưng la vân tương lai dù sao cũng là phải thừa kế thần la thế gia. Nang cũng rất có thể trở thành gia tộc chủ mẫu, nếu là tu vi quá kém. nói ra cũng không dễ nghe bạch ngọc cũng là biết rõ điểm này gật đầu liên tục ta sẽ cố gắng tu luyện sẽ không kéo hắn chân sau thiên tiên lầu làm đại la thánh thành nhất đằng tửu lầu do ngoại đến bên trong vô cùng khí phái lầu cuối phòng riêng c h u n g la vân cùng diệp hiên hai người ngồi đối diện hai bên bên cạnh là to lớn lại trong suốt cửa sổ xuyên thấu q u a thủy tinh có thể rõ ràng q u ố d ò n g ngó toàn bộ đại la thánh thành d ạ n g d ỡ quả thực là chỗ tốt diệp hiên nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh cười nhạt nói n à y thiên tiên lầu thật đúng là một địa phương tốt xem ra la công tử sinh hoạt quá tương đối khá trên thực tế liền liền thiên tiên lầu đều là thần la thế gia sản nghiệp la vân nhưng là đau khổ nở mặt đừng nói nữa liền hôm nay ta kia đường tỉ, ngươi cũng nhìn được, bình thường thấy ta chính là một hồi đánh no đòn, ngươi cũng không biết rõ bổn công tử mấy năm nay tại sao tới đây, nói đến đây, hắn thở dài, thôi thôi, những thứ này chuyện thương tâm không nói, hay lại là tới trò chuyện một chút chính sự đi, la vân cho diệt hiên rót ly rượu, vẻ mặt nghiêm nghị không ít nói, Diệp huyên thời gian này tìm ta, không biết vì chuyện gì, hắn có thể không cảm thấy. Diệp hiên chỉ là đơn thuần tới tìm hắn ăn cơm, hoặc là tới t h ă m quan du lịch. Diệp hiên chỉ chỉ ngoài cửa sổ, cũng không có gì, chính là muốn tìm la công tử hỏi thăm một chút. b â y giờ đại la thánh thành một ít chuyện, thấy hắn chỉ phương hướng, la vân nhất thời sáng tỏ, hắn cười nói. xem ra diệp h u y ê n cũng là vì kia truyền thừa chi đ ị a tới từ trong miệng hắn nghe được c á c h này toàn bộ danh từ mới trong lòng diệp hiên sinh ra hứng thú hả truyền thừa chi đ ị a đó là la vân hổ nghi nhìn hắn thế nào diệp h u y ê n nguyên lai không biết kia truyền thừa chi đ ị a sự tỉnh kết quả diệp hiên thật gật gật đầu nói ừ ta cũng chỉ là đối bên ngoài xuất hiện kia bảo tháp tâm tồn hiếu kỳ liền muốn tìm ngươi tới hỏi thăm một chút liên quan chuyện lần này la vân càng buồn bực mẹ kiếp diệp h u y n h ngươi này không có phúc hậu a nói sớm ngươi không biết rõ truyền thừa chi địa sự tình bổn công tử sẽ không đề cập với ngươi rồi đây nếu là c h u y ệ n đi bổn công tử lại được bị ngươi quở trách một lần Lời nói của hắn càng làm cho diệp hiên kỳ quái. Lại liên tưởng đến trước mặt nhân viên tiệm từng nói. Hắn có cái suy đoán. Chẳng lẽ nói. Kia truyền thừa chi địa t r u y ề n Là cái bí mật. l à vân suy từ chốc lát. Thở dài nói. Thôi thôi. Nếu nói nói hết rồi. Nói cho diệp huyên ngươi cũng không sao. Huống chi ngươi đối với ta có ăn cứu mạng. Tạm thời là báo đáp. Hắn nhìn huyết ngọc bảo tháp biến mất phương hướng, từ từ nói, thực ra cụ thể chuyện ta không phải thái thanh sở, ta chỉ biết rõ, lúc trước kia tòa bảo tháp, chính là một nơi tên là truyền thừa chi đ ị a tồn tại, theo trong gia tộc trưởng bối từng nói, truyền thừa chi đ ị a là một ít thượng cổ chân thần, tuyển chọn truyền nhân thừa kế từ thân y bát địa phương, diệp hiên hơi nhíu mày, ngươi là nói, với ban đầu cổ vực v ậ y phương nhớ băng linh đề cập với hắn đã đến cổ vực bên trong liền truyền thuyết có chân thần truyền thừa tồn tại chỉ là thật giả liền không xác định rồi mà bây giờ này nghe được truyền thừa chi đ ị a n h ì n cùng cổ vực có chút tương tự nhưng la vân lại trực tiếp lắc đầu không không không khác nhau hoàn toàn thấy d i ệ p hiên mặt đầy dấu hỏi La vân đảo là tìm được nhiều chút cảm giác thành tựu, tiếp tục vì diệp hiên giải thích đứng lên. liên quan tới truyền thừa chi đ ị a kiến thức, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm sáu mươi hai thần bí cửa, c á c h gọi là truyền thừa chi đ ị a chính là thượng cổ một vị chân thần, đặc biệt dùng để tìm người thừa kế không gian. ở trong đó, tuy nói chỉ có thể sinh ra cuối cùng một vị người thừa kế, nhưng trong đó sinh cùng chư đa bảo vật đối với phổ thông tu luyện giả mà nói đã coi như là cực kỳ bảo vật quý giá dĩ nhiên nếu như vận khí tương đối khá lời nói nói không chừng còn có thể được một ít những cường giả khác truyền thừa lời nói nghe được c á c h này diệp hiên hơi nhíu mày không phải nói truyền thừa cuối cùng người chỉ có một sao làm sao còn có khác cường giả truyền thừa La vân cười một tiếng, uống một hớp rượu nói. ngươi nghĩ à, thượng cổ chân thần, bên người phần lớn cũng có thật nhiều người theo đuổi, hoặc có lẽ là thủ hạ, sắp tới đ ê m vẫn l ạ lúc, bọn hắn cũng đều sẽ theo thói quen đem truyền thừa giao cho chân thần, để cho giúp mình tìm người thừa kế, mà hắn những thủ hạ kia truyền thừa, cũng phổ biến sẽ theo xuất hiện ở truyền thừa chi địa c h u n g Lần này diệp hiên sáng tỏ rồi, thì ra là như vậy, ta hiểu được. cho nên, thì có nhiều người như vậy muốn đi vào ra truyền thừa chi đ ị a lấy được truyền thừa. La vân buông tay nói, có thể không phải sao, dù sao đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, tài nguyên tu luyện có hạn, dễ dàng kẹt ở một cái tu luyện bình cảnh, nhưng nếu như có cường giả truyền thừa, những thứ này liền không là vấn đề, lại trên đại lục, từ phương diện nào đó mà nói, lấy được cường giả truyền thừa, liền tương đương với lấy được rồi đi thông cường giả nối thẳng khoán, chỉ cần tự thân thiên phú không phải quá kém, diệp hiên hơi trầm ngâm, cho nên, bọn họ sở dĩ đối truyền thừa chi đ ị a sự tình bảo mật, là vì để tránh cho có càng nhiều người cạnh tranh, liên lạc với trước, Hắn không khỏi sinh ra một cách như vậy suy đoán. La vân lúc này cười một tiếng. Diệp huyên quả nhiên thông minh. đúng là như thế. trên thực tế, càng cường đại thiên tài, đối chuyện này càng không muốn nói nhiều. dù sao, đối với phổ thông tu luyện giả mà nói, lấy được một phần phổ thông cường giả truyền thừa, liền tương đối khá, cho nên nói cạnh tranh còn không phải đặc biệt kịch liệt. nhưng đối với đ ỉ n h cấp thiên tài, tỉ như bồn công tử, thậm chí còn bây giờ đi tới đại la thánh thành những thần kia đạo cảnh cường giả hậu nhân, bọn họ mục tiêu đều là cuối cùng kia một phần chân thần truyền thừa, kia cạnh tranh coi như, diệp hiên gật đầu một cái, tỏ ý biết, nói đến đây, la vân ngược lại cũng thở dài, nhìn diệp hiên nói, vốn là, b ổ n công tử còn nghĩ dùng nhiều chút thủ đoạn lấy được kia chân thần truyền thừa. nhưng nếu diệp hương ngươi đều tới, nhìn dáng dấp, ta là với kia chân thần truyền thừa vô duyên. Diệp hiên yêu nhiệt, hắn chính là tận mắt chứng kiến quá. với thứ người như vậy cạnh tranh, hắn thật sự là không có ý nghĩ, không nghĩ, diệp hiên nhưng là lắc đầu một cái, kia đào không phải. Ta đ ố i cái gì chân thần truyền thừa không có hứng thú ngược lại là có bảo vật loại lời nói ta ngược lại thật ra muốn tranh xuống la vân kinh ngạc nói không phải đâu người đ ố i chân thần truyền thừa không có hứng thú diệp hiên nhún vai một cái đúng dựa vào người khác truyền thừa trở nên mạnh mẽ luôn cảm giác thiếu nợ với nhân lời nói này nghe la vân thẳng g ơ ngón tay cái Yêu n g h ệ t quả nhưng là yêu n g h ệ t Diệp huyên ngưu bức. trên thực tế, diệp hiên là bị trước cái gì đó thanh vân thần đế cho hố sợ. mẹ nó. bây giờ mình cũng đều không giải thích được có một cái huyết cừu. đây nếu là đón thêm được người khác truyền thừa. ba, cho hắn thêm tới một thâm cừu đại hận g i a hỏa. hắn đời sau dứt khoát khác làm xa cách quang cho người khác báo thù được. ngược lại chính tự mình người mang hệ thống. còn sợ không thể trở nên mạnh mẽ, nếu so sánh lại, y theo dựa vào người khác trở nên mạnh mẽ, ý nghĩa cũng không lớn rồi, trong lòng la vân một lần nữa cháy lên rồi nhiều chút hy vọng, cười nói, nếu như diệp huyên không muốn truyền thừa, kia bổn công tử cũng sẽ không khách khí, hắn hiện tại, cấp thiết muốn phải trở nên mạnh, có thể bình thường tu luyện, vô luận như thế nào trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp như nguyện. vì vậy, n à y chân thần truyền thừa, chính là một cái không tể con đường, nói xong lại nói, đúng rồi diệp huyên, khoảng cách truyền thừa chi địa phong ấm mở ra sợ rằng còn có một đoạn thời gian, đến lúc đó, có muốn hay không theo bổn công tử cùng đi trước, đến thời điểm, truyền thừa thuộc về ta, bảo vật thuộc về ngươi, như thế nào, hắn đây coi là bàn có thể nói đánh đinh đương vang, có thể thành cuối cùng người cạnh tranh, hiển nhiên cũng sẽ là trẻ tuổi thiên tài, mà tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể vượt qua diệp hiên, có hắn ở, còn sợ không chiếm được truyền thừa, cái này hả, diệp hiên trầm ngâm một chút, thành thật mà nói, hắn thật là có mấy phần đ ồ n g tâm, cũng được, cấp độ kia qua mấy ngày ta trở lại tìm la công tử gần đây những ngày gần đây ta còn có một số việc phải xử lý được rời đi trước một chuyến đại la thánh thành thấy hắn đáp ứng trong lòng la vân mừng rỡ gật đầu liên tục nay cảm tình được lá kia huyên ngươi đi làm chuyện có muốn hay không bổn công tử cho ngươi tìm hai cường giả bảo vệ bây giờ này đại la thánh thành thủy có chút thâm Diệp hiên biết rõ hắn có ý tốt nhưng vẫn lắc đầu cười nói này thì không cần ở nơi này đại la thánh thành còn không có người có thể thương tổn đến ta rời đi thần la thế ra Diệp hiên chạy thẳng tới bên ngoài thành ở hắn trên cánh tay một đạo phượng hoàng dấu ấm bắt đầu tản mát ra ánh sáng nhạt tiếp lấy hóa thành vô số điểm sáng ở trước người ngưng tụ thành thanh duyên bóng người đây nếu là diệp hiên tình cờ phát hiện sự tình, đang cùng hắn ký kết chủ tớ khế ước, trở thành hắn t ỏ a kỳ sau đó, thanh duyên có thể tiến vào trạng thái ngủ say, ẩm nút ở trong cơ thể hắn, có loại năng lực này, hơn nữa linh lung tháp, đây cũng là hắn tự tin chỗ, mà rời đi đại la thánh thành, chủ yếu vẫn là diệp hiên muốn mau chân đến xem ban đầu trên bản đồ sở tiêu chú chỗ đó, xuất ra bản đồ nhìn qua hai lần, lần nữa xác định xuống ban đầu trên bích họ a sở tiêu chú địa điểm, diệp hiên chạy thẳng tới đi, chỗ đó khoảng cách đại la thánh thành cũng không tính xa, không bao lâu liền có thể đến, chỉ là diệp hiên không nghĩ tới, vốn tưởng rằng trên bích họ a dấu hiệu địa phương, chính là truyền thừa chi địa, dù sao hai người quá mức trùng hợp, Hắn này mới vừa lấy được trên bít họa đánh dấu một nơi chỗ đặc biệt. Bên này liền có một nơi xuất hiện truyền thừa chi địa. hơn nữa, Hắn lấy được cái viên này chìa khóa đã từng theo tòa kia huyết ngọc bảo tháp xuất hiện từng có gì tưởng. nhưng xem ra là Hắn hiểu lầm. hai người cũng không phải là cùng một nơi, đi đường trong quá trình, vì miễn cho bị người khác để mắt tới. Diệp hiên cũng không có để cho thanh duyên khôi phục băng phượng hoàng hình thái, nếu không sợ là muốn hấp dẫn một đám luân hồi chi cảnh cường giả, thậm chí còn thần đạo cảnh, lợi dụng huyền khí chi d ự bay một đoạn thời gian, rốt cuộc thì đi tới một nơi quần sơn vừng quanh địa phương, mà đúng lúc này, Diệp hiên phát hiện, vốn là ở trong không gian giới chỉ c á c h viên này chìa khóa, không biết sao đột nhiên bay ra. Chạy thẳng tới phía trước không gian đi, nó ở phía trước không gian thẳng đứng, trên người phát ra ánh sáng rực rỡ, nhất thời phổ cận không gian cũng trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, rồi sau đó, kia quang mang ngưng viết thành một cánh quang môn, lăng đứng thẳng ở trong h ư không, làm xong những thứ này, kia chìa khóa lại lần nữa trở lại diệt hiên trong tay, khôi phục phổ thông dáng vẻ, Diệp hiên nhìn về phía trước này giống như nước xoáy như vậy quang môn trong lòng chủ trừ đồ chơi này đi vào sẽ không có nguy hiểm chứ nhưng nghĩ đến thân mình ngực linh lung tháp Diệp hiên cũng không phải lo lắng như vậy rồi một c á c h đâm vào quang môn hắn mới vừa vào đi kia quang môn bộc phát ra trói mắt huy hoàng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn ta có thể ứng trước tương lai không mày Chương một trăm sáu mươi ba truyền thừa chi địa, gặp lại giả i n xuyên việt quang môn thời điểm, diệp hiên cảm giác quen thuộc mất trọng lượng cảm. xem ra này quang môn là một tòa truyền tống môn, vô biên huyết sắc trong hoang mạc. một đạo quang môn trầm rãi xuất hiện, ngay sau đó từ trong xuất hiện một đạo thân ảnh, bất ngờ chính là diệp hiên. nhìn chung quanh cảnh tượng, diệp hiên hơi nhíu mày. đây là nơi nào, bốn phía nhìn lại, t r u n g quanh là vô biên hoang mạc, huyết sắc không c h u n g làm cho người ta một loại cực độ cảm giác đè nén thấy, càng chết người là, ở trong không khí thỉnh thoảng còn sẽ có đủ loại thây thảm gào khóc âm thanh truyền lọt vào trong tai, giống như bãi tha ma, huyết sắc thì d ư ớ i bên trong, thỉnh thoảng có thể gặp được có khí lưu màu đen khắp nơi phiêu tán, đỏ như màu máu trên mặt đất, có thật nhiều nửa trận nửa tre khác thường xương, không nhìn ra đến tột cùng là nhân loại hay lại là những sinh vật khác xương. này xương số lượng khá nhiều, gần như thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ thấy, có thể nói, thế giới màu đỏ ngòm trung ngoại trừ hoang mạc chính là chỗ này nhiều chút dường ì xương. cuối cùng chỗ đặc thù chính là, ở cuối tầm mắt, thẳng đứng một tóa cao vút trong mây huyết ngọc bảo tháp, mới vừa thấy tòa kia tháp thời điểm liền thật sâu hấp dẫn tới hắn. n à y huyết ngọc bảo tháp, có thể không phải là ban đầu ở bên ngoài thấy kia một tòa tháp. nguyên lai là ở trong này, đối với trước mặt một màn này, trong lòng diệp hiên vô cùng kinh ngạc, nhưng ngoài mặt coi như ổn định, trải qua nhiều sau đó, lại nhìn thấy những thứ này khác thường đồ vật, hắn lần thứ nhất nghĩ đến chính là, xác định một chút chung quanh an không an toàn, sự thật chứng minh, chung quanh ngoại trừ bầu không khí có chút kinh khủng trở ra, còn lại ngược lại là không có gì. Diệp hiên suy nghĩ một chút lần nữa xuất ra lúc trước xuất hiện gì c h ẳ n g chìa khóa. cùng trước như thế, chìa khóa còn là một bộ chất phát không màu mè dáng vẻ, không chút nào mở ra quang môn cái loại này quang mang vạn t r ư ở n g chỗ thần kỳ, mà diệp hiên cũng suy đoán, Hắn hiện tại vị trí phương, có thể là trước la vân lời muốn nói truyền thừa chi địa. đương nhiên diệp hiên cũng chỉ là suy đoán thôi. muốn muốn làm rõ ràng c á c h địa phương này bí mật. tất nhiên là muốn đi chỗ đó. ánh mắt của Hắn nhìn về xa cối chân trời huyết ngọc bảo tháp. không hề nghĩ ngợi. chạy thẳng tới huyết ngọc bảo tháp đi. trên thực tế ngoại trừ nơi đó, chỗ này cũng thật không có gì hay chỗ đi. dọc đường, diệp hiên cũng không biết rõ mình đi bao lâu rồi, chỉ biết rõ vốn là ở chân trời huyết ngọc bảo tháp hay lại là khoảng cách kia, nhìn cũng không có r ú t ngắn, đối với cái này một màn, diệp hiên nhíu mày một cái, nhưng vẫn là không có dừng bước lại, đi không biết bao lâu diệp hiên, ngắm nhìn một cái phương xa, nhất thời trong mắt tinh quang chợt lóe, Lúc này hắn đang ở một nơi trên đồi núi, ngay tại hắn cối tầm mắt, mơ hồ thấy được lại có người ảnh, có người, diệp hiên mừng rỡ không thôi, chính mình không biết rõ đây là đâu, nghĩ đến người khác ứng nên biết rõ, bây giờ có thể có người hỏi thăm một chút vừa vặn, cũng tốt xác định một chút, nơi này kết quả có phải hay không là truyền thừa chi đ ệ a không hề nghĩ ngợi Diệp hiên mở ra huyền khí chi rực, đằng bay ra ngoài, tránh cho đưa tới người khác không có h ả o ý. Diệp hiên cũng không có triệu hoán thanh duyên, một mặt cũng là vì bảo vệ nàng an toàn. ở bây giờ loại này hoàn cảnh xa lạ chung, tùy tiện thấy một người, đều có thể gặp nguy hiểm, chớ nói chi là hay lại là thấy nhiều người, hiển nhiên là một nhánh đội ngũ, khoảng cách nhích tới gần nhiều chút. đợi nhìn biết kia trong đội ngũ nhân, diệp hiên thần sắc khẽ biến, ở phía trước mấy trăm mét ngoài, đi lại hơn hai mươi người, bọn họ chia nhóm hai c á c h đội ngũ, một bên có m ư ờ i hai người, cộng lại tổng cộng hai mươi bốn người, n à y cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là này hơn hai mươi người tất cả đều là đồng loạt mặt trường bào màu đỏ như máu, mà diệp hiên cũng liếc mắt nhận ra, những người này mặc trên người quần áo, hãy cùng ban đầu thấy hoàng hôn giáo hội ra hỏa giống nhau như đúc, hoàng hôn giáo hội nhân lại cũng tới, diệp hiên nhíu mày lại, bây giờ hắn cũng đều biết một chuyện, đó chính là hoàng hôn giáo hội xuất hiện địa phương, chuẩn sẽ không có chuyện tốt, những tên kia trên căn bản không phải đang làm chuyện, chính là đang làm chuyện trên đường, bây giờ vô luận nơi này có phải hay không là truyền thừa chi đ ị a sợ rằng cũng phải có đại sự sắp xảy ra. liền mới vừa rồi trong những người này, diệp hiên phát hiện, hắn lại không có mấy người có thể thấy được đối phương tu vi cảnh giới. duy nhất thấy rõ ràng chính là một người trong đó, lùn bóng người nhỏ bé, chính là thánh g i ả cảnh giới. chờ đến nhìn rõ ràng người kia nửa bên mặt, diệp hiên nhận ra đối phương, đây là một thiếu nữ, tuổi tác nhỏ vô cùng, cũng liền mười bốn tuổi dáng vẻ. cái tuổi này, cảnh giới này, hơn nữa trên người tản mát g a quen thuộc sát khí, diệp hiên rất dễ dàng liền đoán được, này là đương thời hắn hai lần gặp nhau cô gái kia, cô gái kia, lại là hoàng hôn giáo hội nhân, còn lại huyết y nhân, sợ rằng yếu nhất cũng đều có luôn hồi c h i cảnh, trong đó cầm đầu sáu người càng là cấp cho hắn một loại không khỏi lòng rung động cho dù chỉ là xa xa nhìn đối phương cũng để cho diệp hiên có loại sự khó thở cảm giác cho tới diệp hiên chỉ nhìn mấy lần liền thu hồi ánh mắt đem tầm mắt chuyển tới trên người những người khác chỉ là này nhìn một c á c h không sao khi ánh mắt của hắn rơi vào tối trung ương một đạo thân ảnh bên trên thời điểm diệp hiên hoàn toàn bị kinh động thấy người kia, hắn đồng t ử hơi co lại, là nàng. hiện nay, có thể để cho diệp hiên lộ ra bộ biểu tình này, lại có thể với hoàng hôn giáo hội có chút liên hệ nữ t ử vì kia một người thôi, Giả yên, nàng lại cũng tới, một mặt, diệp hiên kinh ngạc với Giả yên lại cũng đi tới đại la thánh thành, mặt khác chính là thở dài. Dạ yên quả nhiên vẫn là cùng hoàng hôn giáo hội có quan hệ mật thiết. trước mặt chi này hoàng hôn giáo hội trong đội ngũ. rõ ràng cũng không phải người bình thường. Dạ yên có thể theo chân bọn họ lăn lộn chung một chỗ. có thể thấy ở hoàng hôn giáo hội chung địa vị bất phàm. nhưng liên tưởng đến dạ yên ở cực thiên vực các loại. trẻ tuổi như vậy luôn hồi chi cảnh cường giả. cửa u thần tông tông chủ. bực này thân phận. ở hoàng hôn giáo hội thân phận của trung bất phàm cũng là bình thường chỉ là không biết rõ bọn họ tới chỗ này rốt cuộc là vì chuyện gì vì chuẩn bị rõ ràng một điểm này diệp hiên làm ra một cái lớn mật quyết định cũng chính là theo dõi hắn muốn biết rõ lần này hoàng hôn giáo hội người rốt cuộc muốn làm cái gì thậm chí cũng vì đó xuất động có thể là thần đạo cảnh sáu vị cường giả trong đầu nghĩ ngược lại có linh lung tháp ở coi như là bị phát hiện ghê g ấ m trốn vào là được kết quả là diệp hiên thật theo dõi ở những người đó phía sau hắn ngoài ý muốn phát hiện hoàng hôn giáo hội những người này đi phương hướng cũng không phải là huyết ngọc bảo tháp ngược lại là đi ngược lại đang lúc diệp hiên hiếu kỳ những người này rốt cuộc muốn đi đâu lúc, cũng không có chú ý tới phía trước trong đội ngũ, đột nhiên thiếu một nhân, mà cơ hội là ở đồng thời, diệp hiên phía sau truyền tới đau đớn một hồi, chỉ là trong nháy mắt, ý thức toàn tiêu, diệp hiên trung quy vẫn là tự đại, linh lung tháp chức năng, thực lực bản thân chợt tăng, để cho hắn đối với thực lực vượt xa chính mình cường giả ít đi kính sợ chi tâm, kết quả từ hắn quyết định đuổi theo một khắc kia liền quyết định, đối mặt thần đạo cảnh cường giả, diệp hiên trừ phi ngay từ đầu liền trốn vào linh lung tháp, nếu không vẫn dễ dàng lật thuyền trong mưng, đợi đến diệp hiên lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đang nằm ở ấm áp trong ngực, đầu còn có chút hôn mê, chờ đến tầm mắt dần dần khôi phục, diệp hiên mới phát hiện, chính mình đang nằm ở kiếm linh, cửa nguyệt trong ngực bao gồm thanh duyên cũng đều ở một bên chính lo âu nắm tay hắn diệp hiên nâng c h á n đứng lên nhìn hai người k h ẽ nhíu mày vừa mới xảy ra chuyện gì ta có thể ứng trước tương lai không mày chương một trăm sáu mươi bốn giết hắn ta tới chôn theo cửa nguyệt lúc này mới đứng lên nhìn diệp hiên nói kiếm chủ đại nhân ngươi nên vui mừng, ngay vừa mới rồi, ngay vì chính mình ngu xuẩn hành vi bỏ ra giá, làm tinh huy thần kiếm kiếm linh, từ đầu tới cối u duy trì đến đối với ngoại giới cảm giác, diệp hiên mặc dù tự mình không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại đem hết thầy thấy rõ ràng, diệp hiên cũng là muốn đến nơi này điểm, liền bận rộn hỏi, cửa nguyệt, mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thế nào ta ngất đi, c ử u nguyệt hơi nhíu mày, n g à y chẳng nhẽ quên chính mình theo dõi hoàng hôn giáo hội cường giả chuyện, nghe nói như vậy, diệp hiên mới đột nhiên vang lên, chính mình trước tựa hồ là đang truy tung giả yên chỗ hoàng hôn giáo hội đội ngũ tới, hắn nhất thời cau mày, ta nhớ ra rồi, vậy, bọn họ người đâu, nhìn bốn bề mắt chung quanh, Hắn cũng không thấy bất kỳ hoàng hôn giáo hội người bóng s á n g c ử u nguyệt nhàn nhạt nói. kiếm trù. người xem rồi vật này liền biết. đang khi nói chuyện, tay nàng vung lên. lúc này đem vừa mới phát sinh hết t h ả y dùng hình ảnh phương thức chiếu phim rồi đi ra. một giờ lúc trước, hoàng hôn giáo hội đội ngũ. vốn là bọn họ là lấy được giáo hội phân phó. dùng đặc thù thủ đoạn. trước thời hạn tiến vào này truyền thừa chi địa chung, v ì hoàn thành một hạng nhiệm vụ, chỉ là không nghĩ tới, còn chưa tới chỗ, ngược lại là trước bị người khác phát hiện, đội ngũ bên trong người mạnh nhất, cũng chính là ở phía trước mở đường nam tử, trên mặt thần sắc như thường, âm thầm nhưng ở hạ l ệ n h anh nhất, đội ngũ phía sau có con chuột, đem hắn bắt sống tới, nghe vậy, trong đội ngũ lúc này có một người trong mắt lói lên một đạo lễ mang. t ô n l ệ n h giáo chủ đại nhân, diệp hiên cũng không biết rõ. một khi bước vào thần đạo cảnh, đối với thiên địa cảm giác đem sẽ có siêu tăng lên trên diện rộng. bọn họ có thể dễ dàng quan sát được thiên địa pháp t ắ c quy tắc vận hành. chớ nói chi là, phát hiện chính là một cái người theo dõi. ớ tiếng sau đó, ảnh nhất thân hình liền tại chỗ biến mất. đối với lần này, giả yên toàn bộ hành trình cũng cũng biết rõ. âm thầm ngay cả nàng cũng đều chú ý tới phía sau có người ở theo dõi các nàng. chỉ là giả yên biết rõ. gần đó là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. cũng không tới phiên tự mình ra tay. trên thực tế, coi bọn nàng c á c h đội ngũ này. trừ phi đại la thánh thành rất nhiều thần đạo cảnh cường giả liên thủ. hoặc là một vị kia tự mình xuất thủ nếu không các nàng cũng sẽ không gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là giả yên không nghĩ tới đợi ảnh nhất trong nháy mắt mang theo một c á c hôn h mê thanh niên trở lại đội ngũ mà thanh niên kia lại là diệp hiên giả yên biến đổi thần sắc thân thể mềm mại hơi rung toàn bộ đội ngũ đều d o với ảnh nhất trở về mà ngừng lại đối với diệp hiên tồn tại bọn họ cũng lòng biết rõ chỉ là giáo chủ đại nhân không có hạ lệnh bọn hắn cũng đều không có hành động thôi giáo chủ thấy ảnh nhất đem người mang theo trở lại liếc nhìn diệp hiên bộ dáng sau đó k h ẽ nhíu mày trong lòng trầm tư theo lý thuyết hiện ở thời gian này trừ bọn họ ra không thể nào có những người khác có thể tiến vào nơi này mới đúng có thể diệp hiên là thế nào lẫn vào tới nhưng bất kể như thế nào nếu theo dõi bọn họ tất nhiên là lòng mang ý đồ xấu nhìn mấy lần giáo chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình ồ xem ra lần này còn có niềm vui ngoài ý muốn không nghĩ tới tiểu tử này còn nhận chủ một thanh tiên thiên thần kiếm nghe được tiên thiên thần kiếm bốn chữ này mọi người tại đây tất cả đều tỏa sáng hai mắt tiên thiên thần kiếm Bản thân cũng không tính là thần khí, nhưng quý ở có thể đi theo tu luyện giả cùng lớn lên, tính dèo cực mạnh, là hiếm có binh khí. giáo chủ suy nghĩ một chút, đ ố i ảnh nhất lộ ra một vệt cười nhạt. gần đây, ngươi không phải là muốn một thanh kiếm tốt ấy ư. vừa vặn, có người đưa tới, nghe vậy, ảnh nhất mặt lộ vẻ vui mừng, giáo chủ lời này ý tứ, Rõ ràng là phải đem cái thanh này tiên thiên thần kiếm ban thưởng cho hắn. đa tạ nguyệt hoa giáo chủ. lời nói mới vừa nói tới chỗ này. nguyệt hoa liền liếc hắn một cái. lạnh lùng nói. không phải cám ơn ta. đây là thần ăn ban cho. biết chưa. ảnh nhất bị hắn đột biến khí tức dung một chút. liền vội vàng đổi lời nói. ừ, đa tạ thần ăn. nói xong. còn ở trước ngực mình khoa tay múa chân một phen, nguyệt hoa duy nhất gật đầu, khoát tay nói, đem hắn phóng qua một bên trước hết xếp đi, sau đó mới đem tiên thiên thần kiếm bóc xuống, cướp lấy tiên thiên thần kiếm, đối với phổ thông tu luyện giả mà nói độ khó cực cao, nhưng đối với thần đạo cảnh cường giả, cũng chính là hơi chút phiền toái một chút, nhưng cũng là có ứng đối thủ đoạn, những người khác thấy vậy, đều lộ ra một tia hâm mộ vẻ mặt, tiên thiên thần kiếm, này có thể không phải thường có đồ, bọn họ phần lớn cũng đều còn không có, chỉ là lúc này, bọn họ cũng đều không dám nói gì, chớ nhìn bọn họ bình thường hoàng hôn giáo hội ở bên ngoài không chừa chuyện áp, táng tận lương tâm, phảng phất địa ngục tới ma duyệt, kỳ thực nội bộ đẳng cấp xâm nghiêm, đồng thời, Quản lý bên trên cũng vô cùng nghiêm khắc, thậm chí có thể nói thiết huyết, không nghe lời người, muốn thối lui ra người, thậm chí còn đối thần bất chính người, cũng sẽ bị nơi lấy cực hình, săn đe. Bây giờ, có v ị kia nguyệt hoa giáo chủ ở, ai dám lỗ mãng, bọn họ những người này, ai không biết rõ nguyệt hoa giáo chủ đối đãi phạm nhân chi tàn nhẫn, không biết bao nhiêu ngược lại phản giáo sẽ người ở trong tay sống không bằng chết ảnh nhất đang muốn đồng thủ đang lúc này một đạo thân ảnh đột nhiên đi ra vừa lên tới liền lạnh lùng nói dừng tay thấy thân ảnh này cùng với nàng thanh âm còn lại đều là quang tới rồi kinh ngạc ánh mắt nhất là ảnh nhất cùng nguyệt hoa giáo chủ người sau khẽ nhíu mày nhìn về phía người nói chuyện, giả yên, người tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích, làm giáo chủ. Hắn hôm nay là nơi này người thống trị tuyệt đối. Bây giờ giả yên hành vi, đã coi như là dĩ hạ p h ạ m thượng, không phục tùng mệnh lệnh. Giả yên ngắm nhìn nguyệt hoa giáo chủ, từng chữ từng câu nói, giải thích chính là, mạng Hắn, ta không cho phép có người cướp đi. vừa nói ra lời này, mọi người đều cũng xôn s a o này giả yên, điên rồi sao, dám với giáo chủ nói như vậy, liền giả yên một câu nói này, cho dù nguyệt hoa giáo chủ thật giết nàng, cũng là chuyện đương nhiên, nguyệt hoa cũng chết nhìn tròng trọc nàng, thanh âm lạnh dần, ngươi biết không biết rõ, chính mình đang nói gì, giả yên cũng không cam chịu yếu thế, cùng mắt đối mắt, trầm giọng nói, ta rất rõ ràng chính mình đang làm gì. giáo chủ đại nhân, ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là thả hắn, hoặc có lẽ là ta theo hắn đồng thời t r ô n theo. t, ảnh nhất trong mắt hàn mang nhảy lên, này giả yên thế nào đột nhiên gan to như vậy, lại dám uy hiếp giáo chủ, những người khác cũng đều rất là kinh ngạc. tuy nói bọn họ với dạ yên cũng đều là lần đầu tiên tiếp xúc nhưng trong ấn tượng này nữ tử luôn luôn rất khiêm tốn làm người cũng rất hiền lành bây giờ này có thể nói tìm đường chết cử động quả thực kinh động bọn họ càng khiến người ta kinh ngạc là dạ yên lời đã nói đến mức này rồi nguyệt hoa giáo chủ cũng còn không có b ả o tẩu hay lại là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng chỉ là c ó n g ở phía sau tay Nắm chặt ra gân xanh, hắn khẽ hừ một tiếng, nói, Giả yên, ngươi tốt nhất muốn rõ ràng, với thần tác đối kết quả là cái gì. hơn nữa, ngươi chẳng nhẽ quên những năm gần đây, giáo hội cho ngươi bỏ ra bao nhiêu, nguyệt hoa rất là thông minh, một bên uy hiếp, một bên đánh cảm tình bài, nhưng lời nói này đối với hiện tại giả yên, bây giờ không có ý nghĩa, Ta chưa bao giờ muốn cóng phản giáo biết. Trong tay nàng xuất hiện một cái huyết sắc đoàn đao. đến ở ngực, nhìn nguyệt hoa nhàn nhạt nói. nhưng nếu như ngươi muốn giết hắn, ta cũng sẽ t ự sát ở đây. tin tưởng giáo chủ đại nhân rất rõ ràng. lấy thực lực của ta như một lòng muốn chết. các ngươi không người có thể cản dừng ta. ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm sáu mươi năm sinh ly tử biệt. a n h nhất mới vừa muốn hành động, liền bị nguyệt hoa giáo chủ ngăn lại, nguyệt hoa ngắm nhìn dạ yên, nhàn nhạt nói, ngươi không phải là, coi trọng tiểu tử này chứ, hắn một câu nói này, nói thẳng ở trong lòng dạ yên, nhưng người sau không dám có bất kỳ phân tâm, cái này cùng giáo chủ ngài không có quan hệ, bây giờ, ngươi cần phải đáp ứng hoặc là c ử tuyệt, trước mặt đây chính là có sáu vị thần đạo cảnh cường giả. gần đó là nàng. nếu như hơi chút một cách không chú ý, cũng sẽ bị chế phục. nàng sợ hãi tiếp tục tiếp. đêm dài lắm mộng. vì vậy buộc nguyệt hoa nhanh chóng làm ra quyết định. thời gian từng giờ trôi qua. giả yên kiếm trong tay nhận. đã mơ hồ có vết máu xuất hiện. đối với c á c h này một màn. những người còn lại cũng không biết. dạ yên làm như vậy thật đáng giá không vì người khác ngồi tánh mạng mình dạ yên tra hỏi để cho nguyệt hoa trầm mặt chốc lát cuối cùng hay lại là gật đầu có thể ta đáp ứng ngươi bỏ qua cho hắn lần này trên thực tế bày ở trước mặt hắn cũng chỉ có này một lựa chọn ít nhất ở bây giờ dạ yên còn không xảy ra chuyện gì nếu không sẽ nghiêm trọng quấy nhiễu được đến tiếp sau này kế hoạch thậm chí còn đưa đến nhiệm vụ thất bại hắn không gánh nổi sau khi thất bại q u ả giả yên thấy hắn không kiên trì còn cũng chưa hoàn toàn yên tâm nàng tiếp tục nói ngoài ra ta muốn đơn độc với hắn đợi một hồi nguyệt hoa lần nữa gật đầu có thể hắn cũng không lo lắng giả yên đùa b ỡ n cái trò gì có bọn họ mấy vì cảm giác tin tưởng Giả yên cùng diệp hiên cũng lật không nổi sóng gió gì mà có diệp hiên ở Giả yên coi như là muốn sau chuyện này tự sát cũng không thực tế vì vậy hắn ngược lại không lo lắng Giả yên đưa ra một cái tay đem diệp hiên ôm được cách đó không xa nàng cũng không có lựa chọn đánh thức diệp hiên cứ như vậy yên lặng nhìn hắn mặt trong lòng tâm tình lên xuống không chừng không gọi tỉnh diệp hiên một mặt không muốn để cho hắn trải qua sinh tử xa cách cùng với đối phương làm ra cái gì xung động sự tình thật không nghĩ tới đến nơi này còn có thể gặp lại ngươi có lẽ trên thế giới này thật có duyên p h ậ n hai chữ đi đáng tiếc có lẽ đây nếu là ta ngươi một lần cuối cùng gặp mặt giả yên khẽ vuốt ve diệp hiên gương mặt một bên nói ra Ở nàng đi tới đại la thánh thành một khắc kia bắt đầu, giả yên liền biết rõ mình khả năng không trở về được nữa rồi. m à bây giờ, nàng càng là ở bị chết trên đường, nhưng nàng cũng không sợ hãi. Duy nhất tiếc nuối chính là, không có thể với diệp hiên thật tốt từ giả, có lẽ là ý trời khó tránh. Cuối cùng, hay lại là thấy lần nữa diệp hiên, chỉ là, loại tình cảnh bây giờ, Hắn ngược lại thì không muốn cùng diệp hiên thật tốt nói lời từ biệt rồi. sinh ly t ử biệt vĩnh viễn là làm người ta bi thương. cùng với như vậy, chẳng để cho diệp hiên vĩnh viễn không biết rõ. xa xa, nguyệt hoa giáo chủ đoàn người xa xa nhìn dạ yên. giáo chủ đại nhân, thật cứ như vậy đáp ứ n g nàng sao. ảnh nhất trầm nghi hỏi, lúc này liền bị nguyệt hoa giáo chủ lạnh giá ánh mắt nhìn ngầm miệng. nguyệt hoa giáo chủ ánh mắt rơi vào trên người dạ yên, nếu không còn có thể làm sao, giết nàng, trong đầu nghĩ, sớm biết rõ ở lúc tới sau khi liền phong ấm lại dạ yên thực lực, kia cũng không phải phát sinh trước mắt loại chuyện này. đương nhiên, cũng là không nghĩ tới, luôn luôn đối giáo hội nói gì nghe ngấy dạ yên, lại đột nhiên nhân vì một tên tiểu tử cho liều lĩnh, đây cũng là hắn còn không biết rõ d i ệ p hiên ở cực thiên vực làm xảy ra chuyện, nếu không còn không trong lòng biết rõ là cảm tưởng gì đây. ngược lại, bây giờ hối hận cũng đã trễ rồi, sự tình cũng xảy ra, mà bên kia, giả yên cùng d i ệ p hiên cuối cùng nói rồi cá biệt, nàng hít sâu một cái, dùng truy thủ ở lòng bàn tay cắt đảo huyết ngân, máu tươi chảy ra chậm rãi ngưng ghét thành một đoàn máu đỏ quả cầu, mà ngưng ghét ra máu này cầu sau đó, rõ ràng có thể nhìn ra được nàng sắc mặt tái nhợt rất nhiều, thậm chí còn luôn hồi chi cảnh khí tức đều tại cực độ không yên, tu vi cảnh giới từ lúc ban đầu gần như luôn hồi đỉnh đỉnh, một đường rơi xuống trở lại luôn hồi chi cảnh nhất trọng, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, đem huyết cầu đúc cho diệp hiên, nơi này là ta t ự học luyện tới nay ngưng luyện ra chân huyết, có thể giúp ngươi thời gian dài áp chế và nộp đan phát tác. xin lỗi, có thể vì ngươi làm cũng chỉ có những thứ này. tuy nói sử dụng chân huyết hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng đối với hiện tại nàng mà nói cũng không sao cả, ngược lại rất nhanh, nàng hết thảy đều đem không thuộc về mình. cùng với như vậy, còn không bằng cuối cùng trợ giúp diệp hiên một lần, Diệp hiên, kiếp này ta ngươi vô duyên, hy vọng kiếp sau còn có thể gặp lại, đem diệp hiên kéo ở trong ngực, giả yên khói mắt lói lên tinh oanh thủy châu, mấy phút trôi qua, nguyệt hoa xuất hiện ở bên cạnh, giả yên nhất thời cảnh giác, đoàn kiếm lần nữa bị nàng cầm lên, làm ra uy hiếp động tác, nguyệt hoa nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, không nên hiểu lầm, chỉ là đ ể tỉnh ngươi, nên lên đường. nghe vậy, Giả yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. ừ, ta biết. cuối cùng liếc nhìn diệp hiên, Giả yên có vài phần lưu luyến, nhưng vẫn là quả quyết xoay người hướng đội ngũ đi tới. mà nguyệt hoa cũng theo sát phía sau, về phần diệp hiên, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt, đến nơi này, hết thầy khôi phục lại bình tĩnh. Thẳng đến chúng người thân ảnh dần dần biến mất ở là trong tầm mắt, trong hình ảnh sắc mặt cuối cùng cũng liền đến nơi này liền kết thúc. Sau khi xem xong, diệp hiên cương tại chỗ, biểu hiện trên mặt âm tình bất định, hắn cũng không ngốc, vừa mới giả yên hành động ý vị như thế nào nàng rất rõ ràng. ở dưới tình huống đó, nguyệt hoa cũng không có đối giả yên động thủ, thậm chí đáp ứng bỏ qua cho chính mình. liền vì không để cho giả yên tự sát, kia cơ bản có thể khẳng định, là bây giờ giả yên đối với hoàng hôn giáo hội có tác dụng trọng yếu. hơn nữa, liên lạc một chút trước mặt, rất có thể vẫn là phải làm một ít cực kỳ nguy hiểm sự tình, nói cách khác, hiến tế loại, kết hợp tình huống đến xem, khả năng này cực lớn, nhưng vô luận là vì làm gì, bây giờ trọng yếu nhất là, Giả yên, thật muốn xảy ra chuyện, đây là diệp hiên thật sự không cách nào nhìn được, hoàng hôn giáo hội, diệp hiên siết chặt quả đ ấ m nhìn mới vừa rồi mọi người rời đi phương hướng, cắn chặt hàm răng, xoẹt, o, e, t, vang rồi. đ ố i giả yên, trong lòng của hắn ngoại trừ cảm động, còn thêm mấy phần ái náy, cho đến sinh mệnh sắp đi tới cuối, nàng vẫn cứu mình một mạng, đồng thời, còn là trong cơ thể hắn vạn độc đan, sử dụng chân huyết, chính mình thiếu nợ nàng, thật sự là quá nhiều, mà hắn thì sao, nói phải giúp nàng thoát khỏi thâm uyên, dưới mắt lại chỉ có thể trơ mắt nhìn giả yên rơi vào thâm uyên, diệp hiên phấn nộ, không cam lòng, có thể kia thì phải làm thế nào đây, sáu vị thần đạo cảnh cường giả, bằng bây giờ hắn thậm chí còn nói coi như là đem băng tuyết thần tôn kéo qua tới cũng không đủ nhìn. dưới tình huống này, muốn từ trong tay bọn họ cứu hạ dạ yên, gần như là không có khả năng chuyện. hơn nữa, thậm chí hắn cũng không biết rõ đối phương muốn đi chỗ nào, phải làm gì. khi nào thì bắt đầu, tam không biết tình huống hạ, nói chuyện gì cứu dạ yên, một bên cửa nguyệt yên lặng nhìn, im lặng không nói, bây giờ tình huống đúng là không có biện pháp tốt có thể cứu dạ yên. nhưng mà, một số thời khắc thực tế chính là như vậy, tốt sự bất thành nôi, chuyện xấu liên tiếp đến, đang lúc diệp hiên suy nghĩ phương pháp giải quyết thời điểm, viễn không, mới vừa rồi dạ yên bọn họ rời đi phương hướng, một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, Rõ ràng là mới vừa rồi trong bọn họ một tên thành viên, cũng chính là trước bị nguyệt hoa giáo chủ phân phó xếp hắn đoạt kiếm ảnh nhất, trong tay hắn x i ế t một thanh kiếm, ý kia hết sức rõ ràng, là chạy hắn mạng nhỏ mà tới, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm sáu mươi sáu nàng như chết, d i ệ p hoàng hôn, thấy người này xuất hiện, d i ệ p hiên đồng tử giục một cái, Hắn cũng không phải vì chính mình an toàn lo lắng, chỉ là muốn đến, lấy giả yên thực lực, ở hết sức chăm chú bên dưới, không thể nào không chú ý tới trong đội ngũ có người biến mất, mà dưới mắt đã có nhân xuất hiện ở nơi này. Kia cơ bản có thể nói rõ, Giả yên bị khống chế, cũng liền nàng không có tự sát năng lực tình huống hù dọa, những tên kia mới dám xếp hắn một cái hồi mã thương, quả nhiên không ngoài sở liệu, người kia thấy diệp hiên còn tại chỗ ngẩn người, khó miệng khẽ nhích, tiểu tử, mới vừa rồi đều cho ngươi cơ hội, không nghĩ tới, ngươi còn chờ chết ở đây, lại biết rõ đối phương là thần đạo cảnh dưới tình huống, ăn qua một lần thua t h i ệ t diệp hiên không dám khinh thị đối phương, gần như lên mười hai phân tinh thần, ngoài mặt, diệp hiên vẫn một bộ ổ n định như thường bộ dáng, nhìn ảnh nhất, lạnh giọng nói, các ngươi đem giả yên thế nào, đối diệp hiên vấn đề, ảnh nhất cười lạnh vừa nói nói, so với đám, ta nghĩ, ngươi càng hẳn lo lắng dưới đây chính mình, nói đi, còn có cái gì di ngôn sao, diệp hiên bên người, thanh duyên cảnh giác nhìn ảnh nhất, cửa nguyệt cũng một bộ như lâm đại định dáng vẻ, bất quá, Diệp hiên khoát tay một cái, các ngươi trước né tránh, không cần lo lắng cho ta. Bây giờ tình huống này, thanh duyên cùng cửu nguyệt cũng không được tác dụng, bọn hắn cũng đều biết rõ. Diệp hiên thủ đoạn, dứt khoát cũng không nói nhàm, cửu nguyệt bóng người trực tiếp hóa thành tinh mang biến mất, thanh duyên là dặn dò câu. Diệp hiên ca ca, muôn văn cẩn thận, xoa xoa nàng đầu nhỏ, Diệp hiên cười nhạt nói, ta sẽ không việc gì, thu thanh duyên. Diệp hiên lúc này mới đưa mắt rơi vào trên người ảnh nhất, lạnh lùng nói, các ngươi rốt cuộc muốn đối giả yên làm gì. ảnh nhất cười một tiếng nói, giả yên, không có gì, chỉ là bán nguyệt sau yêu cầu nàng làm lô đỉnh thôi. cái này cũng không coi vào đâu tân bí sự tình, ảnh nhất cũng không có dấu g i ế m huống chi hắn có chính mình dự định. Diệp hiên tiếp tục hỏi, trở thành lô đỉnh sau. Nàng sẽ như thế nào. đây mới là diệp hiên lập tức quan tâm nhất sự tình. a n h nhất suy tiếng cười. cũng làm lô đỉnh rồi. còn có thể thế nào. đương nhiên là bị chết rất thảm rồi. đến thời điểm, nàng sẽ trước trải qua mấy ngày đau đến không muốn sống. thẳng đến cuối cùng. liền thi thể cũng sẽ không lưu lại nói xong lời cuối cùng ảnh nhất trên mặt lộ ra tàn k h ố c mỉm cười thế nào có phải hay không là rất tuyệt vọng nữ nhân yêu mến lập tức phải chết mà ngươi nhưng là cái cái gì cũng làm không được phế vật muốn không phải giáo chủ không cho phép thật muốn cho ngươi tận mắt thấy một màn kia đến lúc đó ngươi biểu tình nhất định dễ nhìn vô cùng Ha ha ha. ảnh nhất ngửa mặt lên trời cười to. không chút nào quản trong lòng diệt hiên đ ắ t lên cơn giận dữ. trên mặt, cơ hồ là viết đầy lửa giận hai chữ. thấy vậy, khói miệng của ảnh nhất càng là điên cuồng d ơ lên. không sai, không sai. chính là cái này biểu tình. chính là cái này muốn giết ta. nhưng lại cái gì cũng làm không được biểu tình. hắn liều lĩnh cười to. không lo lắng chút nào diệp hiên lại đột nhiên nhảy qua tới tát hắn. trên thực tế, sở dĩ đến bây giờ còn không có xếp hắn. thuần tuý chính là muốn nhìn một chút diệp hiên vậy tuyệt ngắm dáng vẻ. loại cảm giác đó làm hắn vô cùng si mê. hưởng thụ, qua một hồi lâu, diệp hiên cũng nhìn ra. đối phương thuần tuý chính là đang chọc giận hắn, coi hắn là thành món đồ chơi. nhưng bây giờ, trong lòng của hắn tức giận gần như đạt tới tràn đầy điểm, đâu để ý đối phương coi hắn là thành cái gì. hắn chết nhìn tròng trọc ảnh nhất, một cái từ một chữ từ trong miệng đụng tới, hoàng hôn giáo hội, giả yên như chết, các ngươi cũng chuẩn bị, cho nàng đồng thời t r ô n theo đi. cứ việc, hắn lời này nghe vào ảnh nhất trong tai căn bản không có sức uy hiếp chút nào, ảnh nhất lúc này cười to lên, Tiểu tử, thật đúng là cuồng vọng, tiểu tiểu một cái thánh g i ả muốn cho hoàng hôn giáo hội t r ô n theo, dũng khí khả ra, nhưng rất đáng tiếc, ta nhớ ngươi không có cái cơ hội kia thấy được, hắn siết chặt trường kiếm trong tay, chơi đùa cũng chơi đáp, chịu chết đi, cuồng vọng tiểu tử, không biết rõ có phải hay không là ảo giác, ở cuối cùng diệp hiên nói đến câu nói kia thời điểm, Hắn không khỏi có loại phiền não cảm giác, dứt khoát, cũng không chuẩn bị tiếp tục cùng diệp hiên vết mực, trường kiếm trong tay như lôi đ ỉ n h đâm đi ra ngoài, hắn một kiếm này bên trong hàm chứa thiên địa pháp tắt, tầm thường tu luyện giả căn bản vô thị trách né. nhưng tiếc là, lần này là Hắn quá mức tự tin, nếu là không mở miệng, đột nhiên xuất thủ, thật là có cơ hội v i ế t trong trước mắt diệp hiên, nhưng hắn mở miệng sau đó, diệp hiên thì có phản ứng, kết quả là, này lôi đình nhất kiếm, xuyên thủng h ư không, xuyên thấu ở xa xa một tóa cái gò đất trên, tàn b ả o kiếm khí, đem chọn cái cái gò đất cũng cho san bằng, nhưng ảnh nhất lại nhíu chặt mày, nhìn tiền phương, điều này sao có thể, hắn phát hiện, liền tại chính mình dưới mắt, diệp hiên lại biến mất, không sai, tư không tiêu thất rồi, hắn vội vàng mở ra phòng ngự, đem chung quanh mỗi một tia không gian cũng điều tra một lần, thậm chí còn nói, còn kiểm tra một cái lần có rảnh rối hay không gian ba động, nói như vậy, nếu là có nhân nút ở thứ không gian, vậy hắn vị trí phương nhất định là có không gian ba động, nhưng tiếc là, không phát hiện gì hết, anh nhất hết sức chăm chú, nhìn bốn phía trên mặt thêm mấy phần khó tin không có không gian ba động không có pháp tắc ba động không có khí tức lưu động cũng không có huyền khí ba động chuyện này điều này sao có thể mặt hắn nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày chính mình sẽ bị một cái thánh giả cho ở trong bàn tay chạy trốn giáo chủ giao phó nhiệm vụ chưa hoàn thành Trở về sẽ gặp phải trừng phạt là một mặt, nhưng quan trọng hơn là, quá mẹ nó mất mặt, n à y muốn cho diệp hiên chạy mất, hắn sau này phỏng trừng cũng ngại nói mình là thần đạo cảnh cường giả, nhưng thực tế như thế, trải qua hắn một phen cẩn thận ra tìm sau đó, cuối cùng cũng không thể phát hiện tại tại sao một tia tung tích, ảnh nhất sắc mặt âm trầm, biểu tình cực kỳ khó coi, đáng ghét, mà ở linh lung tháp bên trong, diệp hiên ngắm lên trước mặt trong hình ảnh ảnh nhất, cũng là thần sắc g i ố n g vậy âm trầm khó coi, so sánh với ảnh nhất đối với tới tay con mồi chạy trốn phấn n ộ so sánh. Lúc này diệp hiên tức giận, càng khắc cốt minh tâm, mới vừa rồi. Dù là hắn có một tí cơ hội có thể với ảnh nhất liều mạng, hắn cũng có không chút do dự c h ấ p ghép, có thể thực tế rất t à n k h ố c Thánh giả cùng thần đạo cảnh giữa đều không thể dùng t r i n h lệch để hình dung đó là thiên địa cái hào rồng khác nhau linh lung tháp khí linh tuyết ly đứng ở một bên gãi đầu một c á c h nói chủ nhân ngày tựa hồ t r e o chọc phải đối với ngày mà nói rất kẻ địch mạnh mẽ đây hoàn toàn chính là nói nhảm trong lòng diệp hiên chính buồn s ầ u đâu rồi tức dẫn nói có thể chớ nói nhảm ấy ư huống chi, là bọn hắn chọc ta, nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến sự kiện, chợt nhìn về phía tuyết ly, gấp giọng nói, đúng rồi, ngươi không phải thần khí khí linh ấy ư, thực lực nhất định rất l ợ i hại đi, hắn là nghĩ tới, liền tiên thiên thần kiếm kiếm linh, cửa nguyệt đều l ợ i hại như vậy, kia làm là chân chính đỉnh phong thần khí, tuyết ly không nên càng cường đại sao không cầu cũng có chân thần thực lực giải quyết thần đạo cảnh không nên là chuyện nhỏ sao đáng tiếc ý tưởng rất tốt đẹp tuyết ly một câu nói phá vỡ hắn ảng tưởng chủ nhân nhân ra lại không giỏi chiến đấu lần này diệp hiên tuyệt vọng cười khổ nói được rồi vậy ngươi liền không có gì có thể giúp được ta năng lực đặc thù sao cũng may tuyết ly lần này không để cho hắn lần nữa thất vọng cái này hả ngược lại là cũng có ta có thể ứng trước tương lai không mày chương một trăm sáu mươi bảy mượn thiên địa chi lực vừa nghe đến tuyết ly nói có năng lực đặc thù diệp hiên tâm tình lập tức k í c h đống đứng lên nhân ra đường đường đỉnh phong thần khí năng lực đặc thù trung quy không đến nổi nói là cái gân gà đi có thể thực tế có lúc thật phi thường tàn k h ố c tuyết ly trầm ngâm một chút sau đó, từ từ nói, lấy chủ nhân bây giờ ngài thực lực, nếu như nói là công c h thủ đoạn, chỉ có hạng nhất, kỳ thực kia một năng lực cũng là t ò a này linh lung tháp sinh cùng hạng nhất năng lực, kia chính là có thể làm động tới, hoặc có lẽ là hấp thu trong phạm vi nhất định sở hữu thiên địa chi lực, đang ngưng tổ thiên địa chi lực hoàn thành sau đó, Linh lung tháp có thể chuyển hóa thiên địa chi lực, một lần phát động pháp t á c công chức, h ợ t nghe một chút trong lời này không có bất cứ vấn đề gì, nghe chức năng cũng phi thường bá đạo, có thể diệp hiên trước tiên chú ý tới một loại trong đó trọng yếu điểm, ngưng tổ thiên địa chi lực sau, diệp hiên trầm ngâm nói, ngưng tổ thiên địa chi lực quá trình, cần phải bao lâu, tuyết ly nói, lời này, cùng chủ nhân n g à i cảnh giới bản thân có quan hệ trực tiếp lấy bây giờ n g à i cảnh giới muốn gắn kết một lần công chức thấp nhất thiên địa chi lực cường độ tiêu chuẩn yêu cầu nửa khắc đồng hồ nghe đến đó diệp hiên tâm đều lạnh nửa đoạn hắn lông mày vi theo trong lúc này ta có thể tự do hành động thậm chí còn sử dụng năng lực khác sao nếu như có thể tự do hành động cái năng lực này ngược lại vẫn cũng coi là không tệ có thể thực tế chính là tuyết ly không hề nghĩ ngợi nói thẳng dĩ nhiên không thể lấy bây giờ chủ nhân cảnh giới có thể phát động công kích bản thân liền thập phần miễn cưỡng trong lúc bất kỳ còn lại hành vi cũng có thể tạo thành lực lượng mất khống chế từ đó công giá tràng đến nơi này sự tình liền rất rõ ràng rồi rất hiển nhiên này cái gọi là thủ đoạn, chính là làm cho mình trở thành một mục tiêu sống, từ đó đổi lấy một lần cường đại lực công c h lại nói hội tù thiên địa chi lực, có thể mạnh bao nhiêu, trong lòng diệp hiên không khỏi có chút thất vọng, thật sự là dưới mắt cái năng lực này sử dụng hạn chế quá lớn. Dù sao, không có bất kỳ kẻ địch nào sẽ đứng bất đồng ở nơi đó, cho ngươi tiến hành một lần xúc lực công c h hơn nữa ở trong lúc tự thân vẫn là không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn suy nghĩ một chút đã cảm thấy hoang đường cũng không thể đợi gặp phải lúc nguy hiểm sau khi với địch nhân nói một câu trước chờ ta nửa khắc đồng hồ ta ngưng t ủ cái công kích trước nhưng diệp hiên cũng không biết rõ mới vừa rồi tuyết ly trong miệng thiên địa chi lực trên thực tế là một loại vượt xa quá diệp hiên cảnh giới bản thân mới có thể điều động năng lực mà ngưng tổ thiên địa chi lực tạo thành công kích uy lực cũng là vượt xa ra diệt hiên tưởng tượng tồn tại chỉ nói là tạm thời diệt hiên còn không biết rõ giờ phút này hắn lại lần nữa đắm chìm trong giả yên sự tình chính giữa linh lung tháp hóa thành một hạt bụi ảnh nhất dĩ nhiên là không cách nào phát hiện tuy nói hắn mạnh mẽ như vậy có thể phải chú ý đến trên đất có phải hay không là đột nhiên nhiều hơn một hạt bụi cũng không quá thực tế vì vậy đang tìm một hồi vẫn là không có tìm tới diệp hiên chỗ hắn cuối cùng vẫn lựa chọn buông tha quyết định trở về lãnh phạt chờ đến hắn rời đi tốt mấy giờ diệp hiên mới từ linh lung tháp chung lần nữa đi ra vừa ra tới Diệp hiên liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng lựa chọn kỹ càng một c á c h phương hướng chui đi thẳng đến cuối cùng lại đổi rồi hơn một canh giờ chặng đường Diệp hiên lúc này mới dừng lại xem ra không có ai theo dõi chạy lâu như vậy phía sau cũng không có bất cứ động tính gì nghĩ đến là không có người theo dõi xác định sau khi an toàn Diệp hiên cũng không có bất kỳ bung ô lỏng ngược lại biểu hiện trên mặt càng ngưng trọng. hiện nay, giả yên sinh tử giống như là một c á i treo ở trên đầu hắn đau. ai cũng không biết rõ lúc nào sẽ hạ xuống. bây giờ hắn có thể biết rõ. cũng chỉ có từ ảnh nhất kia bên trong biết được. giả yên là cần phải làm lô đỉnh hiến tế. ngoài ra chính là thời gian. ở nửa tháng khoảng đó, hai điểm này mặc dù cũng rất mấu chốt. có thể cũng không thể cho diệp hiên mang đến tính thực chất trợ giúp, thậm chí đều không thể giúp hắn tìm tới già yên khả năng vị trí phương những tên kia có thể sẽ đi chỗ nào đây diệp hiên trầm tư cái vấn đề này cuối cùng đưa mắt rơi vào xa cối chân trời một nơi cũng chính là tòa kia huyết vũ bảo tháp nhưng hắn rõ ràng nhớ những tên kia đi trước phương hướng là theo huyết ngọc bảo tháp đi ngược lại liền nhìn bề ngoài tới rất rõ ràng là muốn cách xa huyết ngọc bảo tháp nhưng này riêng lớn không gian hắn cũng bay hồi lâu cũng không phát hiện có còn lại đặc thù nơi hơi chút cũng muốn muốn cũng liền có thể nghĩ đến hoàng hôn giáo hội nếu yêu cầu lô đỉnh nhất định là muốn cử hành một hạng nghi thức hoặc có lẽ là vì hoàn thành mố hạng bí thuật so ra người trước có khả năng lớn hơn, hơn nữa, bọn họ vẫn còn ở đi đường, hơn nữa đem thời gian đỉnh ở nửa tháng sau, như vậy lại có thể khẳng định hai điểm, một trong số đó chính là bọn hắn muốn cử hành nghi thức địa phương, nhất định có đặc định yêu cầu hoặc là đặc định địa phương, một điểm khác với một chút hố thông, bọn họ trước thời hạn nửa tháng đến, hoặc là mục tiêu phương quá xa. hoặc có lẽ là yêu cầu đặc định thời gian mới có thể cử hành hay hoặc là hai người cũng chiếm một bộ phận tóm lại có thể khẳng định hoàng hôn giáo hội muốn đi địa phương nhất định là một nơi đặc thù nơi nhưng vấn đề hắn ở nơi này đi xa như vậy ngoại trừ mới bắt đầu liền thấy huyết ngọc bảo tháp cũng không nhìn thấy bất kỳ còn lại đặc thù địa điểm cứ như vậy đầu mối với chặt đ ứ t không khác nhau Diệp hiên ý nghĩ đau, đáng dép, nếu có thể trực tiếp xác định vị trí giả yên chỗ là tốt, nhưng là liền chỉ là suy nghĩ một chút, riêng lớn không gian tìm một người, há là nói là tìm liền có thể tìm được, nghĩ tới đây, trong lòng diệp hiên càng là phiền não, đột nhiên, một tiếng rung trời hám địa tiếng nổ vang rồi toàn bộ không gian, rồi sau đó toàn bộ không gian đều bắt đầu rung động, phảng phất là xảy ra động đất, ánh mắt của diệp hiên trong nháy mắt liền bị hấp dẫn tới, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là xa xa một cái phương hướng xuất hiện nói liên tiếp thiên ánh địa quang t r ủ đường kính nói ít có mấy chục dặm, xa xa nhìn lại tương đương đồ s ổ đồng thời, từng đạo nhỏ như tơ n h ệ n đủ mọi màu sắc lưu quang từ trong đó bay vút đi ra ngoài, hướng bốn phương tám hướng chạy như bay, Diệp hiên nhíu mày lại. nhìn như vậy, không phải là truyền thừa chi địa c á c h gọi là phong ấm bị phá trừ. những cường giả khác cũng đều tiến vào chứ. nhắc tới. bởi vì sơ khai nhất mới chạy về phía huyết ngọc bảo tháp trong quá trình. thế giới này chẳng phân biệt được ngày đêm. vì vậy cũng không thể nào nghĩ rằng rốt cuộc đi qua bao nhiêu ngày. hơi chút tính một chút. trên thời gian ngược lại cũng cùng la vân hẹn s o n g t r i n h l ệ c h thời gian không nhiều hơn nữa mới vừa mới xuất hiện những thải đó sắc lưu quang rất có thể là tu luyện giả bốn phía phi hành lưu lại cứ như vậy câu trả lời cũng rất hiển nhiên rồi nhưng diệp hiên cũng không thèm để ý người khác bọn họ đi vào hay không cùng mình cũng không có quan hệ ngược lại có thể sẽ quấy nhiễu được hắn tìm giả yên cũng ngay vào lúc này, diệp hiên cảm giác không gian giới chỉ một trận rung động, phảng phất có đồ vật muốn xông ra trong không gian giới chỉ không gian b í c h lũy lao ra. diệp hiên s ư ờ n sốt một chút, hắn không nhớ ở trong chiếc nhẫn thả có việc vật mới đúng, động tính này là, cảm giác thả ở không gian giới chỉ bên trên. diệp hiên phát hiện, xuất hiện gì động là cái viên này chìa khóa, không biết có phải hay không là bị mới vừa rồi thiên địa kịch biến kích thích hiện nay này cách chìa khóa mặt ngoài toàn thân che l ớ p d i ệ u kim sắc đặc biệt hơn thì tại với chìa khóa sau khi xuất hiện lúc này tản mát ra đầy trời kim quang trên không trung ngưng ghét làm ra một bộ hùng v ĩ hình ảnh thấy này cảnh tượng sau diệp hiên bị kinh động ta có thể ứng trước tương lai không mày Chương một trăm sáu mươi tám ba rơi bản đồ. Cảnh tượng này rõ ràng là một phó tướng đương lập thể hình ảnh. Hắn giống như một cái ba rơi bản đồ. đem một mảng lớn hình tròn không gian thu hết trong đó. từ hình ảnh phía trên nhìn. đây là một cái hình tròn không gian. tại không gian chung. mỗi địa phương màu sắc biểu hiện đều có chút bất đồng. mà chắc chắn hình ảnh này là nơi nào cũng không khó khăn. ở hình ảnh tối khu vực trung ương đứng vững vàng một tòa thông thiên tháp cao bộ dáng bất ngờ chính là bây giờ trong mắt sở chứng kiến huyết ngọc bảo tháp chỉ là so với trong tầm mắt huyết ngọc bảo tháp huyết sắc trong hình ảnh thuần túy lam sắc liền bình thản rất nhiều mà hình ảnh ba chiều không biết là duyên cớ gì mặc dù toàn thể màu sắc đều là lam sắc nhưng trong đó có rất nhiều nơi màu sắc sâu cạn khác nhau rất lớn càng dựa vào khu vực bên ngoài lam sắc cũng liền càng phát ra bình thản mà càng đến gần huyết ngọc bảo tháp không gian đem lam sắc cũng càng sâu càng làm cho diệp hiên để ý là hắn phát hiện mình có thể ở hình ảnh ba chiều chung tìm tới chính mình tồn tại thông qua hình ảnh ba chiều có thể nhìn ra được ở không gian này khu vực bên ngoài gần như tất cả đều là hoang nguyên địa mạo lam sắc cũng tương đối bình thản mà hắn cũng liền ở cái phạm vi này chung giống vậy ở hình ảnh ba chiều một cái khu vực g i chú một cái điểm đỏ không ra ngoài dự liệu đúng là hắn chỗ vị trí chuyện cho tới bây giờ rất dễ dàng cũng liền có thể đoán ra này hình ảnh ba chiều t á m phần mười là này truyền thừa chi địa bản đồ. đang nghĩ đến, chính mình bởi vì này cách chìa khóa vượt qua la vân từng nói, truyền thừa chi địa vòng ngoài phong ấm, cơ b ả n có thể chắc chắn, cách chìa khóa này coi như không phải tòa này truyền thừa chi địa chủ nhân lưu, cũng cùng nơi đây quan hệ không cản, bất quá, đang nghĩ đến lúc này, diệp hiên đảo kỳ quái nổi lên một chuyện, mình có thể đi vào nơi này, Toàn dựa vào chìa khóa, nhưng là những hoàng hôn giáo hội đó ra hỏa đâu rồi. Muốn biết rõ, coi như là mạc hàn tuyết ở bên trong những thứ kia đỉnh phong thần đạo cảnh cường giả, cũng vẫn không có thể phá khai phong ấm. những người này lại tựa hồ như tiến vào nơi đây thời gian đ ắ t lâu. ít nhất, hoàng hôn giáo hội người, luôn có thể nhanh nhân một bước, lại liên tưởng đến ban đầu ở cổ vực chung các loại. Hoàng hôn giáo hội, bốn chữ này ở trong lòng diệp hiên nặng hơn mấy phần. Hoàng hôn giáo hội những tên kia, trung quy có thể làm ra một ít vượt qua hiểu thần kỳ sự tình, để cho người ta không thể không hoài nghi. Sau lưng rốt cuộc là có khổng lồ co nào thế lực, cùng với nội tình. Vốn là diệp hiên còn tưởng rằng, hoàng hôn g i á o hỗ cũng chỉ là cực thiên vực bên trong một cách âm thầm tổ chức, có thể trên thực tế, đại la thánh thành còn có càng nhiều lại cường đại hoàng hôn giáo hội thành viên mà bây giờ bọn họ càng là làm ra liền đại la thánh thành rất nhiều thần đạo cảnh cường giả cũng không từng làm được sự t ì n h cướp tiến vào trước đến truyền thừa chi địa. thật sự có chút ly kỳ suy nghĩ kỹ một trận diệp hiên thở dài thôi lấy bây giờ thực lực của hắn còn chưa tới cân nhắc lúc này vô luận nhân ra thế lực rốt cuộc có bao nhiêu. bây giờ hắn cũng đều không làm gì được đối phương. dưới mắt tối chuyện khẩn yếu, là tướng giả yên cứu được. nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn rơi vào trước mặt hình ảnh ba chiều phía trên. diệp hiên trầm ngâm một hồi, dứt khoát mang theo hình ảnh ba chiều bắt đầu đi đường. trong lòng của hắn nhưng thật ra là có một cái nghi ngờ không có cởi ra. vừa vặn. Bây giờ đã có bản đồ, chính dễ dàng nghiệm chứng một chút suy đoán của mình. thời gian từng giờ trôi qua, diệp hiên đoán chừng đuổi một ngày đường, trải qua này một ngày, diệp hiên hoàn toàn xác định một chuyện, ở này một ngày, hắn dựa theo nguyên đỉnh đi đường phương thức, vẫn là chạy về phía huyết ngọc bảo tháp chỗ phương hướng, nhưng kết quả nhìn trên bản đồ đến, t ự mình di động điểm đỏ lại cũng không phải đi trước huyết ngọc b à o tháp phương hướng. ngược lại, hắn thường cách một đoạn thời gian sẽ không giải thích được khúc c h i ế t đường vòng, từ đó trong lúc bất chi bất giác lượn quanh một cái cử vòng lớn, càng đáng sợ hơn là, từ đầu tới cuối hắn đều không có thể chú ý tới hết thảy các thứ này, muốn không phải trước mắt hình ảnh ba chiều có thể cho hắn tương đương rõ ràng nhận thức Hắn trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng cũng sẽ không phát hiện. nhưng vấn đề là, từ đầu đến cuối, diệp hiên cũng không có q u ẹ o q u a cong, tất cả đều là hướng huyết ngọc bảo tháp phương hướng đi. còn là nói, nơi này với ban đầu tòa kia thần mộ chung tình huống tương tự, lúc đó tòa kia thần mộ tình huống liền, bởi vì đặt mình trong ở tương tự tổ ong một loại trong mê cung, mà mê cung bản thân là ở thực thì tiến hành sửa đổi nếu như tự thân đường đi không ở tại c h u n g đi theo cùng sửa đổi kết quả chính là bị mê cung đùa b ỡ n với ở trong lòng bàn tay từ mà không ngừng vòng quanh lúc đó bằng vào hệ thống chỉ hướng năng lực diệt hiên dễ dàng rời đi mê cung mà bây giờ có trước mặt này hình ảnh ba chiều hiệu quả nghĩ đến cũng có thể giống vậy n à y chuyển t h ừ a chi điện nội bộ không gian. Chắc hẳn cũng ở đây thực thì phát sinh nào đó hắn thật sự không biết rõ biến hóa. khiến cho hắn nhìn ở thằng tắp hành t ẩ u nhưng trên thực tế, thật sự không ngừng nhỉ vòng quanh. nhưng biện pháp giải quyết cũng không khó khăn. đã có có thể dấu hiệu chỗ ở mình hình ảnh ba chiều. kia đi đường còn không phải việc rất nhỏ. diệp hiên lúc này nghĩ tới biện pháp. bắt đầu tiếp tục đi đường. Lần này, mỗi khi diệp hiên phát hiện mình ở hình ảnh ba chiều bên trên bắt đầu đường cũ tuyến thời điểm, sẽ kịp thời tiến hành phương hướng sửa đổi. Rốt cuộc, này mới xem như chân chính bắt đầu hướng huyết ngọc bảo tháp phương hướng đi. Vốn là diệp hiên vẫn chỉ là suy đoán. những tên kia đi chỗ đó tỏa tháp có khả năng rất lớn. nhưng bây giờ nhìn toàn bộ truyền thừa chi địa chung, ngoại trừ huyết ngọc bảo tháp, cũng không có còn lại chỗ đặc thù mà kia lam sắc sâu c ả n diệt hiên mơ hồ suy đoán có thể là huyền khí mức độ đậm đặc từ không hề vòng vo sau đó liền có thể rõ ràng phát hiện t r u n g quanh huyền khí ba động theo hắn kéo dài đến gần huyết ngọc b à o tháp cũng trở nên càng thêm cường đại rất hiển nhiên là t r u n g quanh độ dày tăng lên cứ như vậy thì càng thêm khẳng định hoàng hôn giáo hội đám người kia chỗ. nghĩ tới đây, diệp hiên tốc độ càng là nhanh, cũng liền tại hắn đi đường trong quá trình, cũng không biết là, còn lại tiến vào truyền thừa chi địa nhân, đều còn ở mộng bức chung, những người đó thông qua phá giải truyền thừa chi địa vòng ngoài phong ấm, từ đó thông qua truyền tống trận đi tới nơi này, tới chỗ này cũng là dõi theo huyết ngọc bảo tháp, dĩ nhiên cũng có muốn đi những địa phương khác thử vận khí một chút nhân nhưng vấn đề là vòng hồi lâu kết quả cũng chỉ là tại chỗ vòng quanh về phần có thần đạo cảnh dẫn đ ổ i thế lực là rất nhanh phát hiện một điểm này bắt đầu tìm phương pháp phá g i ả i cũng có chút cường giả lựa chọn tách ra hành động đều tự tìm mình muốn đồ vật nhưng mấy ngày trôi qua không những chuyện thừa không có được ngược lại thì đảo không ít huyết môi muốn biết rõ truyền thừa chi đ ị a chủ nhân khi còn sống tất nhiên là một vị chân thần như vậy tồn tại bực này nhân vật mạnh mẽ muốn chỉnh một ít thần đảo cảnh cường giả hoàn toàn là nhìn tâm tình mình đồng thời một loại một cách truyền thừa chi đ ị a nội bộ trình độ nguy hiểm cũng tương tự quyết định bởi với đem chủ nhân tâm ý mà trước đây mọi người tiếp xúc qua truyền thừa chi địa, gần như đều là đem truyền thừa bày ra trên mặt bàn, kia với mắt nơi này hạ tựa như, hoàn toàn để cho người ta không sờ được đầu não, t ò a kia tháp, càng là có thể thấy có thể hay không cùng, mà trong đó một ít tương đối xui xẻo đội ngũ, hào không ngoài suy đoán, gặp phải cực lớn nguy hiểm, một điểm này cũng là d i ệ p hiên mới vừa biết rõ, về phần từ đó biết được liền ở cách hắn cũng không xa một nơi trên gò đất hắn thấy được vết thương khắp người chật vật không chịu nổi la vân ta có thể ứng trước tương lai không mày chương một trăm sáu mươi chín tình nghĩa bên kia la vân tựa hồ cũng chú ý tới diệp hiên tồn tại trên mặt lộ r a mừng rỡ diệp huyên thân hình hắn nhảy một cách tới rơi vào trước mặt diệp hiên thấy hắn Diệp hiên hơi kinh ngạc. ngươi thế nào biến thành cái bộ dáng này rồi hả. bây giờ này la vân ăn mặt. rất rõ ràng là gặp khổ chiến. trên người hết mấy chỗ vết thương đều tại yếu hải bên cạnh. cũng phải thua thiệt người này không chết. nhắc tới trước chuyện phát sinh. la vân trên mặt viết đầy buồn s ầ u hai chữ này. hắn bất đắc dĩ nói. ai, đừng nói nữa. này không phải gặp phải nguy hiểm ạ. nói đánh nơi này, la vân thở dài, tức g i ậ n nói, mẹ nó, rõ ràng một cách truyền thừa chi địa, n à y truyền thừa chi địa chủ nhân cũng sẽ làm, lấy nhiều như vậy cháu nguy hiểm, đơn giản là cố ý làm khó c h ú n g ta những thứ này đi vào nhân, truyền thừa chi địa bản chính là vì cho mình tìm truyền nhân thiết trí đi xuống, nói như vậy, mặc dù cũng sẽ có khảo nghiệm tồn tại, nhưng phổ biến cũng sẽ không trí mạng có thể những lời này ở chỗ này hoàn toàn chính là tán gấu la vân vẻ mặt đau khổ tiếp tục nói chúng ta thần la thế ra đội ngũ ở sau khi đi vào với mấy vị khác thần đạo cảnh cường giả đội ngũ tách ra thật không nghĩ đến vừa rời đi liền gặp một nơi c ả m bẫy sau đó ta hãy cùng g i a tộc đội ngũ thoát tiết rồi sau đó ta một thân một mình vốn muốn tìm cơ duyên kết quả lại gặp nhiều lần cảm bẫy cũng còn khá b ồ n công từ lúc tới sau khi bị rồi không thiếu bảo mệnh đạo cụ nếu không bây giờ coi như không thấy được huyên để ngươi giải thích xong chính mình gặp gỡ hết thầy liền trong lòng diệp hiên cũng không khỏi cảm thấy người này rốt cuộc là có nhiều xui xẻo a liên tục gặp phải nhiều lần cảm bẫy xem xét lại chính mình đừng nói là bẫy dập ngay cả nguy hiểm cũng không có gặp phải. đương nhiên, trừ thời đó gặp phải ảnh nhất, cùng cái kia hoàng hôn giáo hội đội ngũ, diệp hiên nói, ngươi sau đó là chuẩn bị đi đâu, tiếp tục tìm đội ngũ hay lại là. nghe vậy, la vân trầm ngâm một chút, nhìn chung quanh lắc đầu nói, ai, ta ngược lại thật ra nghĩ, mấu chốt như vậy đại địa phương, Muốn tìm được bọn họ không khác nào là mò kim đáy biển, nói xong nhìn trước diệp hiên, vỗ vai hắn một cái, đột nhiên cười nói, bất quá, cũng không có vấn đề, mặc dù tìm không tới ra tộc đội ngũ, nhưng có thể ở gặp ở nơi này diệp huyên ngươi, cũng coi như bồn công tử vận khí tốt, đi theo bên c ạ n h ngươi, bản công tử an toàn bộ cũng coi như có chút bảo đảm, Diệp hiên sức chiến đấu h ắ n là tận mắt chứng kiến quá mạnh hơn h ắ n rồi không biết được bao nhiêu mà lần này truyền thừa chi địa trung nhưng là có không ít ra hỏa cũng không phải là chạy truyền thừa tới mà là vì giết người đoạt bảo dù sao loại địa phương này giết người cũng không cần lo lắng sẽ gặp phải trả thù n h â n vì căn bản không tra được đến tột cùng là ai sát nhưng diệp hiên nhưng là cao mày nói. l à công tử, khả năng này muốn cho ngươi thất vọng. La vân cười khổ. thế nào, diệp hương chẳng lẽ là r é t bỏ mang theo bồn công tử. quá cản trở. cũng vậy, lấy bây giờ thực lực của hắn, một thân một mình dưới tình huống, cơ bản chỉ có diệp hiên chiếu cố hắn phần. bất quá diệp hiên cũng không phải để ý những thứ này. hắn lắc đầu nói, này đảo không phải chẳng qua là ta yêu cầu làm một món vô cùng nguy hiểm chuyện la công tử ngươi đi theo ta quá mức nguy hiểm la vân có vài phần hiếu kỳ hả có thể nói một chút là chuyện gì sao diệp hiên suy nghĩ một chút còn là nói ra một nửa có một đối với ta vô cùng trọng yếu nhân bị hoàng hôn giáo hội bắt đi không ra ngoài dự liệu lời nói bọn họ hẳn là đi đến tòa kia tháp, ta chuẩn bị chạy tới, tìm cơ hội cứu nàng. Cuối cùng, diệp hiên vẫn không quên bổ sung một câu. ở tại bọn hắn trong đội ngũ, có sáu vị thần đạo cảnh cường giả. nói đến đây, hắn nhìn về phía la vân, lãnh đạm tiếng cười. bây giờ minh bạch ấy ư, đi theo ta, ngươi đem phải đối mặt nguy hiểm. có lẽ so với chính mình một thân một mình đối mặt nguy hiểm cao hơn, la vân người này, tuy nói chưa tính là hết thiện hạng người, nhưng bản tính không xấu, có tình có nghĩa đáng giá thâm giao. huống chi, ban đầu ở cổ vực, hắn cũng coi là đã cứu băng thanh tuyết, thường xuyên qua lại, với hắn cũng coi như có vài phần giao tình, nếu như có thể, Diệp hiên cũng không muốn đem hắn dính líu đến mình trong chuyện, vốn tưởng rằng với đối phương nói rõ tình huống sau đó, la vân sẽ biết khó mà lui, nhưng không nghĩ tới la vân ngược lại thì lộ ra nghiêm nhị. Trầm giọng nói, diệp hương, ngươi chớ không phải cảm thấy, bản thiếu ra là cái loại này thứ tham sống sợ chết chứ. Diệp hiên lắc đầu, nay đ ả o không phải, La vân lúc này mới hài lòng gật đầu. Diệp hương, tuy nói ta La vân không phải là cái gì thánh nhân, nhưng có một chút, chi ăn đồ báo, bổn công tử cùng ngọc nhi đều thiếu nợ ngươi một c á c h mạng. Bây giờ diệp hương có bạn gặp phải nguy hiểm, bổn công tử có lý do gì ngồi nhìn bất kể. Diệp hương ngươi hãy yên tâm. chuyện này, vô luận như thế nào. b ổ n công tử cũng sẽ giúp ngươi giúp một tay. Hắn những lời này đối ở hiện tại diệp hiên mà nói, xác thực có thể xưng được là giúp n g ư ờ i đang gặp nạn, nhưng diệp hiên còn duy trì nhất định lý trí. l à công tử, tâm ý ta nhận, chỉ là, cho dù là công tử ngươi thật muốn giúp ta, bằng thực lực của ngươi, sợ rằng, có lúc tâm là được, có thể có tâm mà không đủ lực, La vân coi như là muốn giúp hắn, chân diện đối mấy v ị kia thần đạo cảnh cường giả, sợ rằng cũng không giúp được, mình là có thể thông qua linh lung tháp trốn, có thể la vân liền chỉ có một con đường chết, cái này cũng đúng là cái vấn đề. La vân trầm suy tư một chút, đột nhiên tỏa sáng hai mắt, vậy d ạ n g này đi, ghê gớm đợi tìm được những tên kia sau. Bồn công tử tương gia tộc v ị kia thần đạo cảnh tiền b ố i mời đi theo, bằng v ị kia thực lực, tất nhiên có thể giúp được ngươi. Lần này, diệp hiên là thật tâm động, thần đạo cảnh cường giả. Nếu như thật có này nhóm cường giả hỗ trợ, kia cứu hạ giả yên tỷ lệ thành công, không thể nghi ngờ lớn hơn rất nhiều. Diệp hiên ôm quyền nói cảm tạ. La công tử, ta đây liền trước thời hạn đã cảm ơn. Nếu là thật có thể cứu ta bằng hứa kia, ngày khác nhất định dũng t u y ể n tương báo. Bây giờ, trong lòng diệp hiên chỉ có cứu giả yên. vì thế, cho dù là thiếu nhiều hơn nữa ăn hụi, cũng không cố kỳ gì. La vân lộ ra nụ cười, giữa chúng ta còn nói gì cảm tạ, đều là hẳn. Bất quá lúc này, diệp hiên đột nhiên nghĩ đến sự kiện, nhìn hắn hồ ly nghi hỏi, chờ một chút, la công tử, ngươi không phải với đội ngũ thất lạc ấy ư, vì kia thần đạo cảnh cường giả, thì như thế nào có thể tìm được, tuy nói hắn có bản đồ, nhưng ở không cách nào chắc chắn đối phương vị trí hoặc là đường đi, mục đích nơi, cũng không khác nào là mò kim đáy biển, la vân ho khan âm thanh, cách kia, thực ra ta có biện pháp để cho gia tộc đội ngũ tìm tới ta, Lời này để cho diệp hiên biểu tình cổ quái. vậy trước kia ngươi còn gặp phải nguy hiểm, tại sao không cần. La vân giang tay ra, bất đắc dĩ nói, còn không phải đường tỉ, thành thật mà nói bổn công tử rời khỏi g i a tộc trợ giúp, cái gì cũng làm không được. cho nên lần này, bổn công tử liền muốn, nếu có thể dựa vào chính mình lực lượng lấy được truyền thừa, không liền có thể lấy đánh mặt đường tỉ rồi không trong lòng diệp hiên bất đắc dĩ không nghĩ tới sẽ là như vậy nguyên nhân rồi sau đó la vân tiếp tục nói ngoài ra liên quan tới chúng ta chuyện cũng tốt nhất đợi tìm được ngươi bằng hữu thông báo tiếp nếu không có thể nói hay không phục tiền bối kia ta cũng không quá chắc chắn dù sao đối phương có thể là có sáu vị thần đạo cảnh cường giả muốn từ trong tay bọn họ cứu người không khác nào là đoạt thức ăn trước miệng cọp diệp hiên không nói gì gật đầu đáp ứng ừ chúng ta đây liền tìm được trước bọn họ vị trí lại nói la vân gật đầu một cái lúc này ánh mắt của diệp hiên lạc ở một cái phương hướng trong mắt lói lên một tia hàn mang trước lúc này ta nghĩ có chút cú chuột yêu cầu trước giải quyết một cái, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm bảy mươi chém chết, diệp hiên đột nhiên một câu nói nghe la vân ngây ngẩn, hắn nghi ngờ xoay người, nhìn về phía sau lưng cũng không có phát hiện tại người nào, nhưng rất nhanh, thì có tiếng cười điên cuồng từ sau phương một nơi đồi sau truyền ra, tiểu tử, ngược lại là có vài phần bản thân, lại có thể phát hiện b ả n thánh tồn tại, đang khi nói chuyện từ đồi phía sau nhảy ra một đạo thân ảnh, là một cái cả người quần áo đỏ ra hỏa, lấy giúp cho ngay từ đầu, diệp hiên thiếu chút nữa coi hắn là thành hoàng hôn giáo hội nhân, theo hắn từ đồi sau xuất hiện, ngay sau đó mấy đạo thân ảnh đồng thời chui ra, chờ đến toàn bộ xuất hiện sau đó, thấy trước mặt đem chính mình hai vị vây quanh cả đám, La vân chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu chuyện này những người này lúc nào la vân nào nghĩ tới chính mình cũng chỉ là đổi c á c h đường phía sau lại đi theo nhiều như vậy ra hỏa diệp hiên ngược lại là không quá ngoài ý muốn liếc bọn họ liếc mắt nhàn nhạt nói xem các ngươi tư thế chẳng lẽ là chuẩn bị giết người đoạt bảo những người này đều là một bộ quần áo đỏ có thể nhìn ra được đều là cùng một nhóm người nghe được d i ệ p hiên lời nói nam tử cầm đầu lớn tiếng cười to tiểu tử rất tự biết mình mà đáng tiếc ngươi đi đâu không được hết lần này tới lần khác đi theo tiểu tử lăn lộn chung một chỗ các ngươi nếu nhận biết vậy thì thật là tốt đi đến trên hoàng tuyền lộ cũng có thể có bạn Diệp hiên v ầ n quanh một vòng chung quanh mấy cái người áo đỏ. những người này tuy nói phách lối hèn hạ điểm. nhưng nên có thực lực hay là có. ngọn chuẩn thánh người sơ kỳ. tổng cộng năm người. trong đó còn có một cái thánh giả trung kỳ. cũng chính là lời mới vừa nói cầm đầu lão đại. đi tới diệp hiên bên cạnh bọn họ sau đó. mọi người cũng đã rối rít thả ra tự thân thuộc về thánh giả cảnh giới c ư ờ n g đại khí tức Ep tới diệp hiên bên người la vân tương đương khó chịu. Hắn biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Tử nhìn chòng chọc cầm đầu quần áo đỏ nam. Lạnh lùng nói. ngươi biết không biết rõ. b ổ n công tử đứng sau lưng nhưng là thần la thế gia. ngươi dám động ta. đối mặt la vân dọn ra ra t ộ c tới uy hiếp chính mình. Mấy người đều là xứng sờ. liếc nhau một cái sau đó. đang lúc la vân cho là mình uy hiếp đến tác dụng thời điểm mọi người đột nhiên cuồng tiếu lên h a ha ha thật là buồn cười nhất là cầm đầu quần áo đỏ nam nhìn la vân toét miệng nói thần la thế g i a thiếu g i a h a ha lão tử sát chính là ngươi hắn ngắm nhìn trên người la vân các địa phương khắp khuôn mặt là vẻ tham lam tiểu tử khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn đem trên người bảo vật giao ra. bản thánh còn có thể cho ngươi lưu một toàn thây. nếu không, đừng trách chúng ta cho ngươi thây ngã hoang dã. không đúng, l à nghiện xương thành cho. nghe được lời này la vân biểu tình càng phát ra âm trầm. một bên diệp hiên lắc đầu một cái. la công t ử những người này nhìn một cách nhưng lại không sợ tử ra hỏa. Thần la thế ra đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp, thậm chí còn nói coi như là bọn họ đem ngươi ở nơi này giết, cũng sẽ không có nhân biết rõ, tới với các ngươi g i a t ộ c cường giả, nhiều lắm là sẽ nghĩ đến ngươi là gặp đủ loại nguy hiểm, từ đó ngoài ý muốn bỏ mình, lấy la vân thực lực, loại tình huống này còn thuộc về tình huống bình thường, tòa này truyền thừa chi địa trình đậu nguy hiểm cũng cũng rõ ràng, ở loại địa phương này, một cái tiểu tiểu sinh tử chi cảnh nhất trọng tu luyện giả, bởi vì ngoài ý muốn bỏ mình, thật sự là quá bình thường bất quá chuyện, nghĩ tới đây, la vân cũng coi là biết, trong lòng âm thầm thở dài, được rồi, hay lại là bổn công tử còn quá trẻ rồi, bản bởi vì bằng vào thần la thế ra danh tiếng, không nói ở truyền thừa chi địa tứ vô kỵ đạn, nhưng nghĩ đến còn có thể h ù được không ít người có thể thực tế quá mức tàn k h ố c thần la thế ra thì thế nào nhân ra căn bản cũng không đ i ể u ngươi hơn nữa nhân ra nếu cũng ra tay với ngươi rồi thời điểm khẳng định cũng sẽ trước tiên rời đi nơi này đến lúc đó thiên đại địa đại bọn họ còn không phải muốn đi nơi nào đi nơi nào la vân thần sắc bộc phát âm trầm Lúc này diệp hiên quả thật cười nhạt nhìn hắn. La công tử cứ yên tâm đi chính là, có ta ở đây, chỉ bằng bọn họ những người này, còn không đối phó được ngươi. Hắn lời này nghe được chung quanh sáu người n h ị chung. thật sự là có chút châm trọc. quần áo đỏ nam nhìn diệp hiên cười lạnh nói. tiểu tử, ngươi là tới khôi hài ấy ư. bản thánh ngược lại muốn nhìn một chút, chỉ bằng một mình ngươi. như thế nào không biết sao chúng ta sáu cái vì để tránh cho một ít không quan trọng phiền toái diệp hiên cũng không có ẩn núc t ự thân tu vi rất sắc mặt là có thể nhìn ra là thánh giả cảnh giới bất quá vậy thì như thế nào bọn họ mấy người này chung ai không phải thánh giả cảnh giới huống chi diệp hiên còn chỉ là một tiểu tiểu thánh giả sơ kỳ như là hậu kỳ đình phong bọn họ sẽ còn sợ hãi nhưng chỉ là sơ kỳ đối mặt bọn hắn sáu người coi như là chạy trốn cũng là một vấn đề chớ đừng nói chi là ở tại bọn hắn dưới sự vây công còn có công phu bảo vệ được một người khác sinh tử chi cảnh la vân diệp hiên lười nói nhảm với hắn trong tay tinh huy thần kiếm trong nháy mắt ngưng ghét xuất hiện trong đầu c ử u nguyệt nhắc nhở kiếm trù để cho để ta giải quyết những thứ này đối với ngài bất kính người đi. Lấy nàng hiện nay đi đến thánh sư cảnh giới tô vi. hơn nữa siêu cường kiếm đạo thành tựu. chém chết trước mặt mấy người kia. thật sự là dễ như trở bàn tay. bất quá diệp hiên hay lại là c ử tuyệt. không cần ngươi xuất thủ. ta tự mình tới giải quyết là được rồi. bản thân hắn tô vi cảm ngộ chính là ứng trước tương lai lấy được. Nếu như lại không đánh nữa đấu tích lũy kinh nghiệm, sớm muộn có một ngày viên thuốc, diệp hiên đều nói như vậy, c ử u nguyệt cũng chỉ được đáp ứng, chưa ra, mà trước mặt mấy cái người áo đỏ, thấy diệp hiên trong tay xuất hiện tiên thiên thần kiếm tinh huy, từng cái con mắt cũng mạo quang, chuyện này, tiên thiên thần kiếm, ha ha ha, lần này kiếm bộn rồi, mấy trong lòng người vô cùng kích động, Tiên thiên thần kiếm a, đây nếu là có thể bán ra đi, tuyệt đối có một cái tương đối khá giá cả. Về phần nói tự dùng, bọn họ cũng không cảm giác mình có thể ủng áp thanh kiếm này bản thân. vì vậy, biện pháp tốt nhất hay là đem diệp hiên phế sau đó, đem cả người mang kiếm cũng bán đi. tuy nói giá cả tương ngộ đối thấp hơn một ít, nhưng cũng không ảnh hưởng bản thân giá cực kỳ cao giá trị. cầm đầu người áo đỏ càng là cặp mắt sáng lên lạnh lùng nói mấy vị đạo hữu hôm nay bắt này người này chúng ta liền kiếm lời lớn mọi người cùng nhau tiến lên không nên để cho hắn chạy dứt lời hắn dẫn đầu sử dụng binh khí là một đem trường đao mấy vị khác thánh giả cũng đều giống nhau sử dụng mỗi người vũ khí sáu người đem diệp hiên cùng la vân bao vây trong đó. đối với lần này, la vân có vài phần lo âu. ta nói diệp hương, ngươi thật giỏi ấy ư, bổn công tử thế nào có chút hoàng đây. dù sao bên người còn có chính mình một cái như vậy con vẻ ký sinh ở, diệp hiên khẳng định không thể phát huy toàn bộ sức chiến đấu. dưới tình huống này một đôi lục, hơn nữa đối phương còn có một cái thánh giả trung kỳ ra hỏa. Diệp hiên đâu rồi, không có giải thích cái gì, cũng chỉ là đối với hắn đưa ra ba ngón tay, la vân vẻ mặt vô cùng nghi hoạt, ngạch, ngươi đây là ý gì. nhưng trên thực tế, tại hắn rút tiếng nói trong nháy mắt, diệp hiên nhân cũng đã xông ra ngoài, trong tay hắn tinh huy thần kiếm giống như phá vỡ không gian lưu quang, trong nháy mắt lướt qua mấy người giữa, tốc độ này ở thánh giả bên trong có thể nói biến thái. bị diệp hiên trên đỉnh người áo đỏ kia còn không có chờ phản ứng lại. liền chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh. hắn ngạc nhiên nhìn mình chính đang điên cuồng p h ú n g huyết ngực. ta, mấy hơi thở đi qua. ngồn ngang trên đất. tất cả đều là thi thể. mà diệp hiên kiếm trong tay nhận. cũng gác ở cuối cùng may mắn còn sống sót vì kia người áo đỏ trên cổ. người sau cả người run lên. trong tay trưởng đao cũng té xuống đất, ta có thể ớn trước tương lai không bảy, chương một trăm bảy mươi một chí bảo, hồn tháp, người kia quỳ sụp xuống đất, mặt đầy sợ hãi, cầu xin tha thứ, công tử, cầu ngài tha mạng, chuyện cho tới bây giờ, hắn kia còn không biết rõ mình đã vào tấm sắt rồi, diệp hiên cường đại thật sự là vượt qua hắn dự trù, bây giờ b à y ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường cầu xin tha thứ hoặc là chết nhưng rất hiển nhiên diệp hiên cũng sẽ không cho một c á c h muốn muốn giết mình ra hỏa đường sống trong mắt hàn mang lói lên nhàn nhạt nói cho ta một c á c h không giết ngươi lý do nghe vậy người sau sườn sốt một chút ngay sau đó vội vàng nói chỉ cần ngài tha ta một mạng Ta nguyện nói ngươi ý cho ồ, bảo vật. Diệp hiên biểu hiện trên mặt còn là một bộ ổ n định như thường dáng vẻ. ngắm nhìn đối phương. nói một chút coi. mắt thấy diệp hiên tựa hồ đối với hắn nói chuyện cảm thấy hứng thú. người kia vội vàng nói. đúng như vậy. ta biết có một địa phương, huyền khí tương đương đậm đà, tất nhiên là có bảo vật tồn tại, diệp hiên hơi nhíu mày, thật là như thế, nam tử mặc áo hồng liên tục ớn tiếng, không sai, hơn nữa có không ít cường giả cũng cũng chạy tới, trong đó có chừng mấy vị luôn hồi chi cảnh cường giả tồn tại, liền luôn hồi chi cảnh đều đi qua, kia nghĩ đến không có sai, nghĩ tới đây, Diệp hiên gật đầu một cái, ừ, nói một chút đi, chỗ đó ở đâu, tuy nói bây giờ hắn không có tâm tình tầm bảo, nhưng nhiều biết rõ một nơi bảo vật chỗ, trung quy không có chỗ xấu không phải, bị hỏi nam tử mặc áo hồng làm trầm tư hình, trong mắt là hàn mang lói lên, chỗ đó ngay tại, hắn nhìn chung quanh một vòng chung quanh, cuối cùng chỉ ra một c á c h phương hướng nói, chính ở bên kia, nay phương hướng với diệp hiên trước mặt đoán phương hướng đi ngược lại, diệp hiên theo bản năng xoay qua chỗ khác, cũng chính là trong chớp nhoáng này, nam tử mặc áo hồng trong mắt sát cơ nở rộ, trong tay rút ra một đạo lệ mang, chạy thẳng tới hướng diệp hiên đi, mà giờ phút này diệp hiên chính đưa mắt về phía mới vừa mới đối phương chỉ phương hướng, p h ả n phất không có chú ý tới phía sau công kích nhìn thấy một màn này sắc mặt của la vân đại biến liền vội vàng nhắc nhở cẩn thận nhưng hắn nói quá muộn nam t ử mặc áo hồng tốc độ quá nhanh trong tay kia l ạ mang trong nháy mắt liền từ phía sau lưng đâm vào diệp hiên ngực diệp hiên la vân kinh thanh kêu gần đó là thánh g i ả đã siêu phàm nhập thánh có thể trung quy còn thuộc về nhân phạm vi Tim bị đâm xuyên liền chỉ có một con đường chết, mà kia nam tử mặc áo hồng thấy vậy trong lòng cũng là mừng rỡ. n à y một kích thành công, diệp hiên liền coi như là bất tử, cũng sắp gặp bị thương nặng, vô luận là c á c h nào kết quả. đối với hắn cũng phi thường có lợi, hắn cũng không ngốc, không thể không biết chính mình chỉ là cung cấp một cái bảo vật chỗ. Diệp hiên thì sẽ thả hắn một con đường sống, nơi này đem vận mệnh giao cho trời cao, còn không bằng tự mình tiến tới đánh cuộc một lần, lại liền bây giờ nhìn lại, hắn đánh cuộc đúng, hắn có thể cảm nhận được, trong tay lưới dao sắc bén đâm vào diệp hiên lồng ngực, cùng với kia nhảy lên tim, đâm vào, rút ra, làm liền một mạch, tia không chút rông dài, thấy diệp hiên không ngừng chảy máu phía sau, Hắn trên mặt lộ ra một nụ cười, có thể một lát sau, Hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt rồi, ngân mang thoáng qua không trung, từ trên cổ Hắn xẹt qua, chỉ thấy d i ệ p hiên một cái xoay người, ở đồng thời, trong tay q ơ múa tinh huy thần kiếm, xuyên qua cổ của Hắn, tốc độ cực nhanh, phảng phất không chút nào bị phía sau lưới dao sắc bén đâm thùng thân thể ảnh hưởng. Ngươi! Thanh âm của hắn khàn khàn, cặp mắt trợn tròn nhìn diệp hiên, mặt hắn thế nào cũng nghĩ không thông, diệp hiên tim đều bị lưới dao sắc bén xuyên thấu, tại sao lại không việc gì, diệp hiên mắt lạnh nhìn hắn, n g ư ờ i bỏ lỡ duy nhất cơ hội sống sót, dứt lời, nam tử mặc áo hồng tựa hồ còn muốn nói điều gì, liền đầu một nơi thân một nẻo, mới vừa rồi nếu là hắn thật đàng hoàng phối hợp diệp hiên trả lời diệp hiên muốn biết rõ hết thầy diệp hiên thật đúng là không chuẩn bị giết hắn ngược lại một tên như vậy tồn ở trên thế giới sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng gì đáng tiếc hắn mới vừa rồi lần này công k í c h hủy hắn cơ hội cuối cùng tinh huy thần kiếm ở trong tay tàn đi ngay sau đó quay đầu nhìn về phía la vân lại phát hiện đối phương đang dùng một chủng ngạc nhưng biểu tình nhìn mình. diệp hiên cười nói, nhân đều chết xong rồi, tự nhiên đ ỡ ra làm gì đây. la vân sường sốt một chút, ngay sau đó nhảy lên một cái, thật nhanh đi tới diệp hiên phía sau, chờ một chút, để cho bồn công tử nhìn một chút, đập vào mi mắt chính là diệp hiên mới vừa bị lưới dao sắc bén đâm thùng áo quần. Thậm chí t r u n g quanh cũng đều tràn đầy vết máu. nhưng vấn đề là, mặc dù vết máu không ít, nhưng cũng không nhìn thấy có vết thương tồn tại. La vân khiếp sợ nói, làm sao có thể, bổn công tử mới vừa rồi rõ ràng thấy được ngươi bị tên kia đâm t h ủ n g sau ngực, tại sao không có vết thương. đối với lần này, diệp hiên chỉ là lộ ra một cái thần bí nổ cười. chuyện này, là cái bí mật. Rõ ràng Hắn là không có ý định nói cho la vân. chính mình tại sao bị đâm xuyên qua tim không có việc gì. liên quan tới điểm này, diệp hiên thậm chí cũng không có nói cho băng linh. từ Hắn lần trước băng phượng hoàng huyết mạc cường đại sau, băng phượng hoàng tự thân thiên phú một trong, siêu cường năng lực khôi phục, tự nhiên cũng nhận được một bộ phận. tuy nói không thể giống như là chân chính băng phượng hoàng như vậy. một giọt chân huyết không tiêu tan, gần v ĩ n h hằng bất diệt trình độ, nhưng ít ra, giống như nhân loại bình thường chỗ yếu. đối bây giờ hắn mà nói, liền gần như không tồn tại, có thể nói ngoại trừ đầu, trên người hắn không có bất kỳ một nơi là trưởng không ra, mà thật sự khôi phục tiêu hao, cũng chỉ có lượng nhất định huyền khí thôi, nhưng d i ệ p hiên từng ở băng tuyết thần t ô n g t r a ra tài liệu tương quan, cũng chính là tài liệu kia để cho hắn chuẩn bị ẩm lừa gạp tiếp hắn cường đại năng lực khôi phục mà vừa mới cũng thật sự là ngoài ý muốn xem ra vẫn không thể xem thường bất luận kẻ nào có thể nói mới vừa rồi ra hỏa cũng coi là cho hắn lên một đường trọng yếu giờ học lâu như vậy thứ nhất thuận buồm xuôi gió để cho hắn lại không có tối cơ bản tâm lý phòng bị sau này Vẫn phải là cẩn thận nhiều hơn mới được, mà la vân ở diệp hiên một câu nói kia sau đó, khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu, bất quá tuy nói trong lòng lòng hiếu kỳ cực lớn, hắn vẫn là không có tiếp tục truy vấn, được rồi, nếu là diệp hương bí mật, bổn công tử cũng liền không hỏi nhiều, la vân rời đề tài, đúng rồi diệp hương, mới vừa rồi ngươi nói phải cứu vì bằng h ấ u kia, hiện ở nơi nào biết không, không chút nghĩ ngợi, ánh mắt của diệp hiên nhìn về phía một nơi, chính là tòa kia huyết ngọc bảo tháp, thấy hắn ánh mắt nhìn về phía nơi đó, la vân theo nhìn một cái, ngay sau đó biểu tình có vài phần cổ quái, diệp huyên, ngươi đừng nói, ngươi vị bằng h ữ u kia bị mang đi hồn tháp, đột nhiên xuất hiện danh từ thật ra khiến diệp hiên lăng chỉ chốc lát, hồn tháp thấy hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, la vân lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng giải thích, hồn tháp, chính là tòa kia tháp tên, nghe các trưởng bối nói là thượng cổ thời kỳ một món tương đương nổi danh bảo vật, lần này truyền thừa chi đ ị a tới những thứ kia vị thần đạo cảnh cường giả, tất cả đều là chạy hồn tháp tới, bao gồm các ngươi cực thiên vực đi ra mạc hàn tuyết tiền bối, lần này cũng là vì nó mà tới, chỉ là, chẳng biết tại sao, tựa hồ không gian này bị bố trí loại cực lớn trận pháp, nói toàn bộ không gian cũng thiết kế thành một tòa huyến trận, gần đó là những thần kia đạo cảnh tiền bối, đối với lần này cũng đều không có biện pháp chút nào, cũng chính bởi vì điểm này, mỗi cái đội ngũ mới lựa chọn tách ra, tất lại có bí ẩn, trận pháp, vậy thì đại biểu có phương pháp giải quyết, Nếu như độc t ử được đến rồi, kia khởi không phải đại biểu có thể một mình nhận lấy bảo vật, vô luận như thế nào, cũng đều so với tập thể hành động tốt hơn. đương nhiên, hết thảy các thứ này đều là xây dựng ở, có thể tìm được giải quyết điều kiện tiên quyết, ta có thể ứng trước tương lai không bảy, chương một trăm bảy mươi hai bổn tỏa chờ ngươi ba chục ngàn năm, mà rất hiển nhiên, ít nhất liền hiện tại thì ngưng, cũng còn không có cái gì một nhánh đội ngũ tìm được rồi phương pháp phá giải thậm chí bởi vì c á c h này truyền thừa chi địa tình huống đặc biệt đưa đến mỗi c á c h đội ngũ cũng có không nhỏ tổn thất la vân bất đắc dĩ nhìn diệp hiên nói ngay cả này thần đạo cảnh cường giả cũng phá giải không được nơi này huyến trận tìm được hồn tháp chân chính chỗ chỉ bằng hai người c h ú n g ta so sánh với những thần kia đạo cảnh cường giả Diệp hiên mới chỉ là một tiểu tiểu thánh giả, muốn phá giải nơi đây huyến trận, thật sự là không quá thực tế. Diệp hiên cười nhạt, c á c h này làm cho la vân càng nghi ngờ. Diệp h u y n n c á c h này có gì buồn cười. Diệp hiên lúc này rang hai tay, ở lòng bàn tay rõ ràng là c á c h viên này chìa khóa. ở diệp hiên sử dụng chìa khóa sau đó, không trung nhất thời lại lần nữa ngưng kết ra bản đồ kia hình ảnh. thấy không trung xuất hiện ba dơ bản đồ. La vân đầu tiên là xứng sờ. ngay sau đó mặt đầy ngạc nhiên nói. đây là cái gì. Diệp hiên chỉ chỉ xa xa hồn tháp. dĩ nhiên là chỉ dẫn chúng ta đi hướng nơi đó bản đồ. biết vật này tác dụng. La vân kinh hãi. Diệp h ư ơ n chuyện này. ngươi đây là từ chỗ nào chiếm được. dầu gì đối hồn tháp sự tình hắn cũng coi là hiểu không ít người. cũng chưa nghe nói qua còn có như vậy một vật diệp hiên cũng không có chuẩn bị giải thích cho hắn chỉ là nói cụ thể lấy ở đâu ngươi liền không cần phải để ý đến ngươi chỉ cần biết rõ vật này có thể giúp chúng ta chắc chắn hồn tháp chỗ không chịu huyến t r ầ n ảnh hưởng đó là la vân thở dài cảm khái một câu được rồi diệp huyên ngươi cơ duyên này thật đúng là có lúc thực tế chính là chỗ này sao không nói phải trái có nhiều chút nhân khí vận thật là vô pháp tướng tương đối rồi sau đó diệc hiên ở trong tay ba dơ bản đồ dưới sự giúp đỡ tiếp tục hướng về hồn tháp đi la vân cũng đúng là phát hiện ở có này ba dơ bản đồ dưới sự chỉ dẫn bọn họ cũng không tiếp tục tại tại chỗ vòng quanh trong tầm mắt nguyên bản là thập phần to lớn hồn tháp theo của bọn hắn càng phát ra đến gần, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phóng đại đến, đợi đến hai người tới cách ly hồn tháp chưa đủ ngàn mét địa phương. giờ phút này trước mắt tọa này hồn tháp, phương mới xem như chân chính cho thấy rung động đánh vào thị giác, trước mặt cảnh tượng hùng vĩ để cho người ta có loài hô hấp cũng vì đó ngưng chảy cảm giác, cũng chính là giờ phút này, diệp hiên mới chú ý tới, ở tòa tháp này chu vi vài trăm thước bên trong không gian từng đảo huyết khí hóa thành lưu quang còn quấn hồn tháp làm diệp hiên tiến vào trong phạm vi lúc này nhíu mày không chỉ là hắn liền một bên la vân cũng đều nhíu mày ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía hai người bước chân rừng lại ở cách ly hồn tháp n g ũ trăm thước khoảng đó khoảng cách diệp huyên ngươi có n g h e hay không chung quanh thanh âm La vân cảnh giác nhìn chung quanh, lúc trước trải qua nhiều lần như vậy nguy cơ sinh tử, để cho Hắn cũng rèn luyện được cực mạnh lòng cảnh giác, mà trước mắt một màn này, để cho Hắn không thể không cẩn thận một chút, nghe vậy, diệp hiên vuốt cảm nói, ừ, nghe được, cẩn thận một chút, nói xong nhìn không gian xung quanh còn q u ấ n những hồng quang đó, nhỏ mị đến con mắt, liền khi tiến vào đến phổ cận sau đó, diệp hiên bên tai liền bắt đầu không ngừng xuất hiện đủ loại tiếng hét thảm âm, liền giống như vạn ruột gào khóc, yêu ma trỗi lên, nếu như đem một người bình thường ném tới đây, sợ thì không cần một hồi cũng sẽ bị kinh khủng này thanh âm hù chết, gần đó là hai người bọn họ, đang đối mặt không gian xung quanh không ngừng thanh âm quanh quẩn, cũng đều tâm thần có chút không tập trung, tiếp tục hướng phía trước đi một hồi, la v ũ thật sự không nhìn được, nhổ nước bọt nói, thảo, chân truyền thừa chi địa chủ nhân, rốt cuộc tạo c â y gì nghiệt, như vậy bàng đại sát tức, khoảng cách tiếp tục đến gần, cũng liền rõ ràng cảm nhận được, nay cả tòa hồn tháp, từ lên tới hạ cũng tiết lộ ra bàng đại sát tức, mà sát khí mức độ đậm đặc, cho dù là ban đầu thấy cô bé kia, tất cả đều là tiểu vu thấy đại vu trong lòng diệp hiên cũng là hoài nghi liền đơn kể từ bây giờ loại trường hợp đến xem sáng lập t ò a này truyền thừa chi địa cùng với hồn tháp chủ nhân có thể không phải là cái gì hiền lành thậm chí cũng không loại bỏ đối phương có thể là một ít cùng hung cực áp đồ nếu thật sự là như thế sợ rằng lần này tiến vào truyền thừa chi địa nhân phần lớn cũng gặp nguy hiểm. Bất quá, diệp hiên liền không quan tâm những thứ này. ngược lại chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn. hết thầy dễ nói. chờ hai người tới rồi hồn tháp chính phía dưới. diệp hiên nhìn về phía trước một nơi. hơi nhíu mày. nhìn dáng r ấ p bọn họ cũng đã tới. ngay tại hắn ngay phía trước. một cánh cử môn trong đó một nửa bị mở ra. đây cũng là hồn tháp duy vừa vào miệng. diệp hiên cẩn thận cảm t h ủ một phen, không ra ngoài dự liệu, cũng cảm nhận được trên người dạ yên độc có khí tức. Lần này càng có thể khẳng định, dạ yên là bị những tên kia dẫn tới hồn tháp nội bộ. chỉ là mãi cho tới bây giờ, cũng đều còn không có làm rõ ràng bọn họ rốt cuộc là phải làm gì. La vân nhìn mở rộng ra môn cao mày nói, làm sao bây giờ, chúng ta có muốn hay không cũng đi qua. hồn tháp tình huống nội bộ cũng không rõ ràng. nhưng diệp hiên căn bản không để ý những thứ này. hắn nhìn cửa mở ra cửa vào, cắn răng một cái, đi, vào xem một chút, thành thật mà nói. bây giờ tiến vào trong đó có cực đại phong hiểm. vạn nhất nếu là ở bên trong gặp hoàng hôn giáo hội thần đạo cảnh cường giả mai phục, vô cùng có khả năng tại chỗ mất mạng. nhưng diệp hiên không quản được nhiều như vậy nguy hiểm liền nguy hiểm nhân tóm lại là muốn cứu huống chi bây giờ cũng không có càng làm dễ pháp la vân cũng không nói gì cũng chỉ là theo sau lưng diệp hiên một bước bước vào hồn tháp đại môn đợi thấy gió nội bộ cảnh tượng trong lòng diệp hiên hơi kinh ngạc hồn tháp nội bộ cùng bên ngoài bộ dáng không sai biệt lắm kiến trúc phong cách cũng cũng thật phần thống nhất nhưng trên đất nhưng là ngổn ngang nằm một đống lớn thi thể những thi thể này cũng phi nhân loại mà là từng c á c h loại người nhưng lại không giống với nhân loại bộ dáng sinh vật đảo là có chút giống như là trong truyền thuyết lang nhân ở những sinh vật này trên người thật sự lưu lại khí tức cũng cũng chỉ là thánh g i ả cảnh giới cũng không tính cường ít nhất là với hoàng hôn giáo hội, thậm chí còn diệp hiên mà nói, đi tới bên cạnh thi thể quan sát một phen, diệp hiên xác định một chuyện, thi thể tử vong thời gian cũng không lâu, hơn nữa cũng đều là một người gây nên, tất cả đều một đòn toi mạng, có thể đem bằng vào lực một người, dễ dàng chém chết nhiều như vậy mạnh như thánh giả p h ư ở n gì sinh vật, ít nhất cũng có luôn hồi chi cảnh, nghĩ đến hoàng hôn giáo hội đám người kia thực lực, cũng đúng lúc phù hợp, nói xong, hắn muốn cái gì, nhìn về phía một bên la vân, trầm ngâm một chút nói, la công tử, liền tới đây đi, la vân ngẩn người, đây là ý gì, diệp hiên hít sâu một cái nói, hoàng hôn giáo hội những tên kia đại khái xuất liền ở phía trên, Nếu như la công tử ngươi tiếp tục cùng ta đi lên, chỉ sợ hung hiểm vạn phần. nghe vậy, la vân lúc này liền muốn nói gì, nhưng bị diệp hiên cắt đứt. La công tử ngươi nếu thật muốn giúp ta, không ngại sớm đi để cho quý tộc thần đạo cảnh tiền bối tới đây. như vậy, đối với ta mới có tính thực chất trợ giúp. những lời này đúng là có đạo lý. La vân suy nghĩ một chút. cuối cùng vẫn gật đầu nói, được rồi, kia diệp huyên, ngươi muôn vàn cẩn thận, t ộ c ta thần đạo cảnh tiền bối, bổn công tử sẽ mau sớm để cho hắn tới đây. Diệp hiên gật đầu một cái, ừ, đến lúc đó lại cùng đi lên tìm ta, cáo biệt la vân, diệp hiên chạy thẳng tới hồn tháp xó xỉnh một nơi, ở đó, rõ ràng là t ỏ a ngắn khoảng cách truyền tống trận, chắc là thông lên trên tiến vào bên trong huyết quang nhất thời quanh quẩn m ở có thể truyền tống cảm giác cũng không có truyền tới đang lúc diệp hiên nghi ngờ đang lúc diệp hiên trong đầu chợt vang vọng lên một cách thanh âm diệp hiên bổn tỏa chờ ngươi ba chục ngàn năm ta có thể ứng trước tương lai không bảy chương một trăm bảy mươi ba tàn sát vạn người cho ngươi lên ngôi ở chỗ này đột nhiên nghe được tên mình trong lòng diệp hiên cả kinh, lại không nói mới vừa rồi thanh âm ấy là đến từ đâu. liền chỉ một ngày truyền thừa chi địa còn có nhân biết rõ tên hắn, cũng đã phi thường ruộng gì. diệp hiên quan sát chung quanh, kết quả chung quanh một vùng tăm tối, cái gì cũng không thấy được, nhưng loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu. rất nhanh ở trước mặt hắn liền ngưng kết ra vô số bạch quang. d â y đặt điểm sáng ngưng tụ thành một lão già dáng vẻ thấy người này diệp hiên có chút cổ quái thế nào ở loại địa phương này gặp đến lão gia gia chẳng lẽ là liên tưởng đến mới vừa mới đối phương nói tới thật là có kia loại khả năng nói như vậy tiến vào bí cảnh chung bị một cách đơn độc lão gia gia kéo đến một cách không gian đại khái s u ố t là có đại cơ duyên cũng không biết có phải hay không là thật. bạc h quang ngưng tụ thành lão người. cứ việc chỉ là một cái bóng mờ. có thể d i ệ p hiên hay lại là rõ ràng cảm giác. đối phương trên c h á n để lộ ra khí tức kinh khủng. cũng không biết có phải hay không là ảo giác. d i ệ p hiên đang bị đối phương nhìn thời điểm. lại có loại bị tử thần để mắt tới cảm giác. phảng phất chỉ cần đối phương nghĩ. hắn tùy thời cũng sẽ bị chém chết ở đây. cứ việc đây là sự thật nhưng vẫn là làm cho người ta phi thường khó chịu diệp hiên nhíu mày cảnh giác nhìn lão già tiền bối là người phương nào tại sao biết rõ tại hạ tên hắn có thể khẳng định chính mình cũng không nhận ra trước mặt lão già huống chi nhìn đối phương dáng vẻ còn cũng không phải nhân loại bình thường mà là một đảo hình ảnh đúng như dự đoán Diệp hiên suy đoán rất nhanh thì bị ấm chứng. Lão giả nghe vậy cười nhạt nói. Bổn tỏa tên. ngươi tạm thời còn không cần biết rõ. dĩ nhiên, cũng không có tư cách biết rõ. về phần nói là tại sao biết rõ tên ngươi. ngươi đây liền càng không cần biết. bây giờ bổn tỏa đem ngươi mang tới đây. cũng chỉ có một mục đích. hy vọng ngươi truyền thừa bổn tỏa y bát. nói xong. Hắn nhìn diệp hiên, tiểu tử, ý như thế nào, ngắn ngủi mấy câu nói, có thể nói là cho diệp hiên rất sống động một cái lần, cái gì gọi là cuồng vọng, cái gì gọi là cao ngạo, coi như là vượt qua thần đạo cảnh cường giả cũng bất quá cũng như vậy thôi, thậm chí không phải nói thực lực càng mạnh làm người phổ biến càng phát ra hiền lành, khiêm tốn sao, nhưng trước mắt này cái thật sự là, Diệp hiên hơi nhíu mày. tiền bối. ngươi này không nói câu nào. vãn bối sao lại dám tùy tiện tiếp nhận ngươi truyền thừa. lão già tựa hồ cũng cảm thấy hắn nói có đạo lý. trầm ngâm một chút. cũng vậy. đã như vậy. như vậy bản tỏa liền cố mà làm tiết lộ một chút thân phận. hắn theo tay vung lên. Diệp hiên nhất thời thấy hoa mắt. ngay sau đó. trước mặt bóng đêm vô tận xảy ra biến hóa kịch liệt, vô số bạch quang ở chung quanh trong bóng tối xây dựng ra một cái tòa tháp dáng vẻ, diệp hiên liếc mắt một liền thấy rồi đi ra, tòa kia tháp chính là trước kia ở bên ngoài sở chứng kiến, hồn tháp bộ dáng, ở chỗ này mới gặp lại, diệp hiên nghi ngờ nhìn đối phương, tiền bối, ngươi đây là ý gì, lão già chỉ xuống hồn tháp, nhàn nhạt nói, Bồn tọa, chính là tọa này hồn tháp đã từng chủ nhân, nếu như ngươi đón nhận lão phu truyền thừa, tọa tháp này, sau đó cũng sắp thuộc về ngươi, mặc dù tọa tháp này tổng hợp tác dụng, cũng không cùng đỉnh phong thần khí, nhưng lại có hàng nhất cực kỳ năng lực đặc thù, ở không ít người xem ra, cũng là nhị thiên năng lực, hắn này vừa nói, diệp hiên nhất thời kinh ngạc, phải nói hắn hiện tại còn không biết rõ thân phận đối phương, vậy coi như chúng đ ộ c rồi. hắn kinh ngạc nhìn lão già, hỏi, tiền bối, ngài chẳng lẽ là này truyền thừa chi đ ị a chủ nhân, suy nghĩ một chút, tòa này hồn tháp bất luận nhìn thế nào tất cả đều là cả tòa truyền thừa chi đ ị a hạc tâm, đem chủ nhân, nghĩ đến cũng đúng toàn bộ truyền thừa chi đ ị a chủ nhân, đúng như dự đoán, Diệp hiên lời mới vừa ra khỏi miệng, lão giả liền gật đầu nói, không sai, tòa này truyền thừa chi địa, cũng chính là bổn tòa lưu hà, biết được thân phận đối phương sau đó, trong lòng diệp hiên kinh ngạc đồng thời lại có chút hiếu kỳ. tiền bối kia, ngay lời vừa mới nói, tòa này hồn tháp năng lực đặc thù là, đối với trước mặt vị này mà nói, cũng có thể gọi là nhịp thiên năng lực, vậy sẽ là kinh khủng giường nào nhưng mà thấy diệp hiên mắc câu sau đó lão giả nhưng là lộ ra một vệt n ụ cười cổ quái thế nào muốn biết rõ diệp hiên lúc này gật đầu không sai tòa này hồn tháp liền hoàng hôn thần giáo nhân cũng tới nơi này gây sự nghĩ đến nhất định có chỗ bất phàm có lẽ dưới mắt có thể biết được một hai đáng tiếc Lão g i ả tựa hồ là cố ý, lãnh đảm tiếng cười chi rồi nói ra, ngươi đã cảm thấy hứng thú, vậy thì tiếp nhận bổn tòa truyền thừa, chỉ cần lựa chọn của ngươi tiếp nhận, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hồn tháp sở hữu tác dụng, chửi thề một tiếng, trong lòng d i ệ p hiên không khỏi thầm mắng, này lão g i a hòa, với hắn chơi đùa bộ sách võ thuật đây, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, Diệp hiên trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, ta không hứng thú kia, đảo không phải hắn xem thường đối phương truyền thừa, trên thực tế, chính là bởi vì quá để mắt đối phương, Diệp hiên mới quá sâu biết, một khi đón nhận truyền thừa sau đó, vạn nhất yêu cầu vì đối phương hoàn thành một ít yêu cầu, kia chỉ sợ cũng không phải đơn giản chuyện rồi, ngay bây giờ mà nói, Hắn trên người có linh lung tháp chủ nhân cho Hắn không khỏi làm ra tới cửu nhân. Nếu như lại thêm một cái ngưu bức cửu nhân, Hắn sau này cũng không cần lăn lộn. Lão giả ngược lại là thật bất ngờ. thế nào, tiểu tử, ngươi còn lo lắng bổn tỏa b ấ y ngươi hay sao. đối với lần này, diệp hiên như nói thật lại chính mình cố kỳ. đương nhiên liên quan tới linh lung tháp sự tỉnh, Hắn không nói tới một chữ Lúc trước thanh vân thần đế nhưng là nói với hắn, linh lung tháp chính là đỉnh cấp thần khí. đã như vậy, những cường g i ả khác vạn nhất biết rõ hắn nắm giữ, hậu quả khó mà lường được, dù là, là một cái khả năng cũng không biết rõ chết bao nhiêu năm lão ra hỏa. sau khi nghe xong, lão già nhất thời cười lên ha h a ha ha hà, há há há. tiểu tử, ngươi thật đúng là có ý tứ, Cười một tiếng y, hắn ngay sau đó nói, muốn chỉ là cái này, ngươi không cần phải lo lắng, bổn tỏa tuy nói mọc tiếc n ú i nhưng chết cũng không tiếc, không cần ngươi giúp ta hoàn thành cái gì tâm nguyện, hoặc có lẽ là giải quyết cựu địch. Diệp hiên thử dò tính hỏi tiền bối làm thật không có chuyện gì phải đóng đời cùng ta. Lão g i ả gật đầu một cái, muốn bảo hoàn toàn không có, cũng không phải. có ngược lại là có một việc hy vọng ngươi có thể giúp một tay nhưng đó cũng là mấy trăm thậm chí bên trên ngàn năm sau rồi hơn nữa đến lúc đó ngươi chọn không chọn xuất thủ cũng đều quyết định bởi ngươi vô luận ngươi làm ra cái gì lựa chọn bổn tỏa cũng đều không oán không hối nhân gia cũng đem lời nói nói đến chỗ này phân thưởng rồi chính mình không đáp ứng nữa vậy coi như là không biết phải trái rồi. diệp hiên lần này trực tiếp đáp ứng. được, vãn bối đáp ứng. thấy vậy, lão già cũng coi như là lộ ra sán lặn cười. rất tốt, rất tốt. nhìn như vậy đến, bổn tỏa cũng coi là có hậu rồi. sau đó, diệp hiên với lão già đơn giản tiến hành hạ nghi thức bái sư. xong chuyện sau, lão già tựa hồ rất là vui vẻ. người nói, đồ đệ, ngươi có thể biết, vi sư cho ngươi chuẩn bị một món phong phú lễ vật, diệp hiên nghi ngờ, hồn tháp, nhưng lão giả nhưng là lắc đầu, sau đó, tay hắn lại vừa là vung lên, lần này, t r u n g quanh biến thành trời cao, mà ở chỗ này, có thể mắt nhìn xuống toàn bộ truyền thừa c h i đ ị a sư phụ, đây là lão già khó miệng khẽ nhích, mắt nhìn xuống phía dưới. Bây giờ, vi sư t ò a này truyền thừa chi địa trung, tổng cộng tới rồi thần đạo cảnh m ộ ư ơ i bảy danh, luôn hồi chi cảnh ba trăm năm mươi hai danh, thánh sư cảnh bốn n g h n ba trăm sáu mươi danh, thánh giả cảnh tam vạn một n g h n sáu trăm ba mươi một danh, sinh tử chi cảnh hai một trăm n h n g h n lục nghìn hai trăm m t mươi năm danh, tổng cộng hơn ba mươi vạn tu sĩ, Vi sư đã ở cả tòa truyền thừa chi địa bày sát trận, ngươi chỉ cần nhất niệm, bọn họ liền liền bị toàn bộ r i ả o sát, cũng thông qua trận pháp chuyển hóa thành tu vi của ngươi. nội tỉnh, có thể đem ngươi một cụ đẩy tới luôn hồi chi cảnh đỉnh phong, lại không để đạt tới thiên địa chi cảnh trước, đều đưa như g i ấ m trên đất bằng. đây chính là vi sư đưa ngươi lễ ra mắt, như thế nào, có hài lòng không, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm bảy mươi bốn đục nước béo cò, gần đó là có hơn ngàn năm tu vi cảm ngộ. Diệp hiên vẫn bị đối phương những lời này giao động kinh động, hắn ngạc nhiên nhìn chính cười tủm tỉm nhìn mình lão già. vốn là, thông qua lúc ban đầu một p h e n nói chuyện với nhau, lão già ở trong lòng hắn hình tượng tương đối khá, có lẽ mới vừa rồi những lời này nói ra khỏi miệng sau. Bây giờ diệp hiên chỉ cảm thấy đi mẹ nó hiền hòa đây hoàn toàn liền là á p ma hắn cơ hồ là cũng không có trải qua suy nghĩ liền nói ngay không được không thể khởi động trận pháp lão già ngắm nhìn hắn đồ đệ ngươi không phải là mềm lòng chứ đối một điểm này diệp hiên cũng không có chối đúng ta không thể chịu đựng chính mình đạp người vô tội máu tươi lên chức trở nên mạnh mẽ, đúng là hắn hiện giai đoạn cần, nhưng diệp hiên đồng thời còn là một cái nguyên tắc tính cực mạnh nhân, nếu là mình cường đại, yêu cầu xây dựng ở còn lại người vô tội tánh mạng trên, diệp hiên cơ hồ là không chút do dự sẽ chọn c ử tuyệt, chớ đừng nói chi là, ở trong những người này, còn có mạc yên cùng nàng ta vì chưa từng gặp mặt sư phụ, mạc hàn tuyết, thậm chí còn la vân, cùng với la vân gia tộc nhân. đương nhiên, còn có giả yên. n à y tam phương tồn tại, liền quyết định diệp hiên không thể nào đồng ý. đối với diệp hiên quyết định, lão giả trên mặt không nhìn ra vui bi thương. hắn suy nghĩ, chỉ chốc lát sau nói, ngươi có thể nghĩ xong, vì sư bản thể đã sớm vẫn lạc, có thể cho ngươi. cũng chỉ có một món đồ như vậy lúc ban đầu liền thiết kế xong lễ vật nếu là cự tuyệt muốn phải trở nên mạnh thì phải từng bước một từ từ tu luyện bổn ý bên trên lão giả vẫn lo lắng d i ệ p hiên thiên phú đã từng hắn cũng chỉ là biết rõ tương lai sẽ có một người như vậy đến nhưng đối với hắn những tin tức khác biết rất ít vì để tránh cho d i ệ p hiên ở phương diện tu luyện xuất hiện khó mà dự liệu bình cảnh ở chỗ này bày đại trận là sự chọn lựa tốt nhất. Hắn làm chân thần cường giả, tất nhiên biết rõ truyền thừa chi địa đối với một ít người sức hấp dẫn mạnh. cho nên, đặc biệt ở chỗ này t r ô n xuống cảm bẫy, hiến tế mấy trăm ngàn tu sĩ sinh mệnh, vì hắn đổ đ ệ giải đều không tới tu luyện đạo đường. Hắn thấy, hoàn toàn là một cái kiếm bổn không lỗ mua bán. Hắn giương tay một cái, trước mặt diệp hiên nhất thời hiện ra một cái phù chú, đây là dùng để khống chế truyền thừa chi đ ị a sát trận phù lục, ngươi yêu cầu thúc giục huyền khí, liền có thể khởi động đại trận vận hành, rốt cuộc như thế nào lựa chọn, thì nhìn ngươi, nhìn lên trước mặt nổi lơ lường phù lục, diệp hiên trường hô khẩu khí, tiếp lấy lấy tay đem phù lục xé thành rồi nghiền nát, làm xong, nhìn về phía lão già, mà lão già trầm mặt đã lâu cuối cùng cười khổ một tiếng không nghĩ tới lão phu đường đường cửa trời đánh thần thu về ngươi một cách như vậy hiền lành tiểu tử thật đúng là thiên đạo luôn hồi a diệp hiên n h ú n g vai một cái ta cũng không cảm giác mình hiền lành chỉ là vẫn tính là có làm nhân giác ngộ cùng nguyên tắc lời nói của hắn để cho lão già lắc đầu cười nói ai ngươi đã đã làm ra quyết định Vi sư cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi, chỉ hy vọng, sau này ngươi không nên hối hận mới được. Diệp hiên gật đầu một cái, sư phụ không cần phải lo lắng. ở phương diện tu luyện, ta vẫn là có mấy phần lòng tin, người mang hệ thống, nếu như vẫn không thể bước lên đỉnh cao, vậy hắn cũng không cần sống. nghe vậy, lão g i ả cười nhạt, hy vọng như thế chứ, được rồi. chỉ tới đây thôi, ngươi đã không muốn vi sư đưa lễ ra mắt, vậy thì đi trước hồn tháp tầng chót với hồn tháp nhận chủ đi, cái này thần khí, tương lai chắc hẳn sẽ mang cho ngươi tới không nhỏ công dụng, lại lần nữa nhắc tới hồn tháp, diệp hiên lúc này mới nhớ tới, còn giống như có chuyện không hiểu rõ đây, đúng rồi, sư phụ trước từng nói, hồn tháp năng lực đặc thù là, Lần này lão già không có dấu xếm nữa, mà hắn biểu tình cũng nghiêm túc rất nhiều. Toa này hồn tháp, là là một kiện linh hồn loại thần khí, cũng cho là cụ có trưởng thành tính. thực lực của ngươi càng mạnh, nó mang cho ngươi đến giúp đỡ cũng lại càng lớn. về phần nói kia năng lực đặc thù, tên là thu hồn, hồn tháp có thể gom bản thể tử vong, nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu tan linh hồn. cũng vì chi cung cấp một nơi hoàn chỉnh tồn tại nơi để sau này sử dụng hoặc là đem sống lại phải nói trước mặt lời còn đoán bình thường lão g i ả kia phía sau lời nói liền có chút thần kỳ diệp hiên ngược lại hít một hơi lạnh nói cách khác chỉ cần dùng hồn tháp t h u người chết linh hồn là có thể đem sống lại lão g i ả gật đầu một cái không sai nhưng có một chút t h ậ t sự thu nạp linh hồn phải là hoàn chỉnh, cũng chính là vừa mới chết mất không tới mười hai canh giờ. ở trong thời gian này, ở không phải là ngoại lực phá hư hạ, một c á c h bình thường người chết linh hồn mới có thể hoàn chỉnh, một khi qua thời gian này, gần đó là thu, cũng lại không sống lại, vốn là trong lòng mới vừa dấy lên hy vọng diệt hiên. nghe nói như vậy nhất thời cảm thấy thất vọng, hắn còn nghĩ Nếu như thật có thể sống lại người khác, vậy hắn ngược lại là muốn sống lại m ẫ u thân. Bây giờ nhìn lại, là hắn suy nghĩ nhiều. Lão g i ả tựa hồ xem thấu hắn ý nghĩ trong lòng. Hừ nhẹ nói, sinh tử là thiên ý. những thứ kia đã sớm qua đời người, ngươi liền đừng quấy dày rồi. ngoài ra, coi như là thật thu hoàn chỉnh linh hồn. Muốn lần nữa đem sống lại cũng là cái cực kỳ d ư ờ m g i à lại khó khăn quá trình. liên quan tới điểm này, ngươi tạm thời trước hết k h ắ c suy tính. nghe vậy diệp hiên khẽ thở dài. đồ để biết, mà lão g i ả nhìn hắn. đảm thanh nói, thôi, sẽ không với ngươi nhiều lời nữa. đợi một hồi vi sư đem truyền thừa giao cho ngươi. sau đó con đường tu luyện, thì nhìn chính ngươi thành tựu rồi. Diệp hiên vội vàng nói, chờ một chút, sư phụ, đồ để còn có chuyện, lão già gật đầu một cái, thế nào, suy nghĩ một chút, diệp hiên hay lại là nói, đúng như vậy, có một vị đối đồ để vô cùng trọng yếu nhân, bị mấy tên trộm được hồn tháp chung, mà những người đó tu vi vượt xa cho ta, hy vọng sư phụ có thể xuất thủ cứu nàng, Hắn rõ ràng đơn dựa vào bản thân không cứu được giả yên, mà vì tiện nghi sư phụ là một c á c h đột phá khẩu, nhưng để cho Hắn thất vọng là, lão già bất đắc dĩ nói, đồ đ ệ không phải sư phụ không giúp ngươi, chính là vi sư bây giờ cũng chỉ là một đạo hình ảnh, không có sức chiến đấu, cứu n g ư ờ i sợ rằng hay lại là chính ngươi phải, Hắn b ả n chính là vì ra mắt chuẩn bị tìm người thừa kế mà lưu lại, đương nhiên sẽ không cân nhắc sức chiến đấu, d i ệ p hiên thở dài, chẳng nhẽ, thật liền không có bất kỳ biện pháp nào rồi không, thấy Hắn mặt đầy cô đơn, lão già suy nghĩ một chút nói, đ ả o cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, trong tay Hắn b ả y quang ngưng ghét, bất ngờ lại vừa là một tấm phù lục ở trong tay ngưng ghét, thấy phù lục Diệp hiên lông mày giật mình, khụ, sư phụ, đồng quy vô tận chiêu thức coi như xong đi, lão già liếc hắn một cái, n à y phù lục, liên tiếp vi sư truyền thừa chi đ ị a n nội bộ huyễn trận, chỉ cần đem này phù lục phá hủy, liền có thể giải trừ huyễn trận, đến lúc đó, đem sẽ có nhóm lớn cường giả tràn vào hồn tháp, thời điểm ngươi đến đục nước béo cò, có lẽ có cứu nhân cơ hội, này thực ra đều không thể coi như là một c á c h biện pháp, dù sao, tới càng nhiều người, biến số cũng càng lớn, thậm chí ngay cả hồn tháp bản thân, nếu như cạnh tranh quá lớn, cuối cùng có thể hay không lạc trong tay hắn cũng hay lại là khó nói. bây giờ, lại vừa là một nan đề bày ở trước mặt diệp hiên, ta có thể ứng trước tương lai không bày. Chương một trăm bảy mươi năm đủ chạy hồn tháp. Nếu như truyền thừa chi địa huyễn trận biến mất, những cường giả khác toàn bộ tụ tập ở này, không thể chối. Hắn đang muốn đạt được hồn tháp, nguy hiểm liền lớn hơn rất nhiều. Dù sao, muốn bây giờ là lấy được hồn tháp, còn có vị này tiện nghi sư phụ hỗ trợ. nhưng nếu là đợi những người khác cũng đều đi tới nơi này, vậy thì phiền toái. nhưng là trầm ngâm chỉ chúc lát sau d i ệ p hiên nhưng là thở phào một cái thành thật mà nói sự lựa chọn này cũng không tính khó khăn một bên là bảo vật một bên là mình đối với hắn vô cùng trọng yếu nhân căn bản không yêu cầu quá nhiều do dự d i ệ p hiên nhìn sư phụ đưa tới phù lục cũng không do dự trực tiếp đem xé nát rồi sau đó bên ngoài thiên địa liền bắt đầu rồi biến hóa lớn, hồn tháp nội bộ d i ệ t hiên tuy nói cũng không tận mắt thấy, nhưng là cảm nhận được toàn bộ trong không gian, chớ ngồi biến hóa, hắn vương hướng lão già, cảm kích nói, đa tạ sư phụ tác thành, lão già cười một tiếng, không cần khách khí như vậy, bây giờ ngươi là bổn tỏa đồ đ ệ đối với lựa chọn của ngươi, vi sư dĩ nhiên là ủng hộ, nói xong, hắn ngắm nhìn không c h u n g phương hướng, từ từ nói, được rồi, chỉ tới đây thôi, liên quan tới vi sư hết thảy, chờ ngươi trở nên mạnh mẽ sau đó tự sẽ từ từ biết rõ, đến lúc đó, tin tưởng ngươi cũng sẽ tiếp nhận vi sư giao cho ngươi trách nhiệm cùng nghĩa vụ, n à y hồn tháp, chờ ngươi đến tầng chót nhận chủ, coi như là ngươi, mà nay, Trận pháp đã phá, có thể hay không bình yên lấy được hồn tháp, cũng liền nhìn ngươi tảo hóa, về phần dưới mắt, đi làm ngươi nghĩ làm việc đi. Lời nói tới đây, lão g i ả thân thể gần như đã hoàn toàn biến thành h ư ảo trạng thái. thấy tình hình này, diệp hiên liền vội vàng dập đầu, cung tiến sư phụ, mà lão g i ả cuối cùng nhìn hắn một cái. rồi sau đó lần nữa giơ tay nhìn hư vô, khó miệng khẽ nhích. cuối cùng tại hắn hóa thành hư vô sau đó, diệp t hiên bên t a y chỉ quanh quẩn một câu nói, dưới cửa thiên, duy ngã độc tôn, tung này cả đời nhiều tiếc nuối, kiếp sau không hối hận vào thiên hoàn. hai chữ cuối cùng, diệp t hiên tâm tồn nghi ngờ, thiên hoàn, rất rõ ràng là một cách địa phương nào đó, nhưng Hắn hoàn toàn chưa có nghe nói qua. ở trên đại lục, cũng không nghe nói có như vậy một nơi tồn tại đi. dù sao lấy thân phận của sư phụ, có thể được Hắn đặc biệt lấy ra nói phương, tuyệt đối không bình thường. đáng tiếc, Hắn cũng không có cơ hội nữa hỏi. có lẽ, từ Hắn hóa thành ánh sao một khắc kia trở đi, vì này tiện nghi sư phụ, Coi như là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất rồi. Diệp hiên không khỏi có chút thồn thức, không nghĩ tới. Gần đó là mạnh như hắn sư phụ, cũng đạt tới chân thần cảnh giới. Cuối cùng cũng còn chạy không khỏi vừa chết. nhìn như vậy đến, tu luyện tới đ ấ y là vì cái gì. Gần đó là mạnh hơn nữa. khoảng cách vĩnh sinh, tựa hồ vẫn rất xa xôi, thở dài. Diệp hiên lắc đầu một cái, thôi, không muốn những thứ này. chuyện cho tới bây giờ. đối với hắn mà nói trọng yếu nhất hay lại là cứu giả yên. còn lại cảm ngộ cũng tốt, tâm tình tiêu cực cũng tốt. đều không cách nào ở nội tâm của diệp hiên chiếm cứ bất kỳ một chỗ ngồi. gần đó là c á c h gọi là sư phụ qua đời. hắn cũng chỉ là hơi chút bi thương chỉ chốc lát, theo lão giả biến mất. Chung quanh hết thảy dần dần tan vỡ, cuối cùng khôi phục thành quen thuộc mà lại xa là cảnh tượng, chính là hồn tháp nội bộ bộ dáng, như trước mặt sở chứng kiến như vậy, tòa này hồn tháp tổng cộng có chín tầng, diệp hiên cũng không có ở trước mặt thấy giả yên, ngược lại là trong lúc phát hiện càng ngày càng nhiều chiến đấu vết tích, có thể thấy, những hoàng hôn giáo hội đó ra hỏa, cũng không có trong lúc này dừng lại, mà là chạy thẳng tới hướng chỗ cao, mà hồn tháp nội bộ cảnh tượng, cũng theo tầng số biến hóa mà dần dần biến hóa, đầu tiên là trong đó sinh vật, những quái gì đó sinh vật, thực lực càng phát ra cường đại, tuy nói đại đa số cũng đều là bị nhanh chóng chém chết, nhưng có thể nhìn ra được, hoàng hôn giáo hội đối phó những người này, cũng càng ngày càng phiền toái, còn có một chút chính là, theo tầng số càng ngày càng cao, hoàn cảnh chung quanh cũng đang biến hóa, từ mới bắt đầu chống không cú nát cung điện, dần dần diễn biến càng phát ra rộng rãi, địa mạo cũng dần dần thay đổi, tòa tháp này nội bộ cảnh tượng cùng bên ngoài nếu ngược lại, nói như vậy, một tòa tháp đều là tầng dưới chót nhất không gian lớn nhất, càng đi lên không gian càng nhỏ, có thể dưới mắt càng cao tầng, không gian càng bao la hơn, cho đến cuối cùng, đi tới để bát tầng thời điểm, quanh mình không gian đều đã diễn hóa thành gió cảnh tương đối khá vùng quê, trong đó hoa cỏ liếc mắt nhìn không thấy bờ, có thể thấy trong đó không gian lớn, bởi vì không gian thay đổi lớn hơn rất nhiều, diệp hiên muốn lại chắc chắn hoàng hôn giáo hội những tên kia có ở đó hay không liền hơi rắc rối rồi, có lúc ban đầu giáo huấn, Diệp hiên lại đi tìm người, có thể nói là vô thời vô khắc không chú ý đến chung quanh, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có ngay đầu tiên tiến vào linh lung tháp chung, cứ việc bị ổn điểm, có thể vì không bị lại âm một lần, cũng chỉ có thể như vậy, mà đang ở diệp hiên bên này ở dạ đại trên thảo nguyên, không ngừng tìm dạ yên thời điểm, cùng lúc đó hồn tháp bên ngoài mới xem như chân chính nổ nồi, có thể tới đây, thực lực phương diện gần như cũng là sinh tử chi cảnh đi lên cường giả, kiến thức cũng đều không kém, gần như không bao lâu, liền cũng nhìn thấu nơi đây có cái gì không đúng, cũng ý thức được, chính mình tựa hồ là tại c h u y ể n c á c h vòng tròn, nhưng vấn đề là, bọn họ cũng biết rõ một điểm này, nhưng vấn đề là, ai cũng không tìm tới phương pháp phá giải, phải nói chỉ là như thế, có lẽ còn không coi vào đâu dù sao trung ương t ỏ a kia tháp tuy nhiên chân quý có thể những địa phương khác chưa chắc cũng chưa có bảo vật không đều nói truyền thừa chi địa trung có số lớn cường giả truyền thừa à. kia sợ không phải truyền thừa chi địa chủ nhân truyền thừa dầu gì đối với bọn họ mà nói cũng tương đối khá có thể kết quả mỗi khi bọn hắn cho là gặp phải truyền thừa phần lớn thời gian nghinh đón bọn họ là đáng sợ sát trận hoàn toàn chính là câu cá chấp pháp câu dẫn ngươi đến gần sát trận thậm chí còn tiến vào bên trong sau đó liền đem ngươi giết nhưng ngay tại buồn bực không thôi thời điểm trên bầu trời đột nhiên phát sinh dị biến kinh hãi người sở hữu chỉ thấy vốn sạch sẽ chân thiết không trung giống như xuất hiện vô số không gian liệt phùng một dạng bắt đầu xuất hiện số lớn nước nẻ giống như thủy tinh vỡ nát một loại thanh âm vang dội không gian tiếp theo chính là vô số hồng quang từ trên bầu trời như tinh quang như vậy tản đi rồi sau đó cũng là màn diễn quan trọng ở nơi này hồng quang tản đi mỗi người chỉ cảm thấy vốn là kiềm chế thể xác và tinh thần chợt sáng tỏ thông suốt đồng thời vốn là ở tầm mắt một nơi, cũng không phải ít nhân truy đuổi hồn tháp, ở đồng thời thời gian xảy ra phương hướng biến hóa, những thế lực kia tương đối thấp tu sĩ cũng đều không thăm dò tình huống gì, chỉ biết rõ hẳn là nơi đây xảy ra biến cố, nhưng chỉ cần là luôn hồi chi cảnh trở lên, đối thiên địa pháp tắc cảm thụ bén n h ạ y cường giả, cũng ý thức được, ngay vừa mới rồi, một mực vây khốn của bọn hắn s á n g vóc to huyễn trận, lại chính mình phá. trong lúc nhất thời, bọn họ điên cuồng, tất cả đều điên rồi tựa như s ô n g về hồn tháp chỗ, rất sợ chậm người khác một bước, liền không có cơ hội vứt đúng lúc rồi. trên bầu trời, trong nháy mắt liền đều là lưu quang bay vút qua, sợ ngây người không ít người, mà hồn tháp nội bộ d i ệ t hiên, ờ cẩn thận tìm kiếm một phen sau đó, cũng rốt cuộc như nguyện tìm được giả yên cùng những hoàng hôn giáo hội đó cường giả chỗ, ở xa xa thấy những cường giả kia trong nháy mắt, diệp hiên liền lập tức tiến vào linh lung tháp trung, ta có thể ứng trước tương lai không bày, chương một trăm bảy mươi sáu tố hồn trận, gần như ngay tại diệp hiên biến mất trong nháy mắt, phía trước vài trăm thước nơi, ánh mắt của nguyệt hoa chợt nhìn hướng bên này nhưng thấy chỉ có một mảnh không khí đừng nói người liền cỏng lông cũng không có một cây nhưng vấn đề là mới vừa rồi hắn đúng là cảm giác có người tồn tại chẳng lẽ nói tự chính mình ảo giác suy nghĩ một chút hắn vẫn cảm thấy không quá có thể ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía một bên ảnh nhất ngươi xa xa nhìn chằm chằm điểm, một khi có người đi vào, trước tiên xuất thủ giải quyết, ảnh nhất lúc này gật đầu nói, tuân l ệ n h sau đó rời đi đội ngũ, đằng bay đến không trung, ở chỗ này, hắn có thể mắt nhìn xuống chu vi mấy cây số hết thảy, mà ngay bây giờ đến xem, chung quanh ngoại trừ hoa cỏ, lại không có bất kỳ vật gì, xác định sau đó, cho nguyệt hoa làm ra một cái không thành vấn đề thủ thế người sau lúc này mới gật đầu một cái tiếp lấy đưa mắt nhìn trước mặt lúc này ở trước mặt hắn để số lớn ly kỳ cổ quái tài liệu mỗi cái tài liệu giữa dựa vào từng đảo huyết sắc đường vân liên tiếp đến đường vân phía trên chính là diêm dúa huyết thủy mà nhiều chút huyết cũng đều là lưu động trạng thái tổng cộng chia làm hai đại nhánh mà còn lại đường vân bên trên huyết thủy, tất cả đều là lấy bọn họ chi nhánh ra. l ư ỡ n g đ ả o huyết văn cuối cùng hội tụ địa phương là một nơi đất trống, chợt nhìn, cũng chỉ là phi thường bình thường phương, nhưng nếu là hữu tâm nhân cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. ở phủ cận đây, huyền khí tương đương đậm đà, vượt xa những địa phương khác, quan trọng hơn là, đem thiên địa pháp tắc cũng cực kỳ hùng hậu, đều tụ tập ở phủ cận, ở nơi này hồn tháp bên trong mỗi địa phương, bản thân thiên địa pháp tắc liền cực kỳ đậm đà, nhưng nơi này là đem mức độ đậm đặc tăng lên tới tương đối đáng sợ tình cảnh trên mặt đất, in một cái không biết là ý gì huyết sắc phù hiệu, hai cổ huyết văn giao hội chỗ, cũng chính là ở chỗ này, những người khác đứng ở phủ cận yên lặng nhìn nguyệt hoa đang thúc g i ụ t động lực lượng, điều chỉnh trận pháp. đương nhiên, bọn họ cũng không biết làm xử ở chỗ này. mỗi người đứng đứng thẳng vị trí cũng có chú trọng. ở dưới chân, cũng có một đảo huyết văn. theo lan tràn đến hạc h tâm l ư ỡ n g đảo huyết văn chung, mỗi người bọn họ trong mắt, đều tràn đầy thần thánh cùng kính sợ. phảng phất là tiến hành cái gì chỉnh trọng nghi thức, mà diệp hiên, cuối cùng ánh mắt đều không ở trên người bọn họ dừng lại giờ khắc này ở linh lung tháp bên trong diệp hiên cặp mắt chính tử nhìn tròng trọc ở mấy nhân trung ương quỳ sụp xuống đất g i ả yên nàng và diệp hiên từng ở trong đội ngũ thấy cái kia cả người là sát khí thiếu nữ đồng loạt quỳ xuống trung tâm trận pháp các nàng nhìn tiền phương phù hiệu mặt không chút thay đổi Chỗ cổ tay liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phun đầy huyết lại nếu như không thấy, từ trong tay hai người máu tươi chảy ra, chính là kia l ư ỡ n g đảo h ạ c tâm huyết văn, đem ngọn nguồn chỗ, Giả yên, la vân nhìn vẻ mặt trống giống giả yên, siết chặt q u ả đấm, răng xoẹt, o, e, t, vang rồi, nhưng hắn cũng biết rõ, xung động không giải quyết được vấn đề, bây giờ văng ra đi, kết quả chỉ có một, chính là dấm lên vết xe đổ, để cho giả yên trước vì hắn làm hết thảy thay đổi đông lưu. vì vậy, hắn phải nhất định trầm trộ khí, đợi còn lại chân chính có thể cùng những người này địch nổi cường giả xuất hiện, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp câu dẫn ra giữa bọn họ mâu thuẫn. mình cũng mới có thể thừa dịp loạn cứu người, mà phẫn nộ đồng thời trong lòng diệp hiên cũng rất tò mò. những người này, rốt cuộc là đang làm gì nhìn giống như là đang hoàn thành cái gì nghi thức ngay sau đó nguyệt hoa làm một chuyện để cho diệp hiên đồng tử chợt co giúp lại không phải hắn đối giả yên làm cái gì chỉ là nguyệt hoa từ trong không gian giới chỉ xuất ra một vật đem ánh mắt của diệp hiên thật sâu hấp dẫn nguyệt hoa từ trong không gian giới chỉ xuất ra là một quả mai lung linh hấp dẫn thủy tinh phía trên t ả n ra nhàn nhạt huy hoàng, chỉ cần liếc mắt, diệp hiên liền chắc chắn, thủy tinh này chính là thời không tinh thạch, hơn nữa nhìn kỳ thành sắc, hay lại là tương đối khá thời không tinh thạch. q u a n trọng hơn là, đối phương lấy ra số lượng, diệp hiên đại khái đếm một chút, từ đem trong không gian giới chỉ, cùng ra hiện chín mươi chín viên thời không tinh thạch. trong đó vượt qua địa phẩm thời không tinh thạch càng là có ước chừng chín viên gần bây giờ đó là diệp hiên cũng còn từ không có bái kiến nhiều như vậy thời không tinh thạch không khỏi ngược lại hít một hơi lạnh lúc này hắn coi như là biết rõ không trách băng tuyết thần t ô n g ở cực thiên vực cũng không tìm tới bao nhiêu thời không tinh thạch cảm tình tất cả đều bị hoàng hôn giáo hội thu đi rồi trong sân nguyệt hoa ở s u ố t r a thời không tinh thạch sau ngón tay động một cái kia chín mươi chín viên thời không tinh thạch đều nhịp bay đến không trung trong nháy mắt cắm vào mặt đất huyết văn trên mà đem t r u n g phẩm chất cao nhất kia chín viên thời không tinh thạch là vây quanh huyết văn cối u huyết sắc phù hiệu cắm vào theo thời không tinh thạch bỏ vào vốn là liền quanh quần đậm đà huyết khí trận pháp nhất thời toát ra c h ó i mắt huyết quang một đảo huyết sắc trùng tia sáng nhô lên, thẳng vào vân tiêu, cuốn lên vô biên phong vân, tựa như long huyền quanh quẩn lên đỉnh đầu. đương nhiên, n à y làm động tới chính là hồn tháp nội bộ không trung, nhưng dù cho như thế, còn là phi thường rung động, trong hô hấp, sở hữu sen vào trên mặt đất thời không tinh thạch liền bị huyết quang tràn ngập, tiếp lấy phun mạnh ra càng huyết khí nồng đậm, quanh quẩn trên không trung, quanh quẩn ở chùm tia sáng chung quanh, lúc này, một đám hoàng hôn giáo hội thành viên, tất cả đều hướng chùm tia sáng quỳ ngã xuống, nguyệt hoa càng là vô to, cung nghinh ta thần, lại đến nhân gian, dứt tiếng nói, những người khác cũng đều cao giọng la lên, còn vừa không vội vàng quỳ lạy, huyết sắc trong cột ánh sáng, dần dần có khí tức màu đen từ trong ngưng ghết mơ hồ có thể thấy được là một người hình một màn này nhìn linh lung tháp bên trong diệp hiên chân mày t r ự c nhảy đây rốt cuộc là một bên đột nhiên vang lên một cách thanh âm ồ thú vị không nghĩ tới còn có người dùng loại này thủ đoạn trọng sinh nghe nói như vậy diệp hiên chợt quay đầu đúng dịp thấy một bên tuyết ly đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn huyết sắc kia trong cột ánh sáng hắc ảnh. diệp hiên luôn miệng hỏi tuyết ly. ngươi biết rõ bọn họ là đang làm gì. nghe vậy, tuyết ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hắn, gật một cái đầu nhỏ. này có như vậy, một cái tố hồn trận thôi. nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là có một người đã chết rất nhiều năm chân thần. Muốn phải tiếp tục trọng sinh, cho nên sẽ dùng nhiều chút thủ đoạn, lôi kéo một đám người, giúp hắn sống lại, diệt hiên kinh ngạc nhìn nàng, ngươi, thật g i ố n g như rất biết, tuyết ly b i ế u môi một cái. Dĩ nhiên, c á c h này ở đã từng thời kỳ đó, là rất thường gặp sự tình, chỉ là không nghĩ tới, cũng thời kỳ này rồi, còn có người chơi đùa ngây thơ như vậy thủ đoạn, thật là thay hắn mất mặt sở dĩ như vậy nhổ nước bọt thật sự là cảm thấy cái này muốn trọng sinh ra hỏa ném thượng cổ chân thần mặt mũi hoàn toàn là vì sống lại trồng liền vụ vì thần ra mặt cũng không cần d i ệ p hiên ngược lại không có suy nghĩ nhiều như vậy hắn hỏi ngươi nói thế nào tố hồn trận là ý gì tuyết ly nhìn hắn một cái cái này trần c h ờ một chút cuối cùng vẫn là thẳng thắn nói nói như thế nào đây thực ra liền là thông qua tìm cùng tự thân sinh nhật bát tự bản nguyên linh hồn thậm chí còn pháp tắc căn nguyên cũng độ cao tương tự hai người sẽ ở đ ặ c định thời gian thông qua hiến tế cắn nuốt hết hai người linh hồn lực lượng từ đó là có thể đem tự thân tàn phá linh hồn tu phục để tận lực giảm b ư ớ c t i vết nào hoàn thành sống lại Nghe được cái này, d i ệ p hiên tim lộp bộp giật mình, chờ một chút, ngươi nói cái gì, phải chiếm đoạt các nàng linh hồn cùng lực lượng, ta có thể ứng trước tương lai không bảy, chương một trăm bảy mươi bảy hạ xuống, xuất t h ủ mãnh liệt huyết khí còn q uấn huyết sắc t r ù m tia sáng, bóng đen kia ở trong đó ngắm lên trước mặt hai người, có chút đung đưa không ngừng, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được, Đem kích động tâm tình, mấy vạn năm, Hắn rốt cuộc phải lấy được sống lại, dưới mắt, mà Hắn cần làm là được lựa chọn chính mình tân căn nguyên nhục thân, dùng để thừa nạp linh hồn, ở giả yên cùng kia trên người cô gái liếc mấy cái. Cuối cùng, ánh mắt của Hắn cố định hình ảnh ở trên người cô gái, trong mắt tràn đầy tham lam, tử vong thánh thể, bổn thần đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể có được rồi đã từng hắn cũng là bởi vì thể chất nguyên nhân mới bị giới hạn một cảnh giới từ đầu đến cuối không cách nào đột phá lúc này mới ở một lần trong sự kiện chịu khổ vẫn l ạ bây giờ có trọng sinh cơ hội hơn nữa còn là ở tử vong thánh thể trên thân thể tương lai có thể nói là bình bộ thanh vân chính là đáng tiếc là cô gái tuy nói đối với hắn cảnh giới bực này mà nói sớm đã không có rồi nam nữ chi biệt nhưng bây giờ để cho hắn đoạt xá đến một cô gái trên người ít nhiều có chút buồn s ầ u nhưng nghĩ tới tử vong thánh thể hắn cũng không có quá mức do dự liền hạ quyết tâm về phần giả y ê n sao thể chất mặc dù cũng tương đối khá nhưng cũng chưa chết thánh thể mang đến cho hắn sức hấp dẫn đại vì vậy trong mắt của hắn tia máu nhảy lên, đón lấy, thân ảnh màu đen trong nháy mắt hóa thành một đảo hắc khí từ trong cột ánh sáng vọt ra, dung nhập vào trên người cô gái. trong nháy mắt, vốn là thần sắc lạnh nhạt nữ hài, trên mặt liền lộ ra bởi vì thống khổ, ma vặn vẹo biểu tình, đồng thời kêu thê lương thảm thiết vang dội chung quanh, nhưng mấy người khác nghe được cái này động tính, có chỉ là hưng phấn, Ta thần, hạ xuống đi, nguyệt hoa cuồng nhiệt reo h ọ hoàn toàn không có làm thần đạo cảnh cường giả, ớn có phong độ, ngược lại giống như một cái bị tà tẩy não cuồng nhiệt tín đồ, nữ hài thống khổ cũng không có kéo dài quá lâu, mười mấy hơi thở đi qua, nàng khôi phục bình tĩnh, nàng lạnh giá hai tròng mắt hóa thành máu đỏ, thêm mấy phần thì huyết ý, Nàng thật phần hưởng thụ g i a n g hai tay ra, làm hít thở sâu hình, hơn ba vạn năm, thật là quen thuộc mùi vị, nàng một bên hưởng thụ không khí mùi vị, trên người gì biến cũng vẫn còn tiếp tục, ở trên người nàng, huyết khí tùy ý bay động, huyền khí cảnh giới cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc leo lên, từ thánh g i ả trong nháy mắt đi đến thánh sư, rồi sau đó thiên địa pháp tắc vây quanh nàng mở ra, tính mịt khí tức kích động, cảnh giới cũng đi tới luôn hồi chi cảnh, tiếp đó, luôn hồi chi cảnh nhất trọng, nhị trọng, cửu trọng, đ ỉ n h phong, thần đạo cảnh, t h ằ n g đến đạc tới thần đạo cảnh, nàng cảnh giới tăng lên phương mới dừng lại, nàng g i a n g hai tay, lòng bàn tay nhất thời nhảy lên ra một đoàn tinh thuần huyết sắc huyền khí, thấy vậy, nàng chân mày nhưng là hơi nhiều, vốn tưởng rằng thông qua tố hồn trận tiến hành trọng sinh, thế nào cũng có thể vượt qua thần đạo cảnh, kết quả hay lại là tính sai, mới chỉ là thần đạo cảnh sơ kỳ, thôi, sau này có là thời gian tăng lên, trước đó, còn có càng chuyện trọng yếu phải làm, nàng nhìn về một bên giả yên, khó miệng khẽ nhích, đưa tay, Dạ yên thân thể liền không bị khống chế bay lên không hơn nữa tiếp theo bị hắn nắm trong tay mà lấy nàng thân cao nắm cao hơn nhiều nàng dạ yên nhìn có vài phần buồn cười có thể lúc này ai cũng không cười nổi Dạ yên c h ố n g giống ánh mắt này mới khôi phục nhiều chút thần thái nhìn nữ hải nói ngươi chính là hoàng hôn chi thần nữ hải cười một tiếng đừng nói thành nữ h à i nàng, cười lên không khỏi đẹp mắt, nhưng ở trong mắt giả yên, lại như thế gai mắt, không sai. bản thần hào hoàng hôn, tên cổ, hoàng hôn chi thần, ngươi gọi giả yên đúng không, Giả yên uể oải trả lời một tiếng, ừ, hoàng hôn chi thần vuốt ve mặt nàng, k h ẽ cười nói, thực là không t ộ i nhục thân, nếu như là ba năm trước đây, Bổn thần nhất định sẽ thật tốt thương yêu ngươi, nhưng thật xin lỗi, bây giờ bổn thần cần phải trở nên mạnh, cho nên liền làm phiền ngươi, làm gốc thần dâng ra sinh mệnh đi. nói xong, ngón tay động một cái, giả yên liền bị nàng bắt không c h u n g mà trắng nón cổ, cũng lấy mắt chân có thể thấy tốc độ phiếm hồng, giả yên sự khó thở, dưới thân thể ý thức giãy rùa. nhưng lại không làm nên chuyện gì mà hoàng hôn chi thần từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn g ạ yên p h ả n phất không phải đang nhìn một kẻ hấp hối sắp chết mà là mình người yêu gặp lại sau nàng mỉm cười nói nhưng vào lúc này xa xa chuyện tới một tiếng sắc bén kiếm minh cùng với quát chói tai âm thanh cho lão tử lấy ra ngươi tiện tay nghe được thanh âm này dạ yên thân thể mềm mại hơi rung cô đơn hai t r ò n g mắt t r ợ t trợn to nhìn về thanh âm phát ra phương hướng mà hoàng hôn chi thần duy ngẩng đầu một cái đúng dịp thấy một đảo to lớn kiếm khí màu xanh lam hướng nàng đánh tới để cho hoàng hôn chi thần kinh ngạc đảo không phải thực lực đối phương mà là đối phương giờ phút này trên người phát ra băng hàn chi khí đây là băng tuyết thần thể còn có băng phượng hoàng huyết mạch, ánh mắt của hoàng hôn chi thần hơi chăm chú, m a d i ệ t hiên, ngay từ lúc linh lung tháp bên trong liền đem có thể bùng nổ thủ đoạn tất cả đều thi triển, huyết ma kiếm huyết huyết tế chi thuật, hoàn toàn thúc sục tịch diệt kiếm ý ngưng ghét tịch diệt kiếm vực, hơn nữa băng thần hạ xuống, cùng với băng phượng hoàng huyết mạch khổng lồ thêm được tất cả đều hệ với một kiếm trên, có thể nói, Nếu như đem đối tượng đổi thành lần trước kim thủy vương, sợ là có thể đem trong nháy mắt đấm phát chết luôn, đánh thành cho. Gần đó là một loại thánh giả đỉnh phong đánh phải cũng cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. có thể nói là bây giờ hắn có thể sử dụng mạnh nhất một kiếm. hơn trăm thước trưởng tinh thể băng kiếm, bị diệp hiên cứng ếp ếp r ú t vào đến gần mười mét, đó là huy động nó. Diệp hiên thân thể hóa thành một đạo lam sắc cùng máu đỏ xuôi ngược lưu tinh, hướng hoàng hôn chi thần bay vút mà tới. m à giờ khắc này, vô luận là vốn là ở hộ vệ ảnh nhất, hay lại là nguyệt hoa đợi một đám cường giả, cũng còn quỳ dưới đất, muốn ngăn trở lúc, công kích đều đã đến trước mặt hoàng hôn chi thần. Hoàng hôn chi thần nhìn một kiếm này, lại khó miệng khẽ nhích, sau một khắc Nàng cũng chỉ là nâng lên một ngón tay, hướng diệp hiên phong mang tất lộ mũi kiếm đi, ầm, kịch liệt huyền khí ba động quét ra. nhưng đối với mọi người tại đây, cũng hào không ảnh hưởng, mà diệp hiên cũng mặt liền biến sắc, thì ở phía trước chỉ thấy hoàng hôn chi thần tinh tế ngón tay đè ở hắn trên mũi kiếm, mà hắn vô luận như thế nào dùng sức, cũng không cách nào nữa tiến thêm phân hào. Thẳng đến cuối cùng công k í c h dư âm hoàn toàn tan hết, diệp hiên sắc mặt k ị c h biến, liền muốn trốn vào linh lung tháp lại tìm cơ hội, nhưng thân thể của hắn chỉ là biến mất trong nháy mắt liền xuất hiện lần nữa tại chỗ. chuyện này, thấy diệp hiên mặt đầy kinh ngạc, k h ó e miệng của hoàng hôn chi thần thượng thiêu, tiểu tử, t ừ ngươi đi ra một khắc kia bổn thần liền đoán được ngươi khả năng người mang nào đó không gian loại thần khí, nhưng thật cho là, có bảo vật liền có thể muốn làm gì thì làm, ngươi chọn lựa lầm người, nàng là ai, đây chính là thượng cổ thời kỳ chân thần cấp cường giả, đem vô luận là lịch duyệt hay lại là khắp mọi mặt kinh nghiệm, đối mặt diệp hiên gần như đều là nghiền ớ p cứ việc bây giờ tu vi chỉ có thần đạo cảnh, nhưng cũng không có nghĩa là, nàng tự vô pháp nhằm vào diệp hiên rồi, Hoàng hôn chi thần đưa tay ra. Diệp hiên giống như giả yên. phảng phất bị một cái vô hình bàn tay khổng lồ bắt trên không trung. vô luận hắn giấy rủa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. nàng nhìn diệp hiên. cười nhạt nói. bổn thần đã xem ngươi không gian xung quanh khóa kín. trừ phi thoát khỏi bổn thần trói buộc. nếu không, ngươi không cách nào nữa độ tiến hành không gian xuyên việt. dĩ nhiên, bằng lực lượng ngươi, bổn thần cũng không cảm thấy ngươi có thể tránh thoát trói buộc, mà nghe vậy diệp hiên, sắc mặt khỏi phải nói rất khó coi rồi, vốn tưởng rằng kế hoạch không sơ hở tí nào, không nghĩ tới, hay lại là tính sai, ta có thể ứng trước tương lai không bảy, chương một trăm bảy mươi tám cường viện, mà bây giờ này vừa mất đoán, trả giá thật lớn, có thể liền có chút lớn, hoàng hôn giáo hội mấy vị khác cường giả dối rít tiến lên, nguyệt hoa quỳ sụp xuống đất, luôn miệng nói, ta thần ở trên cao, là c h ú n g ta tội đáng chết vạn lần, để cho người này tới đã quấy dày ngài, cho dù đạt tới thần đạo cảnh, đối với hoàng hôn chi thần tôn k í n h cũng là vượt xa những người khác tưởng tượng, mấy người khác cũng đều dối rít quỳ xuống cầu xin tha thứ, có thể ở chỗ này, gần như đều là hoàng hôn chi thần trung thành nhất tín ngưỡng người một trong, đối với diệp hiên đột nhiên công khích, nội tâm của bọn họ vô cùng xấu hổ. trên thực tế, hoàng hôn chi thần căn bản cũng không có để ý, chỉ là khoát tay một cái, nhàn nhạt nói, không việc gì, tất cả đứng lên đi. nghe vậy, mọi người này mới chậm rãi đứng lên. mà hoàng hôn chi thần mảnh nhỏ nhìn kỹ trên người d i ệ p hiên mỗi một chỗ nụ cười trên mặt càng phát ra sán lạn băng phượng hoàng huyết mạch còn là như thế mới mẻ nếu như bổn thần hấp thu tương lai tất nhiên sẽ có càng cao thành liền bởi vì băng phượng hoàng thư thớt cùng với chủng tộc tính đặc thù muốn có được thuần khiết băng phượng hoàng huyết mạch có thể không phải chuyện dễ dàng quan trọng hơn là Loại chuyện này có thể gặp mà không thể cầu, lấy nàng đã từng thành tựu, cùng với kinh nghiệm tu luyện, hơn nữa tử vong thánh thể, cùng với băng phượng hoàng huyết mạch, đến lúc đó trọng sinh trước đ ỉ n h phong, sẽ không còn có thể gông cùm xiềng x í c h ở nàng. Ngĩ h tới đây, nội tâm của hắn kích động không dứt, nhưng ngoài mặt vẫn tính là ổn định, mà ở bên cạnh giả yên, thấy diệp hiên bị b ắ t tới, cũng không có lộ ra đặc biệt kích động, hoặc có lẽ là phấn nộ. ngược lại, nàng vô cùng tính táo, biểu hiện trên mặt ở mới bắt đầu ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, liền khôi phục được thủy một loại bình tĩnh, nhưng trong lòng, nhưng là đang bay nhanh suy nghĩ, mà hoàng hôn chi thần, ở nhìn một hồi sau đó, hướng diệp hiên mỉm cười nói, tiểu tử, nhìn ở trên thân thể của ngươi băng phượng hoàng huyết mạch phân thượng còn có cái gì di ngôn phải đóng đại sao bây giờ trái tim của nàng tình tương đối khá thậm chí đều có hứng thú t r e o chọc diệp hiên đối người này diệp hiên trả lời phi thường trực tiếp hắn ngưng mắt nhìn đối phương lạnh lùng nói hoàng hôn chi thần đúng không ngươi tốt nhất lần này giết ta nếu không Kể cả hoàng hôn giáo hội cùng ngươi, cũng làm hủy diệt chuẩn bị. Hắn này có thể không phải để chống lời nói, mà là diệt hiên giờ phút này ý tưởng chân thật. nhưng hoàng hôn chi thần không thèm để ý chút nào. ngược lại thì cười to nói. thú vị tiểu t ử yên tâm, ta sẽ giết ngươi. không chỉ có như thế, đợi bản thân thu này hồn tháp. đến lúc đó sẽ đem linh hồn ngươi vĩnh viễn giam cầm nơi này. sau đó, ngươi đem sẽ trơ mắt nhìn bổn thần, đem có liên quan với ngươi sở hữu thân bằng h ả o hữu tìm ra. sau đó từng cách đưa bọn họ cùng ngươi đoàn tụ, vô luận là đ á p từng nàng, còn bây giờ là, nàng tối rét người khác uy hiếp, mà mới vừa rồi diệp hiên, không nghi ngờ chút nào chạm đến nàng nhịt lân, nhưng tương tự Hoàng hôn chi thần những lời này cũng chạm được rồi d i ệ p hiên ranh giới cuối cùng chỉ là hiện nay tình huống này hả hắn cũng chỉ có thể trong lòng phấn h ậ n nếu như trong lời nói tức giận mắng sợ rằng ngược lại sẽ để cho hoàng hôn chi thần càng phát ra vui vẻ để cho hoàng hôn giáo hội nhóm người kia chế xếu mà đang ở ải này miệng một giọng nói vang lên các hạ muốn giết hắn có hỏi qua lão phu sao nói xong xa xa c h u y ề n tới một đạo ác liệt kiếm khí đánh thẳng hướng hoàng hôn chi thần phải nói đối mặt mới vừa rồi diệp hiên công kích hoàng hôn chi thần căn bản không để vào mắt nhưng lúc này đây hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt âm trầm xuống nguyệt hoa cầm đầu thần đạo cảnh cường giả cũng đều trước tiên phản ứng kịp ta thần cẩn thận vừa nói sáu gã thần đạo cảnh cường giả ngăn ở trước người hoàng hôn chi thần tạo thành nghiêm mật phòng ngự diệp hiên ngẩng đầu nhìn lên phát hiện cũng không nhận ra phát động công kích gia hòa đó là một cái lão giả nhưng còn chưa tới tóc bạc hoa dâm trình độ cả người t u vi diệp hiên hoàn toàn không nhìn thấu nhưng nguyệt hoa nhưng là biết rõ nay xuất thủ gia hòa thực lực cũng không yếu cho hắn đều là đạt tới thần đạo cảnh hậu kỳ trình độ, một vị thần đạo cảnh hậu kỳ cường giả kiếm khí công kích, bọn họ tại chỗ những người này, cho dù là hiện nay này tấm trạng thái hoàng hôn chi thần, đều không cách nào xem nhẹ. nhưng cũng may, bọn họ này người đông thế mạnh, nguyệt hoa quát lên, kết trận, Dứt tiếng nói mấy người khác lập tức lấy đặc t h ủ vị trí đứng ngay ngắn, tiếp lấy huyền khí phun trào, Ở phía trước ngưng ghét ra một đảo hùng hậu màn ánh sáng màu đỏ ngòm, kiếm khí cùng màn ánh sáng màu đỏ ngòm đụng vào, b ộ t phát ra đầy trời máu đỏ, toàn bộ đất trời, đều tựa như mở đi, vô biên dư âm giống như luôn bão, điên cuồng tàn phá ở bên trong trời đất, khiến cho toàn bộ trên thảo nguyên sở hữu thực vật đều bị hất bay, này, còn chỉ là một mở đầu, theo thứ một đảo kiếm khí cuốn lên, chỉnh phiến thiên không sẽ không đoạn xuất hiện đủ loại kiểu dáng kiếm khí n h â n còn chưa tới kiếm khí cũng đã d u n g chuyển trời đất đây cũng là d i ệ t hiên chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên thấy thần đạo cảnh cường giả chiến đấu ở giữa gần đó là thân ở màn ánh sáng màu đỏ ngòm bảo vệ chung hắn cũng có thể cảm giác được rõ ràng ở màn sáng chính khuấy động bực nào bá đạo phong vân thần đạo cảnh danh như ý nghĩa gần có rồi mấy phân thần ý tứ thần một trong nổ thiên địa sụp đổ những lời này có thể không phải tùy tiện nói một chút nhìn một màn này diệp hiên trong mắt tràn đầy nóng bỏng quang mang cuối cùng sẽ có một ngày hắn cũng phải biến đổi đến mức như thế cường đại chỉ có cường đại đến càn quét hết thầy hắn mới có thể bảo vệ tự mình nghĩ người giám hộ mới có thể không bị người khác khi dễ. Bên ngoài màn sáng, đợt thứ nhất công kích kéo dài mười mấy hơi thở mới vừa kết thúc. có thể mặc dù động tính thật lớn, đại màn ánh sáng màu đỏ n g ò m cũng không có bể tan tành ý tứ. trong buổi mù, lão giả kia từ từ đi ra, hắn liếc nhìn diệt hiên, lại nhìn một chút nguyệt hoa đợi một đám cường giả, hư lạnh nói, một đám thần đạo cảnh cường giả, khi dễ c á c h vãn bối, có gì tài ba, có gan, cùng lão phu thử một chút, làm thần la thế ra đứng hàng để n h ị cường giả, thực lực tổng hợp cực mạnh, liền nguyệt hoa những người này, hắn thấy, căn bản không làm gì được chính mình, chính là chỗ này trận pháp, chán rét điểm, đối mặt hắn khiêu khích, nguyệt hoa cũng không có tự tiện làm ra quyết định, mà là nhìn về phía hoàng hôn chi thần dù sao bây giờ nàng mới là vương hoàng hôn chi thần liếc nhìn lão già lạnh lùng nói nhắc nhở ngươi một chút x e m vào việc của người khác nhân bình thường cũng rất đoàn mệnh nhất là hay lại là bổn thần việc vớ vẩn cứ việc nàng dọn nói lạnh lẽo thấu xương nhưng là lời này từ một cô bé trong miệng nói ra ít nhiều có chút tức cười Lão già nhìn nàng một cái, càng là cười nói, tiểu cô nương, mặc dù không biết rõ làm sao ngươi tới thần đạo cảnh tu vi, nhưng lão phu cũng không cảm thấy các ngươi có thể đối với ta như thế nào. Thức thời, ngoan ngoãn đem tiểu tử kia gọi ra. Nếu không, cũng đừng trách lão phu không khách khí, trong tay hắn một thanh trường kiếm màu vàng ống dạng ngời ư rực rỡ. phía trên rõ ràng là lói lên kiếm vực huy hoàng đối với đi đến thần đạo cảnh cường giả lại chuyên tu kiếm đạo lính ngộ kiếm vực cũng không phải việc khó hoàng hôn chi thần vốn là buồn sầu hóa thân thành cái cô bé kết quả còn bị lão giả dùng để nói chuyện trong lòng tức giận nàng thanh âm băng lạnh mấy người c ắ t ngươi cùng tiến lên cho bổn thần giết hắn đi nghe vậy, sáu v ị thần đạo cảnh cường giả dối giết ớ tiếng, cần tuân thần dụ. ngay sau đó, sáu người duy trì trận pháp, hướng lão giả đi, trong nháy mắt, liền tiến vào k ị c h chiến, hoàng hôn chi thần cũng không có lại đi nhìn chiến trường, mà là đưa mắt nhìn trên người diệp hiên, lạnh lùng cười một tiếng, tiểu tử, vĩnh biệt, chỉ phải chiếm đoạt rồi diệp hiên, một hồi hấp thu nữa xuống giả yên, nàng thực lực tất nhiên tăng nhiều. đến lúc đó, bọn họ bảy người, hợp lực giải quyết hết lão giả cũng không tính khó khăn. ta có thể ứng trước tương lai không mày, chương một trăm bảy mươi chín huyết tế, tử vong. nhưng hoàng hôn chi thần cũng không ngờ rằng, ngay tại nàng chuẩn bị lúc động thủ, một bên bị nàng khống chế giả yên, trên người đột nhiên bộc phát ra trói mắt huyết quang tiếp đó một đoàn huyết vụ tràn ngập ra trong nháy mắt bao phủ không gian xung quanh mùi máu tanh tràn ngập ra kèm theo là vô cùng sức mạnh c h è n ớ p từ giả yên trong cơ thể xông ra đợi đến hoàng hôn chi thần chú ý tới là chỉ thấy giả yên đã thoát khỏi nàng khống chế ở không một tiếng đồng giữa đối với nàng phát động một kích toàn lực, ở trên người nàng, bay lên huyết một loại yêu gì hỏa diễm, nàng hai mắt đã hoàn toàn trở thành máu đỏ, cho đến cuối cùng, trong miệng mới thở ra một tiếng, phá, nàng huyết d ị c h trong cơ thể đang sôi trào, thiêu đốt, cả người thật sự bộc phát ra uy thế, đã vượt xa khỏi luôn hồi chi cảnh, đột phá đến thần đạo cảnh mới vừa nắm giữ hùng hậu, Giả yên không gian giới trì, vũ khí, cũng bị mất. vì vậy, nàng công kích thủ đoạn là chủ cột nhất quả đấm. nhưng dù cho như thế, cũng để cho hoàng hôn chi thần không cách nào xem nhẹ. lúc này toàn lực điều động huyền khí, ngưng kết ra huyền khí hậu thuẫn, đối mặt giả yên tràn đầy ngọn lửa màu đỏ ngòm quả đấm. kia huyền khí hậu thuẫn điên cuồng rung động, tựa hồ l ã o đảo muốn ngã, Hoàng hôn chi thần tử nhìn t r ò n g t r ọ c nàng, huyết tế hết thay, ngươi muốn tìm cách chết sao, làm huyết ma kiếm huyết truyền thụ người, nàng phi thường rõ ràng, như thế huyết tế hậu quả là như thế nào, vô luận nàng có thu hay không tay, cũng có thể nói là phế, đối với nàng lời nói, giả yên lạnh g i ọ n g nói, tìm chết thì như thế nào, cho dù n g à y là ta từng t h ở phụng quá thần, nhưng muốn giết hắn cũng không được nàng trong thanh âm mang theo thở dốc hiển nhiên huyết t ý cộng thêm toàn lực công c h đối với nàng tiêu hao rất nhiều nhưng vẫn là điên cuồng vung quyền nện ở hộ thuẫn bên trên cho đến cuối cùng ở lực lượng của nàng đều nhanh hao hết lúc cắn răng phát ra một kích tối hậu phá cho ta toàn bộ lực lượng ngưng tụ ở cuối cùng một quyền Dạ yên cả người cũng hóa thành một đạo tia máu. chính diện oanh ở trước mặt đánh địa phương. d ậ n người trong thanh âm. kia h ổ thuẫn bên trên vết nước chợt hiện. hoàng hôn chi thần trên mặt khẽ biến. nàng là không ngờ tới. dạ yên cuối cùng một quyền này. uy lực cánh đ ạ t đến trình độ như vậy. dạ yên tuyệt đại đa số lực lượng dùng để oanh phá h ổ thuẫn. nhưng gần đó là một số ít lực lượng chúng mục tiêu hoàng hôn chi thần. Vẫn có thể tạo thành nhiều chút ảnh hưởng, hoàng hôn chi thần thon nhỏ thân thể bị đánh bay rớt ra ngoài, mà diệp hiên cũng thoát khỏi không gian trói buộc, nhưng hắn không có chút nào cao hứng, nhìn không c h u n g dần dần hóa thành huyết sắc cho b u i dạ yên, diệp hiên sẽ tâm la lên, dạ yên, mới vừa rồi một kích toàn lực, cũng là dạ yên bị chết một đòn, một quyền kia, h u y ít nhất, trước khi chết, cũng còn có hắn ở bên người phụng bồi. như thế, nàng cũng đã thỏa mãn Hoàn toàn hóa thành cho b ụ i một khắc cuối cùng, nàng há miệng, cũng không âm thanh, nhưng diệp hiên lại có thể nhìn ra, kia rõ ràng là đang nói ba chữ, sống tiếp, nhưng giờ phút này diệp hiên lại kia có tâm tình t h ả đ a n g chạy chối chết bên trên, bị đánh bay hoàng hôn chi thần, mắt thấy diệp hiên vượt qua không gian phạm vi phong tỏa, thân thể chợt lao ra, Lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng hắn mà tới nhưng liền ở cách không gian phong tỏa một khắc cuối cùng diệp hiên hay lại là biến mất biến mất vô ảnh vô tung điều này sao có thể hoàng hôn chi thần sắc mặt khó coi nhìn chung quanh mới vừa rồi diệp hiên rõ ràng lòng không bình tĩnh làm sao có thể nhanh như vậy phản ứng kịp nhưng sự thật liền là như thế diệp hiên đúng là không có đáng ghét, trong lòng hoàng hôn chi thần phấn nộ giá trị cơ hồ là đạt tới cực hạn, tới tay con vịt, một cách c h i t một cách bay, chuyện này đối với nàng đ ả kích có thể nói to lớn, nàng nhìn thần la thế ra cường giả, khắp khuôn mặt là u buồn, cũng là bởi vì ngươi dám phá hoảng b ổ n thần chuyện tốt, vậy liền đem ngươi nuốt, đối với nàng mà nói, đảo cũng không phải không phải là phải chiếm đoạt giả yên cùng diệp hiên mới có thể trở nên mạnh mẽ những cường giả khác cũng có thể miễn cứng dù sao nàng còn có ngoài ra phương án trợ giúp hắn đúc thành càng cường đại căn cơ mà vị kia thần la thế ra thần đạo cảnh cường giả cũng chú ý tới biến mất diệp hiên trong lòng của hắn kinh ngạc đồng thời thấy hoàng hôn chi thần như thế phấn nộ phỏng đoán đến d i ệ p hiên khả năng đã thoát thân, vừa suy nghĩ rời đi nơi này, có thể kết quả cũng không tốt lắm, theo cái kia tự xưng bổn thần cô bé đến chiến đấu sau, hắn dường ì phát hiện, đối phương rõ ràng biết rõ hắn từng chiêu từng thức, luôn có thể tại hắn khó chịu nhất địa phương, thời cơ phát động công yích, kết quả chính là, vốn là suy nghĩ nhanh chóng rút lui hắn, cũng không có thể thoát thân, mà là bị dây dưa ở đây, đối mặt bảy người liên t h ủ công c h c hắn h thật sự là bị é p tới quá sức, đánh tới phía sau, hắn càng là nhiều lần thiếu chút nữa lật thuyền trong mưng, bị hoàng hôn chi thần âm đến, cũng may, loại t r ạ n g huống này cũng không có duy trì quá lâu, chiến đấu tiến vào lúc mấu chốt, những cường g i ả khác chạy tới, không có cách nào hồn tháp mặc dù để b ắ t tầng đại, nhưng vấn đề là bọn họ bên này chiến đấu đồng tính thật sự là quá lớn một đám cường giả vừa mới đi vào liền lập tức chú ý tới ngay sau đó chạy tới sau đó phát hiện là lão giả này ở khổ chiến mà đối thủ chính là mấy cái một bộ quần áo đỏ ra họa lúc này có mặt tổng cộng có tám vị thần đạo cảnh cường giả tất cả đều là ban đầu đồng tiến tới một trong cường giả Mấy người thấy lão g i ả ở khổ chiến, cũng một bộ cười trên n ỗ i đ a u của người khác s á n g vẻ, nha, ta đại la thánh thành x a lão duyệt, cũng có chật vật như vậy s á n g vẻ, thật là hiếm thấy nha. Bọn họ những người này, tuy nói thực lực cũng không thể so với lão g i ả này, nhưng tất cả đều là nổi danh thần đạo cảnh cường giả, cũng không sợ đ ắ c tội hắn, nghe vậy, lão g i ả tức giận nói, thảo, các ngươi từng c á c h phí cỏng lông lời nói, những người này đều là hoàng hôn giáo hội tạp toái, ngươi thấy cho bọn họ ở nơi này sẽ có chuyện tốt, còn không giúp lão phu đồng thời giải quyết bọn họ, thả vào bình thường, bọn họ có lẽ cũng liền xuất thủ, nhưng giờ phút này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng buông tay nói, xa lão duyệt, này hồn tháp đang ở trước mắt, So sánh với hoàng hôn giáo hội, chờ chúng ta lấy được hồn tháp, trở lại giải quyết cũng không muộn đi. đúng vậy, xa lão duyệt, ngươi nhưng là vô cùng có hy vọng lấy được hồn tháp một người trong. bây giờ bị vây ở này, đối với bọn ta cũng mới có lời không phải, không sai à. trước hết khổ cực ngươi, ở chỗ này nhiều chống đỡ biết, chờ chúng ta lấy được hồn tháp cứu trở về, trang nghiêm, bọn họ căn bản không muốn vì này chỉ h o á n thời gian ý tứ. Lão g i ả thầm nói âm thanh vô s ỉ nhưng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ nói. ai nguyện ý giúp ta. thần la thế gia nhất định sẽ có hậu tạ. đại la đan. mỗi người ba viên. hơn nữa, lão phu lấy thiên địa t h ể không tham dự hồn tháp tranh. vừa nói ra lời này. tám người cơ hồ là trong nháy mắt liền toàn lực bùng nổ. từng cái mặt đỏ cổ to chạy thẳng tới một đám hoàng hôn giáo hội cường giả mà tới, bọn ngươi cầu t ặ p đi chết đi. thấy vậy, bao gồm hoàng hôn chi thần ở bên trong, biểu tình đều là k ị c h biến, hoàng hôn chi thần hơi hít mắt, cấp t ố c suy nghĩ đối sách, ta thần, bây giờ chúng ta đổi làm sao bây giờ, câu hỏi là bọn hắn trong đội ngũ, thực lực yếu nhất một cái thần đạo cảnh cường giả, kết quả vừa dứt lời. Bầu ngực Hắn liền bị tinh tế tay nhỏ xuyên thủng. Ta có thể ứng trước tương lai không b ả y Chương một trăm tám mươi tuyệt đối áp chế. người nói chuyện khó tin xoay người. nhưng là thấy Hắn tin p h ù n g hoàng hôn chi thần. vào thời khắc này, một cái tay xuyên thủng trái tim của Hắn. ta thần, ngươi, Hắn không dám tin tưởng. chính mình nhiều năm như vậy trung thành thờ phụng người hoàng hôn chi thần lại cuối cùng rơi vào một kết quả như vậy một màn này để cho những người khác cũng đều giao động kinh động chẳng ai nghĩ tới hoàng hôn chi thần lúc này sẽ nhẫn tâm đối người mình xuất thủ nguyệt hoa càng là t ử nhìn tròng trọc hoàng hôn chi thần cao mày nói ta thần ngài đây là hắn không hiểu Hoàng hôn chi thần không nghĩ biện pháp cùng đối kháng địch nhân. ngược lại thì sát người một nhà là ý gì. Hoàng hôn chi thần mỉm cười nhìn bọn hắn. tình huống bây giờ, bổn thần cần các ngươi phải bỏ ra sinh mệnh, tới chúc ta trở nên mạnh mẽ. nhưng xin yên tâm, ở các ngươi sau khi chết, bổn thần lấy được hồn tháp, sẽ lại đem bọn ngươi sống lại. nghe vậy, hoàng hôn giáo hội cả đám, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có tự sát, từng cái do dự b ấ t quyết, mặc dù bọn hắn tín ngưỡng hoàng hôn chi thần, nhưng cũng không có nghĩa là nguyện ý vì này không khỏi bỏ ra sinh mệnh, tuy nói thần nói sẽ sống lại bọn họ, có thể loại chuyện này dù sao quá mức h ư vô phiêu miêu, bọn họ cũng không dám xác định, mà hoàng hôn chi thần mắt thấy mọi người cũng không có cần giúp ý hắn trong mắt lói lên một đạo hàn mang thế nào bình thường các ngươi mỗi một người đều hy vọng bổn thần thực hiện các ngươi tâm nguyện bây giờ chỉ là tạm thời đem tánh mạng giao ra liền không làm được nói đơn giản đây chính là sinh mệnh là hết thầy ngay cả đối hoàng hôn chi thần vô cùng trung thành nguyệt hoa giờ phút này cũng đều trần t r ờ nhìn nàng, ta thần, chỉ bằng những tên kia, chúng ta tất nhiên có thể đánh ra, cần gì phải, phải nói chỉ là bỏ ra những người khác tánh mạng vậy thì thôi, nếu như yêu cầu kể cả hắn đồng thời, vậy hắn sẽ không quá tình nguyện, nhưng mà, hắn lời vừa nói dứt, chỉ thấy hoàng hôn chi thần cười lạnh tiếng nói, rất tốt, các ngươi đã cũng làm nhịp bổn thần chỉ ý, vậy cũng chớ quản bổn thần không khách khí. nói xong trong tay hắn xuất hiện một đoàn huyết quang, cuối cùng ngưng ghét thành một tấm đỏ như màu máu thủy tinh, đón hắn đem bóp vỡ, trong nháy mắt hóa thành vô số huyết quang, trên không trung giống như huyết thủy chiếu xuống, trong nháy mắt bao gồm nguyệt hoa ở bên trong, sở hữu hoàng hôn giáo hội thành viên trên người, tất cả đều dâng lên ngọn lửa màu đỏ như máu. thể xác cũng bắt đầu cấp tốc vặn vẹo biến hình. biến hóa này gen tỉ kịch liệt, nhanh chóng, cho tới tất cả mọi người đều chỉ kịp hét thảm mấy tiếng, liền hoàn toàn hóa thành một bãi huyết thủy, hướng hoàng hôn chi thần bay tới. chỉnh chuyện này, từ hoàng hôn chi thần nói lên đồng thủ, đến bây giờ cũng mới bất quá hai cái hô hấp, một đám thần đạo cảnh cường giả chỉ có thể c h ơ mắt nhìn một nhóm huyết thủy dung nhập vào hoàng hôn chi thần trong cơ thể nàng dối hai tay ra phi thường hưởng thủ ngửa đầu cười to lực lượng cảm nhận được lực lượng cường đại ngay sau đó nàng vốn chỉ là thần đạo cảnh sơ kỳ khí tức nhưng ở dung hợp huyết thủy sau đó cảnh giới lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên thần đạo cảnh trung kỳ Thần đạo cảnh hậu kỳ, thần đạo cảnh đỉnh phong, càng đi về phía sau, trên người hắn khí tức càng phát ra đáng sợ, thậm chí ngay cả vốn là muốn liên thủ chém chết hoàng hôn chi thần cường giả, cũng đều mặt liền miến sắc, hối hận xuất thù. người này, khí tức quanh người cũng vượt qua thần đạo cảnh, vô cùng có khả năng đạt tới thần đạo cảnh trên thần thiên cảnh. dầu gì chỉ sợ cũng có nửa bước thần thiên cường độ, thực lực bực này, đã vượt qua xa bọn họ có thể chiến thắng phạm vi, cơ hồ là trong nháy mắt, đông đảo thần đảo cảnh cường giả toàn bộ đều có r ú t lui ý tứ, xa lão duyệt, ngươi kia đại la đan còn là mình thu đi, chúng ta không cần, dứt lời, xoay người liền muốn chạy đi, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều giống vậy chuẩn bị rời đi. đối với lần này, xa lão ruột ra trong lòng mắng to những người này vô s ỉ thực ra mình cũng có rút lui ý tứ. mặc dù đối với với hoàng hôn giáo hội nhân, hắn không có nửa điểm hào cảm. hận không được thấy một cái sát một cái. có thể điều kiện tiên quyết là, đối phương phải là hắn có thể giải quyết mới được. người trước mắt này, căn bản không phải hắn có thể đối phó. bản thân đã biết lần chủ yếu chính là tới cứu người. bây giờ d i ệ p hiên cũng không biết rõ đã chạy đi đâu. nhưng nghĩ đến đã an toàn. hắn cũng không có tiếp tục đợi cần phải. nhưng còn không có chạy ra bao xa. liền nghe phía sau truyền tới hoàng hôn chi thần u thanh âm. hải bổn thần giết nhiều như vậy tín đồ. bây giờ giống như đi. bản thân cho phép sao. cho bổn thần toàn bộ đều lưu lại đi hoàng hôn chi thần lạnh rên một tiếng trong tay thật nhanh ghét huyết sắc dấu ấm trong miệng thì thầm lấy huyết vi dẫn họ địa vi lao phong tỏa thiên địa giam cầm h ư không nói xong tay hắn đi về phía trước chợt vung lên nhất thời chu vi trong vòng mấy dặm không gian đồng loạt truyền ra một tiếng vang trầm thấp vô hình huyết sắc rung động ở trong không gian rung động phảng phất là có lực lượng nào đó đem bao trùm trên không trung sau một khắc thì có chuẩn bị rời đi cường giả đụng vào tường những người khác liền vội vàng chịu đựng tất cả đều chú ý tới phía trước trong không gian lực lượng có thần đạo cảnh trung kỳ cường giả hướng phía trước một kích toàn lực kết quả trừ qua không gian dâng lên tầng tầng rung động căn bản không có thương tổn đến một tia. thấy vậy, mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt ra tay, dứt lời, bao gồm sa lão d ư ờ ở bên trong, chín vị thần đạo cảnh cường giả đồng loạt ra tay, nhưng kết quả để cho người ta ngạc nhiên, chín người công kích rơi vào vô hình bình c h ứ n g bên trên, cũng chỉ là ngạc nhiên lớn hơn rung động, nhìn phản phất lại dùng một ít lực lượng liền có thể phá ra. nhưng bọn họ thử nhiều lần đều là như vậy hoàng hôn chi thần nhìn bọn hắn dếu cợt nói chỉ bằng các ngươi còn muốn phá vỡ bản t h ầ n huyết tù ngoan ngoãn chịu chết đi bị nhìn bây giờ thực lực của hắn không đến thời kỳ tột cùng không chấm một phần trăm nhưng thủ đoạn nắm giữ huyền kỹ thần thông đều còn ở bây giờ giải quyết trước mặt mấy vị thần đạo cảnh Hoàn toàn là chuyện nhỏ, mà mọi người mắt thấy không phá được huyết lao, từng c á y sắc mặt vô cùng âm trầm, lại lần nữa nhìn về phía hoàng hôn chi thần, nếu không chạy khỏi, kia liền giết ngươi, bây giờ sắp xếp ở trước mặt bọn họ, cũng chỉ có này một con đường sống, chỉ là, khi bọn hắn mới vừa lao ra đi trong nháy mắt, hoàng hôn chi thần liền khó miệng khẽ nhích, vỗ tay phát ra tiếng nhàn nhạt nói lấy huyết vi dẫn trói buộc nhất thời bên người mọi người trong tư không huyết khí ngưng tụ đột nhiên thoát ra từng con từng con huyết thủ trực tiếp đưa bọn họ b ắ t ở trong đó bọn họ muốn giải rùa đáng tiếc ở trước mặt hoàng hôn chi thần căn bản không làm nên chuyện gì thậm chí bọn họ phát hiện Lúc này bọn họ ngay cả h u y ề n khí vận hành cũng bị phong tỏa. Một đám cường giả chịu khổ n g h i ề n ớ p ngoài miệng cũng không nhàn dối. bên trong có người trực tiếp bắt đầu tức miệng mắng to. hoàng hôn chi thần nhìn bọn họ liếc mắt. lấy huyết vi dẫn. ngăn cách. lập tức, t r u n g quanh lại không cái gì âm thanh. những người đó vô luận như thế nào kêu. cũng phát hiện căn bản không kêu thành tiếng. mà hoàng hôn chi thần lời nói, bọn họ nghe nhưng là chân thiết, chư vị, chờ một chút, đợi bổn thần lấy được này truyền thừa chi địa t r u n g cửa trời đánh trận, đợi đến trận pháp khởi động lúc, chính là các ngươi người sở hữu ngày rỗ, bọn họ tự nhiên không biết rõ, cửa trời đánh trận là cái gì, nhưng ở linh lung tháp t r u n g d i ệ t hiên, nhưng là sắc mặt âm trầm xuống, cửa trời đánh trận, Chẳng lẽ là sư phụ nói trận pháp, có lẽ, thật có khả năng, có thể kia trận pháp, không phải là không thể dùng sao, ta có thể ứng trước tương lai không bảy, chương một trăm tám mươi một chấp kiếm giả, nhưng ngẫm nghĩ một chút, cũng hiểu, lúc đó hắn sư phụ chỉ là cho hắn một cái có thể thúc giục trận pháp công cụ, mà hắn làm, cũng chỉ là đem phá hủy, nhưng đối với trận pháp, cũng không có ảnh hưởng đến nhưng bây giờ nhìn như vậy đến bởi vì hắn sư phụ lưu lại trận pháp rất có thể phải ra chuyện c ử u trời đánh trận chỗ cường đại hắn sư phụ cũng đã nói với hắn rồi một khi để cho người này t h ú c giục c ử u trời đánh trận toàn bộ truyền t h ừ a chi địa cường giả tất cả đều phải gặp nạn mà c á c h này hoàng hôn chi thần chiến lực có lẽ cũng sẽ tăng lên đến một c á c h làm người ta tức lộn ruột mức độ. diệp hiên lúc này vừa muốn đi ra, lại bị một bên tuyết ly dùng tay nhỏ kéo hắn lại. uy, chủ nhân, nhân ra thật vất vả đem ngươi kéo vào được. bây giờ ngươi lại muốn đi ra ngoài chịu chết. huống chi, coi như là ngươi đi ra ngoài, cũng không giúp được bọn hắn, không ngăn cản được hoàng hôn chi thần, chỉ sẽ đem mình ngồi, để cho thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. ngay mới vừa rồi thời điểm, muốn không phải nàng kịp thời xuất thủ đem diệp hiên từ bên ngoài kéo vào được. hắn chỉ sợ cũng đã tán thân ở hoàng hôn chi thần trong tay. kết quả bây giờ diệp hiên lại muốn đi chịu chết. nàng tự nhiên không muốn thấy. diệp hiên cũng bị nàng lời nói này tỉnh táo lại. hắn cau mày nhìn tuyết ly. vậy, chẳng nhẽ liền không có cách nào ngăn cản hắn sao. nghe vậy tuyết ly cũng rơi vào trong trầm tư nhưng cuối cùng vẫn lắc lắc đầu nói mặc dù nói bên ngoài cái tên kia chỉ là một thực lực coi như có thể chân thần nhưng dù sao cũng là đã từng chân thần cường giả đem thủ đoạn nhiều chi cường đại một loại ngang hàng cảnh giới đều khó là nàng đối thủ mà bây giờ cũng không có so với nàng cảnh giới cao hơn tồn tại cho nên nói xong lời cuối cùng nàng cũng có chút bất đắc dĩ diệp hiên không nói gì nhìn nàng hồi lâu lắc đầu một cái ngươi nói ngươi sống nhiều năm như vậy cũng không sao đặc biệt biện pháp sao lộ tuyết l y l i ế c hắn một cái nói kia còn không phải chủ nhân ngài thực lực quá kém nếu là ngài có thể đi đến thiên địa chi cảnh đợi đến lúc đó Liên có thể trực tiếp thúc giục linh lung tháp tiến hành cường đại công kích thủ đoạn, thậm chí là để cho ta khống chế linh lung tháp, trợ giúp ngươi tiến hành chiến đấu, nhưng là bây giờ, bằng ngại thực lực, căn bản không đủ để thúc giục linh lung tháp tiến hành chiến đấu, làm đỉnh phong thần khí. trên người nàng chức năng dĩ nhiên là nhiều, nhưng vấn đề là chức năng nhiều là một mặt. Cụ thể sử dụng còn phải dựa vào diệp hiên cũng cung cấp huyền khí. đối đáp, diệp hiên cũng chỉ có thể biểu thị, không có năng lực làm. Hắn nhìn bên ngoài, đã bắt đầu bố trí trận pháp hoàng hôn chi thần, khắp khuôn mặt là nóng n ả y chẳng nhẽ, thật sẽ không có ai có thể cản dừng tên kia à. bây giờ cũng không chỉ là dạ yên tử vong sự tình, còn quan hệ đến đến, mấy trăm ngàn người sinh tử, nhưng hắn cũng chỉ có thể ở linh lung tháp chung c h ơ mắt nhìn hiện trường l i v ơ lại không có năng lực làm bên ngoài hoàng hôn chi thần chính là ở một chút xíu bay trận c ử u trời đánh trận chính là này địa chủ nhân c ử u trời đánh thần lưu hạ trận pháp nàng từ rất sớm liền biết rõ mà cho tới hôm nay c ử u trời đánh trận cũng còn không có thúc giục dĩ nhiên là tiện nghi nàng bố trí trận pháp liên tiếp cửa trời đánh trận, đối với hắn mà nói hoàn toàn là chút thức ăn một giọt, chỉ là yêu cầu phí chút thời gian thôi. trên mặt đất, từng đạo trận văn bị hắn dùng huyền khí buộc vòng quanh tới, nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt nhất, đột nhiên truyền tới một tiếng vang thật lớn, thanh âm này cực lớn, vang vọng đất trời, trong nháy mắt đem ánh mắt của người sở hữu cũng hấp dẫn tới, ngay cả đang chuyên tâm bố trí trận pháp hoàng hôn chi thần, cũng đều ngẩng đầu lên nhìn về phát ra tiếng vang phương hướng, xa xa, b ụ i mù khắp nơi, cuốn thiên địa, khiến người không nhìn ra mới vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. nhưng hoàng hôn chi thần lại phi thường rõ ràng, ngay vừa mới rồi, nàng bố trí huyết lao, bị người phá hủy, người nào, Dám can đảm không tốt bổn thần chuyện tốt, cũng không có bất kỳ trả lời, đáp lại nàng, cũng chỉ có từ trong buổi mù bay vút ra một đạo kiếm khí màu xanh lam, kiếm kia mang mới vừa xuất hiện trong tầm mắt, liền mơ hồ h ả trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lại xuất hiện lúc, đã á lạc ở phía xa một mảnh mặt, đánh ra một cái h ú to, mà ở trên đường, Chói buộc cảnh c thần một đám thần đạo ư ờ n đồng khống n g giả giách. khỏi Mọi huyết thủ. Thoát chế. loạt tòa Là ư ờ i kinh Bởi trong trọng nhất trốn. huyết toàn lo lao hoàn lòng ngạc. Nhưng còn quên chuyện. chính lắng vẫn là chưa chạy chưa có yếu Đó vì bị phá ra. Mọi n g ư ờ i cũng không có hướng lập tức r ờ i đi. Mà là tất cả đều chạy về phía một nơi. Cũng chính là ánh kiếm g ờ y ra ngọn nguồn. Đó là vào lúc này. một đạo thân ảnh từ trong bụi b ầ m bước từ từ đi ra nàng vóc người cao gầy l a m sắc quần áo múa may theo gió sợi tóc theo gió khẽ nhúc nhích trong tay nàng nhẹ nắm đến một thanh băng l a m sắc trường kiếm từng bước một t i ế n về phía trước phương đi làm mấy vị kia thần đạo cảnh cường giả thấy người vừa tới tất cả đều kinh ngạc là ngươi bọn họ đ ả o không phải khiếp sợ lại ở chỗ này gặp phải trước mặt vị này mà là không nghĩ tới đối phương sẽ lấy như thế cường thế trạng thái ra bây giờ bọn hắn trước mặt nữ tử nhìn bọn họ liếc mắt nhàn nhạt nói các ngươi cũng không phải là nàng đối thủ đi trước một bên tránh một chút người này do ta giải quyết lời này chính cùng bọn họ tâm ý tất cả đều gật đầu liên tục không thành vấn đề ngươi muôn vàn cẩn thận nói xong mọi người tự giác trốn xa xa bố trí trận pháp hoàng hôn chi thần dừng tay lại bên trên động tác ngẩng đầu nhìn về phía áo lam nữ t ử trên mặt rốt cuộc nhiều mấy phần nghiêm túc từ này trên người cô gái nàng gần như nhìn không ra bất kỳ phong mang thậm chí còn nói chỗ cường đại nhưng vấn đề là đối phương nếu như không mạnh như thế nào chỉ dựa vào một đạo án h kiếm liền bổ ra máu của hắn tù thậm chí còn huyết thủ nàng không nhìn thấu đối phương bản thân cũng quá quá khác thường ngươi là người phương nào tại sao ngăn trở bổn thần áo lam nữ tử nhìn một chút trên đất trận pháp lại nhìn một chút nàng ngươi nghĩ bắt đầu sử dụng cửa trời đánh trận giết ta ta xuất thủ ngăn trở có vấn đề sao ngạch Nữ tử lời nói để cho hoàng hôn chi thần nhất thời im lặng. ngay sau đó h ừ nhẹ nói. đã như vậy, ngươi có thể bây giờ liền rời đi nơi này. đến lúc đó, c ử u trời đánh trận cũng không ảnh hưởng tới ngươi. ở trong lòng, hoàng hôn chi thần càng là âm trầm. hiện nay cái thời đại này, còn có thể biết rõ c ử u trời đánh trận, cũng đều là nhân vật đơn giản. nếu như có thể, Nàng thực ra không hề giống với đối phương nổi lên va chạm. nghe vậy, áo lam nữ tử nhưng là lộ ra vẻ mỉm cười, ngươi là đang nói đùa sao, thấy hoàng hôn chi thần khẽ cao mày. Nàng rang bàn tay ra, lòng bàn tay màu băng lam huyền khí ngưng tụ thành một cái dấu ấm. khi nhìn thấy như vậy dấu ấm, hoàng hôn chi thần sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ha <cười> ha. Bổn thần ngược lại là không nghĩ tới ngươi chính là chỗ đó nhân đã như vậy không có gì để nói bổn thần ngược lại muốn nhìn một chút rốt cuộc là ngươi chết hay là ta mất mạng biết được thân phận đối phương sau đó hoàng hôn chi thần liền lại không có tránh ý tưởng của chiến các nàng phải đánh một trận trên người nàng huyết khí lăn lộn nhìn nữ tử lạnh lùng nói ngươi đã ắ là người kia Hãy xưng tên r a bổn thần giết các ngươi mỗi một người, tên cũng ký ở tâm lý đây, nghe được cái này, áo lam nữ tử cũng là thiêu mi, cuối cùng vắng lặng nói một câu, chấp kiếm r a mạc hàn tuyết, ta có thể ứng trước tương lai không mày, chương một trăm tám mươi hai thần chi lĩnh vực, ngươi chính là mạc hàn tuyết, vị kia c á c h gọi là, cực thiên vực để nhất kiếm khách, nghe được cái tên này sau đó, hoàng hôn chi thần hiếm thấy lộ ra biểu tình kinh ngạc. ở chỗ này trước, nàng với hoàng hôn giáo hội tín đồ liên lạc mật thiết, dĩ nhiên là biết rõ vị này tên, mạc hàn tuyết dường dưng một tiếng, để nhất kiếm khách liền miễn. bất quá, giết ngươi, chắc hẳn không có vấn đề, cuồng vọng. nghe vậy, hoàng hôn chi thần h ử lạnh nói, đ ừng tưởng rằng có chút kiếm đạo thành tựu là có thể tung hoành thiên hạ. Bổn thần hôm nay liền cẩn thận giáo dục một chút ngươi. như thế nào, cường giả chân chính, cứ việc từ trên người mạc hàn tuyết cảm nhận được khí tức cũng vượt qua thần đạo cảnh, với hắn đạt tới đẳng cấp tương đương. nhưng càng là như thế, nàng ngược lại thì càng tự tin. chính mình đường đường đã từng chân thần cường giả, ở dưới cảnh giới ngang hàng. Nếu là còn không giải quyết được một cái tiểu nha đầu, vậy hắn cũng không cần lăn lộn. nhắc tới, hoàng hôn chi t h ầ n sống mấy vạn năm. xó、so、ra, mạc hàn tuyết này mấy trăm năm sinh mệnh lịch trình, xác thực không tính là dài. ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là một tiểu nha đầu danh thiếp, mạc hàn tuyết cũng không có cùng với nàng có miệng lưới tranh, giơ tay lên trung trường kiếm. mũi kiếm nhắm thẳng vào hoàng hôn chi thần, đối mặt khiêu khích, hoàng hôn chi thần trong mắt hàn mang nhảy lên, tim chết, lấy huyết vi dẫn, huyết ma huyết, nàng mười ngón tay sòe ra, vốn là nhỏ nhắn mềm mại m ị n màng ngón tay, lập tức hóa thành giống như lưới dao sắc bén, ở trong mắt nàng, quanh quần huyết sắc vầng sáng, ở nàng quanh thân, huyết quang càng là d ạ n g người rực rỡ, giống như luôn huyết nguyệt nhô lên cao, thân thể thoáng qua giữa đánh xuống dưới, áp liệt móng nhọn lôi xé không gian, trong t h ị g i á c bắt đầu trở nên vặn vẹo, trên không trung, chỉ để lại một đảo huyết sắc vết tích, những người khác thấy hoàng hôn chi thần công ích thủ đoạn sắc mặt cũng phải biến đổi, người này, thật là khủng khiếp bùng nổ, tốc độ này cùng lực lượng, cùng với công k í c h ác liệt trình độ, nếu là đối mặt một loại thần đạo cảnh, cũng có thể trong nháy mắt đem biết thân thể xé nát, khai tràng bể bụng, mạc hàn tuyết hơi hít mắt, thân kiếm đ ả o lộn hạ, trong miệng từ tốn nói, lấy kiếm tên, kim qua, vừa dứt lời, màu xanh thắm lưới kiếm toát ra xích kim sắc ánh kiếm, trực tiếp nghinh đón hoàng hôn chi thần công k í c h lên, móng nhọn cùng mũi kiếm xuôi ngược trên không trung không ngừng lặp lại ở người thường xem ra tốc độ của hai người cũng cực kỳ biến thái cũng chỉ có thể nhìn được hai người tàn ảnh trên không trung không ngừng va chạm lần lượt thay nhau kèm theo chính là một đợt cao hơn một đợt kinh khủng huyền khí ba động chu vi trong vòng mười dặm phảng phất vô thời vô khắc đều tại cuốn lên đến mười mấy cấp bão cát bay đá chạy gió bão không ngừng, kim sắc cùng máu đỏ phân tranh, lôi xé quanh mình hết thảy, linh lung tháp chung, diệp hiên nhìn bên ngoài chiến đấu kịch liệt, cùng với đáng sợ gió bão, nhìn hít một hơi lãnh khí, đây chính là vượt qua thần đạo cảnh chiến đấu à. Hắn cảm giác, bây giờ nếu như đem hắn vứt xuống trong chiến trường, chỉ cần chốc lát, hai người chiến đấu dư âm liền đủ đưa hắn chém chết mấy lần n à y căn bản liền không phải cùng một cái tầng thứ chiến đấu mà một bên tuyết ly nhìn chiến cuộc mặt lộ kinh ngạc ồ n à y tiểu muội muội kiếm đạo thành tựu còn thực là không tồi diệp hiên nghi ngờ nói tiểu muội muội ngươi chỉ là tuyết ly liếc hắn một cái đương nhiên là cái kia mà hàn tuyết ác Lời này để cho diệp hiên một trận xấu hổ, nhưng suy nghĩ một chút cũng phải. n à y tuyết ly, sợ rằng với kia hoàng hôn chi thần cùng thời kỳ tồn tại, tuyết ly tiếp tục nói, nhắc tới, chủ nhân ngươi không phải cũng chủ yếu tu luyện kiếm đạo, kiếm ý ấy ư, vừa vặn, có thể thừa cơ hội này, xem thật kỹ một chút nàng chiến đấu, có lẽ có thể cho ngươi có thu hoạch, nghe vậy, Diệp hiên này mới phản ứng được. Ánh mắt liền vội vàng nhìn về phía mạc hàn tuyết. nhắc tới. Lúc trước, hắn không chỉ một lần đã nghe qua trong miệng người khác đối với mạc hàn tuyết miêu tả. Major rốt cuộc cách nhìn. Dĩ nhiên là phải thật tốt vừa ý một, hai, đương nhiên. này nói là kiếm thuật phương diện. thân ở linh lung tháp t r u n g Diệp hiên có thể toàn tâm quan sát mạc hàn tuyết từng chiêu từng thức. mới bắt đầu, trong lòng d i ệ p hiên thực ra thật nghi ngờ, đối mặt hoàng hôn chi thần, mạc hàn tuyết lại còn không có sử dụng kiếm ý, nhưng này nhìn một cái, nhất thời b i ế t nguyên lai, ở mạc hàn tuyết mỗi một trong kiếm, cũng hàm chứa khổng lồ kiếm ý, chỉ là kiếm kia ý ẩ n núp cực sâu, cho tới, ngay cả hắn trước tiên cũng không có phát hiện, So sánh với chính hắn kiếm ý phóng ra ngoài, muốn muốn làm mạc hàn tuyết như vậy n ổ i liếm, ngược lại thì càng khó khăn, chủ yếu vẫn là khó mà kiểm soát, từ điểm đó, cũng có thể nhìn ra mạc hàn tuyết đối với kiếm ý kiểm soát, tương đối thành thục, chính là đáng tiếc, nhưng nếu có thể thấy hoàn toàn thả ra kiếm ý là tốt, hiện nay, Mạc hàn tuyết rất rõ ràng là đang ở áp chế chính mình kiếm ý sử dụng. như thế, đối với hắn trợ giúp liền không phải đặc biệt lớn rồi. nhưng rất nhanh hắn liền như nguyện, linh lung tháp ngoại, chiến đấu kéo dài hồi lâu. Mạc hàn tuyết cùng hoàng hôn chi thần hai người đánh có tới có lui. nhưng kết quả để cho người ta ngạc nhiên, cuối cùng ai cũng không thể nào không biết sao đối phương. kết quả này để cho mạc hàn tuyết cùng trong lòng hoàng hôn chi thần cũng giật mình không thôi trong lòng hoàng hôn chi thần giật mình đến không hổ là cái kia đáng g h é t địa phương đi ra ra hỏa sức chiến đấu quả nhiên không thể khinh thường mà hàn tuyết cũng không trước mặt biết rõ cô bé này trong cơ thể linh hồn chính là mấy vạn năm trước chân thần cường giả có thể nói từ vừa mới bắt đầu hai người càng nhiều là ôm dò xét tính xuất thủ mà bây giờ cũng còn không sờ rõ ràng đối phương lai lịch chiến cuộc lâm vào rằng t o cũng không cần lại cất g ấ u quá nhiều hoàng hôn chi thần lạnh lùng nói nha đầu bổn thần thừa nhận ngươi thật có mấy bà bàn chảy nhưng cũng chỉ tới đó mới thôi đi phía dưới bổn thần sẽ để cho ngươi biết rõ giữa chúng ta rốt cuộc kém bao nhiêu nàng giản ra hai tay lạnh lùng nói Thần chi lĩnh vực, dứt tiếng nói, từ trên người nàng khuấy động lên huyết chiều, chu vi trong vòng mấy dặm, lượng lớn huyết khí trên mặt đất ngưng ghét thành từng đảo huyết văn, giống như trần văn một dạng dày đặc đóng dấu trên mặt đất, trong lĩnh vực của thần, huyết khí lăn lộn, giống như tươi mới thế giới huyết, thấy này thần chi lĩnh vực, bao gồm mạc hàn tuyết ở bên trong, cũng là đồng t ử hơi co lại, n à n g đạo không phải sợ hãi, mà là không nghĩ tới đối phương có thể mở ra thần chi lĩnh vực, thần chi lĩnh vực, danh như ý nghĩa. đó là thuộc về thần lực lượng, mà ở trong đó thần, có thể liền không phải thần đạo cảnh, thậm chí còn nói thần thiên cảnh, mà là chân chính thần, chân thần. chỉ có đi đến chân thần cảnh giới, mới có thể mượn vô thượng thiên địa sức mạnh to lớn. ngưng ghét ra l í n h vực, thân ở tự thân trong l í n h vực của thần, tự thân chiến lược đem sẽ có cử phúc tăng lên, mà ngược lại, làm là đ ị c h nhân nàng, là sẽ bị l í n h vực mang đến số lớn tác dụng phụ, từ đó chiến lược giảm đi, cũng chính là vì vậy, chân thần cường giả gian chiến đấu, đánh tới cuối cùng chính là thần chi l í n h vực chiến đấu, ai khu vực trước phá, liền đại biểu thất bại, Chớ nói chi là, lấy nàng cảnh giới, căn bản là không cách nào thi triển thần chi lĩnh vực, cùng đối phương lĩnh vực chống lại. trong lĩnh vực của thần tâm, hoàng hôn chi thần cả người lẩn quẩn long quyển một loại huyết khí. bây giờ ở trong lĩnh vực của thần, nàng giống như một tôn chân thần, trí cao vô thượng, mà mạc hàn tuyết, thì tại huyết khí quấn quanh hà, hành động cũng phi thường chật vật. thấy bộ dáng này của nàng, k h ó e miệng của hoàng hôn chi thần khẽ nhích. chiến đấu, kết thúc, ta có thể ứng trước tương lai không b ả y chương một trăm tám mươi ba kiếm tâm cảnh, không chỉ là hoàng hôn chi thần, ngay cả linh lung tháp chung, tuyết ly cũng là lắc đầu một cái, không nghĩ tới tên này còn có mấy phần bản lĩnh, cũng này tấm trạng thái, còn có thể thi triển ra thần chi lĩnh vực. Kia mạc hàn tuyết lần này chỉ sợ là nguy hiểm. nghe vậy. diệp hiên khẽ nhíu mày, hỏi, chẳng nhẽ cũng chưa có phương pháp giải quyết. tuyết ly buông tay nói, trong lĩnh vực của thần, ngay cả pháp tắc cũng sẽ phải chịu hắn ảnh hưởng, chớ đừng nói chi là người, trừ phi nói, nói xong lời cuối cùng, nàng trầm ngâm một chút, tựa hồ là muốn nói gì, Diệp hiên liền bận rộn hỏi có phải hay không là, còn có biện pháp, tuyết ly cũng không trả lời hắn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trong chiến trường, trong lĩnh vực của thần mạc hàn tuyết. chỉ c h ú t lát sau, tựa hồ là chú ý tới cái gì, trong mắt lói lên một tia ngạc nhiên, ngay sau đó gật đầu nói, được rồi, nhìn dáng dấp, nay mạc hàn tuyết thiên tài trình độ vượt quá tưởng tượng, Kia hoàng hôn chi thần, sợ rằng sẽ rất khó chịu, ngắn ngủi một hồi, tuyết ly thoại phong liền xảy ra ba trăm sáu mươi độ biến chuyển, để cho diệp hiên trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. nhưng rất nhanh, hắn liền bị trong lĩnh vực của thần mạc hàn tuyết hấp dẫn, chỉ thấy bị huyết khí b ọ c lại nàng, trên người đột nhiên toát ra lam sắc hồ quang, chỉ một thoáng, phản phất thiên địa cũng yên tĩnh, duy có không gian chung m ạ c hàn tuyết trường kiếm trong tay đang phát ra trầm thấp kiếm minh nhắc tới cũng thần kỳ rõ ràng kia tiếng kiếm xeo âm cũng không lớn nhưng lại để cho mỗi người cũng rõ ràng nghe được một màn này để cho hoàng hôn chi thần nhíu mày tựa hồ là nghĩ tới điều gì thần sắc khẽ biến đây là linh lung tháp t r ù n g diệp hiên cũng đồng t ử hơi co lại khó tin nói điều này sao có thể mà tuyết ly nhìn vô cùng khiếp sợ diệt hiên âm thầm gật đầu nhắc tới hắn vị này chủ nhân đối với kiếm đạo thật đúng là thật nhạy cảm tương lai thành tựu tất nhiên bất khả h à n lượng tới ở hiện tại l i ê n cẩn thận thưởng thức cực hạn kiếm đạo đi trong lĩnh vực của thần mạc hàn tuyết chu vi mấy thước bên trong huyết khí trong nháy mắt giải tán p h ả n phất như là trong địa ngục tỉnh thổ, huyết khí nhưng phàm là muốn muốn tới gần, cũng sẽ bị một cổ vô hình lực lượng nghiền nát, liền cả mặt đất bên trên huyết văn, ở nàng dưới chân bộ phận cũng cũng biến mất vô ảnh vô tung, mạc hàn tuyết giơ lên trong tay trường kiếm, từ trên người nàng, oanh oanh lam quang vườn quanh toàn thân, bao gồm trên trường kiếm, cũng sinh ra xanh thẳm lưu quang, Bây giờ nàng cả người trên dưới khí chất, để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. nhìn bên ngoài trên người mạc hàn tuyết đồng tính. giờ phút này diệp hiên trong lòng khiếp sợ tựa như cùng nước sông cuồn cuộn. phải nói lúc trước mạc hàn tuyết, giống như là một c á c h khiêm tốn kiếm tu, thu liếm tài năng. bình thường không có gì lạ. hiện nay, tuy nói vẫn là không có phong mang tất lộ. nhưng trạng thái đã hoàn toàn bất đồng kia hòa hợp lam quang đều là để cho d i ệ p hiên cũng c h ố mắt nghẹn họng hùng hậu kiếm ý tạo thành nhưng chân chính để cho hắn rung động là kiếm ý này lại với mạc hàn tuyết tự thân hợp làm một thể g i ố n g như mạc hàn tuyết mình chính là kiếm ý kiếm ý chính là nàng hai người huyết nhũ sao dung tuy hai mà một nhất cứ nhất động thật giống như thần kiếm ra khỏi vỏ giờ khắc này cái gì vóc người xinh đẹp khí chất đều đã cùng nàng không có chút nào liên quan nàng liền chỉ là một thanh kiếm một cái phảng phất có thể chặt đứt thế gian một thiết l ờ i nhận bực này kiếm đạo thành tựu rốt cuộc là đạt tới như thế nào độ cao đã từng hắn một lần cho là tự thân lính ngộ kiếm vực cũng đã phi thường đỉnh phong có thể bây giờ nhìn lại, hay là hắn ếch ngồi đáy s ế n g rồi, ném đi t u vi bên trên tuyệt đối áp chế, cho dù chỉ là kiếm đạo t u vi, mạc hàn tuyết sẽ để cho hắn không sinh được một chút chống lại ý nghĩ, nhân kiếm hợp nhất, kiếm tâm cảnh, hoàng hôn chi thần tử nhìn t r ò n g chọc mạc hàn tuyết, ánh mắt lói lên, xiết chặt quả đấm, không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Nàng ánh mắt sắc bén ngắm nhìn hoàng hôn chi thần trong miệng nhàn nhạt nói lấy kiếm tên thi thần ở biết đối phương lợi hại sau mạc hàn tuyết cũng không lãng phí thời gian, vừa lên đến, đó là sát chiêu mạnh nhất, dứt tiếng nói, tại chỗ cũng chỉ còn lại có mạc hàn tuyết chầm rãi biến mất tàn ảnh. thấy vậy, ánh mắt của hoàng hôn chi thần hơi chăm chú, ngay sau đó, gần như là bản năng vấy tay chụp vào sau lưng, oành, lại lần nữa giao thủ, kích động huyền khí so với mới vừa rồi cường hãn gấp mấy lần, ngăn cản mạc hàn tuyết cơ hồ là thuần tuý kiếm ý ngưng ghét công c h c hoàng h hôn chi thần hừ lạnh ngươi thật đúng là g a bổn thần dự liệu bất quá ai sống ai chết có thể còn chưa nhất định thân ở trong lĩnh vực của thần nàng sức chiến đấu có cử phúc tăng lên hơn nữa rất nhiều huyền diệu thủ đoạn gần đó là không dựa vào thần chi lĩnh vực đối với địch nhân áp chế cũng có tương đương lòng tin chiến thắng, thậm chí còn chém chết mạc hàn tuyết. đương nhiên, ngược lại, mạc hàn tuyết cũng giống như vậy. n à n g không để ý đến hoàng hôn chi thần khiêu khích, trở tay đó là một kiếm. ở ải này kiện chiến cuộc, vô luận là mạc hàn tuyết hay lại là hoàng hôn chi thần, cũng có thể nói là thủ đoạn dốc hết, toàn bộ hành trình cũng thuộc về giai đoạn ác liệt. song phương ai đều không cách nào chiếm cứ phân hào thượng phong. diệp hiên ở linh lung tháp bên trong cũng nhìn vô cùng kích thích. hơn nữa thông qua mạc hàn tuyết chiến đấu, hắn mơ hồ đối với kiếm đạo. có nhiều chút tâm đắc, đó là này một tia tâm đắc, có thể nói cho hắn mở ra tân thế giới đại môn. chiến cuộc xa xa, một đám thần đạo cảnh cường giả nhìn hai người chiến đấu, cùng với phủ cận tàn phá đáng sợ gió bão, tất cả đều nuốt nước miếng một cái. các nàng chiến đấu này dư âm đến xem, đều vượt qua thần đạo cảnh đi. không chỉ như vậy, đã từng ta bái kiến thần thiên cảnh cường g i ả giao thủ, cũng không có như vậy khoa trương, thật là hai tên biến thái. chiến đấu kéo dài một hồi lâu, song phương hay lại là bất phân cao thấp. đang lúc diệp hiên nhìn lên tinh thần sức lực một bên tuyết ly nhưng là cao mày không được lại đánh như vậy đi xuống mạc hàn tuyết không phải kia hoàng hôn chi thần đối thủ nghe vậy diệp hiên kinh ngạc nói n g ạ c đây là ý gì ta nhìn các nàng đánh không phải bất phân cao thấp sao tuyết ly giải thích ngươi không hiểu mạc hàn tuyết thi triển kiếm tâm Sức chiến đấu tăng vọt không sai nhưng nàng này thuộc về bùng nổ chiêu thức nhất định vô pháp kiên cầm thời gian quá dài nhưng là thần chi l í n h vực lại bất đồng thân ở nơi này hoàng hôn chi thần có thể thông qua l í n h vực tùy thời bổ sung tự thân tiêu hao huyền khí thậm chí còn pháp tắc chi lực đây cũng chính là tại sao cường giả cấp cao nhất ở lực lượng tương đương dưới tình huống cuộc chiến này có thể một năm nửa năm nghe nói như vậy diệp hiên sắc mặt nhất thời trầm xuống không trách hoàng hôn chi thần một mực tự tin như vậy cảm tình là ý vào chính mình không cần lo lắng tiêu hao cho nên liền đứng ở bất bại chi đ ị a vậy làm sao bây giờ chẳng nhẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hoàng hôn chi thần đem mạc hàn tuyết tiền bối dây dưa đến chết một khi hoàng hôn chi thần thắng lợi kết quả cũng chỉ có một, bọn họ tất cả mọi người đều phải gặp nạn. tuyết ly suy tư một chút, đột nhiên nhìn nói với diệp hiên, biện pháp ngược lại là có một cái, chính là có nguy hiểm rất lớn. diệp hiên không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, nói mau, tuyết ly nhìn chằm chằm diệp hiên, nói ra một câu để cho hắn mộng bức lời nói, ngươi đi đánh bại hoàng hôn chi thần,